Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, ngàn năm trước bằng một trương la bàn, một mặt bắt quái kính, một thanh phong thủy kiếm liền ở đế vương trước hôn đến hô mưa gọi gió Khâu Duyên Bình đã chết, thiên đạo cửu cửu, Khâu Duyên Bình tiết lộ thiên cơ, cho dù một thân công đức cũng tránh không khỏi một đạo thiên lôi. Bất qua nháy mắt công phu, suy kiếp trước ký ức Khâu Duyên Bình đi tới ngàn năm sau tân thế giới, nơi này người chưa từng nghe qua phong thủy không có kiến thức quá vẽ dòng điểm mắt khởi long huyền liền khâu duyên bình cho ta một trương la bàn ta có thể nết lên toàn bộ tinh cầu chẳng qua khâu duyên bình không nghĩ tới hắn cái này đời trước cư nhiên là cái có hôn phối trong người nhân vật chú ý không mừng điểm xoa hạ vốn có duyên lại gặp nhau tinh tế là bối cảnh hẳn là không tính chính thống tinh tế văn phong thủy là thân xác giảng nhân tình ấm lạnh thần quái chuyện xưa tập không đủ chỗ hy vọng đại gia nhiều hơn thông cảm so tâm tâm chương một tinh tế phong thủy đại sư không một Không miêu, thiên đạo định là xem buồn miêu không vừa mắt thật lâu. Đời trước Khâu duyên bình là cái cầm phong thủy bản, bắt quái kính là có thể đủ ở phía trước vương triều hôn đến hô mưa gọi gió nhân vật. Bất quá hắn người này không có gì nguyên tắc, mọi việc đưa tiền, hắn đều tính. Tổ sư gia quý củ, phong thủy một chuyện, thuận theo thiên mệnh, thiết không thể được nghịch thiên sửa mệnh việc. Nhưng mà Khâu duyên bình phi chính thống bái sư học nghệ xuất thân, tuy tùy tổ sư gia dòng họ, huyết mạch có như vậy một mạch huyền diệu khó giải thích quan hệ. Nhưng là tổ sư gia quy củ nghe vào khâu duyên bình lỗ thay, liền cùng thành phong phất quá cương, cái gì dấu vết cũng không lưu lại. Hắn tuy rằng cấp quan cổ xưa khâu gia dòng họ, tính tình lại là làm theo ý mình lại có chút ly kinh phản đạo, không theo gia tộc gần cư núi rừng làm không màng danh lợi ẩn sĩ, thiên vị tới này hồng trần lăn lộn, tổng cảm thấy dính chút phá hoa, cũng muốn so trong nhà đầu kia từng trương đầu gỗ mặt muốn hảo. Làm khâu gia thiên phú tốt nhất tiểu bối, lại bị cấm không chuẩn đặt chân phong thủy này một hồi. Trong nhà trưởng lão không được hắn học. Hắn liền càng muốn học ra một ít tên tuổi, chính mình tránh ở tàng thư các trộm đạo đọc khâm dư, học tướng địa. Sau lại hạ sơn, thật đúng là làm hắn ở sơn người ngoài yên chỗ hôn ra tên tuổi, cuối cùng ôm đế vương đùi, danh cùng lợi đều thu tích có thể. thế nhưng cảm thấy thế gian này có chút không thú vị. Khâu duyên bình cho người ta đoán mệnh, cấp nghiệp lớn đoán mệnh, duy độc chính mình mệnh như thế nào cũng coi như không ra. Trong nhà trưởng lão xem qua hắn lòng bàn tay tuyến, lắc đầu cảm thán, loạn, là thật loạn. Vẫn là tam đầu thân nộn nắm khâu Duyên Bình chấp đôi mắt, hỏi trường lão kia sẽ như thế nào? Trường lão nhìn hắn kia tín nhiệm đôi mắt nhỏ, phản phất chính mình chính là cái gì đều biết đến lợi hại trường lao, nghẹn nghẹn, sờ sờ chính mình tiền phong đạo cốt trường dâu, nói không tỉ mỉ mà trầm ngâm nói. Thiên đạo đều có an bài, người khác nhìn không thấu, cũng cắm không được tay a Sau lại khâu Duyên Bình bị một đạo thiên lôi bổ trúng, ngũ tạng lục phủ đều như là bị ném vào bếp lò nương nướng, khi đó khâu Duyên Bình tưởng Cái gì thiên đạo đối hắn đều có an bài, rõ ràng là thiên đạo ngại hắn thích xem náo nhiệt, luôn là nhúng tay nó chuyện tốt. Bất quá như vậy cũng hảo, dù sao hắn cũng ghét thế gian này trăm thái, đó là hắn tại đây nhân gian đã cứu người đi qua thai, để lại cái bồ tát sống trên đời thành danh, ủng núi vàng núi bạc, hắn cũng cảm thấy trong lòng trống trải không chỗ nào nơi đi. Hiện tại này một đạo thiên lôi là phạt hắn tiết quá nhiều thiên cơ cũng hảo, cảm thấy hắn quá phiền nhân tưởng sớm chút thu hắn cũng thế, khâu duyên mình cảm thấy này đều không phải chuyện này nhi. Nhưng cầu này thiên lôi rót thể khổ hình có thể. Thống khoái chút qua đi. Nếu là trong nhà trưởng lao sớm chút báo cho hắn, nghịch thiên sửa mệnh chơi quá chấn là muốn gặp như vậy nghiêm trị, hắn chắc chắn kiềm chế chút. Tuy nói luật lệ này đó đều là cam chịu quy củ, nhưng là ai cũng chưa nói quá này thiên lôi rót thể thêm thân đến tột cùng có bao nhiêu đau. Chỉ nói đầy người công đức sẽ ở cuối cùng lột đến sạch sẽ, trần chuông mà tới, trần chuồng mà đi. Khâu Duyên Bình khi đó liền tưởng, hắn tranh công đức có tác dụng gì? Người sống một đời còn không thể tùy tâm sử dụng nhiều nghẹn quất, muốn lột liền lột. Hiện tại lại cho hắn một cái cơ hội, hắn chắc chắn liếm ra mặt dày ôm chặt hắn đầy người công đức. Này công đức hiện giờ ở trên người hắn rút đi một phần, gia tăng trên người thiên lôi chi đau liền thâm hậu một phần. Này công đức quá hữu dụng. Khâu duyên bình ở phảng phất không có cuối thiên lôi khổ hình không biết ngao có bao nhiêu lâu. Sau lại hắn ở hai mắt một bôi đen đau vượng phía trước, trong lòng niệm cuối cùng là ngất đi rồi. Lúc sau hồn phi phách tán cũng hảo, hôi phi Liên diệt cũng thế nhưng tùy nó đi. Nhưng mà sau lại hắn ở hốt hoảng trung lại mở bừng mắt, nhìn trước mắt một mảnh sáng sủa, Khâu Duyên Bình liền biết thiên đạo định là không quen nhìn hắn thật lâu, thu đi rồi hắn đẩy người công đức, lại đem hắn ném tới chỗ nơi nào đều lộ ra cổ quái địa phương, chính là không thể thống khoái mà cho hắn cái chấm dứt. Khâu Duyên Bình một liêu trường bảo từ trên mặt đất bò dậy, liền như vậy giật giật, còn liên lụy cốt cách cơ bắp lôi kéo đứt gây đau đớn, Khâu Duyên Bình nghe răng trận mắt một chút linh hồn thượng lúc trước thiên lôi rốt thể bóng ma còn không có biến mất thân thể này trạng thái cũng hảo không đến nào đi hắn thúi đầu nhìn thoáng qua chính mình áo bào trắng tử hình thức cổ quái hắn nhìn lướt qua chu vi có chút hỗn độn địa phương trên bàn chai lọ vại bình toái toái đảo đảo bốn năm cái ăn mặc cùng hắn rất là tương tự người cả người là huyết chết ở cách đó không xa khâu duyên bình hơi hơi lúi lưới, hắn thân thể này nguyên bản chủ nhân như là miễn cưỡng từ địa phương nào trốn thoát đáng tiếc không đi bao xa liền chết thấu bị hắn nhặt tiện nghi nay chỗ địa phương trước không có thôn sau không có tiệm phóng nhãn có thể cập trừ bỏ phía sau hỗn độn một mảnh ở ngoài tất cả đều là cỏ hoang quái thạch tình huống thoạt nhìn không thế nào dịu Khâu duyên bình nhìn thoáng qua chính mình trên người còn ở chảy huyết một chỗ đại thương khẩu xả trên người vải bố trắng liền hướng miệng vết thương thượng tàn nhẫn kính đệ nặng hắn thoáng hít hà một hơi lung lay hai hạ thân thể liền đi phía trước bước ra nệ bước điểm này đau so với hắn phía trước chịu không tính là cái gì Khâu duyên bình đánh giá thân thể này chả huống tìm không thấy đại phu nói Hơn phân nửa lại căng cái một hai cái canh giờ nên ngọn củ tỏi. Hắn ở trong lòng lại lần nữa cân nhắc nghĩ lại, hắn đời trước thật như vậy chọc người phiền. Chọc thiên đạo phiền. Không làm khâu duyên bình chờ lâu lắm, một chiếc không giống xe ngựa thay đi bộ công cụ bay lên không lại đây, giống nhau là từ xuất sinh kéo động, nhưng kia hai con ngựa trên người hai sừng cái dài quá chỉ cánh, có thể ở trên trời phi. Khâu duyên bình cơ cơ thân, hắn tưởng hắn này hơn phân nửa là mất máu quá nhiều có ảo giác. Khâu duyên bình bị cứu. Ở địa cầu 1 tốt nhất chữa bệnh trung tâm ở non nửa tháng, trên người như vậy trọng thương cũng đều hảo đến thất thất bát bát không có gì hậu hoạn. Nam viện trong lúc hắn thu lấy chỉnh hợp thân thể này ký ức, làm đối hắn vị trí địa phương có một chút hiểu biết. Đơn giản tôi nói, chính là hắn hiện tại ở tại một cái phòng qua đi sinh tồn địa phương làm được một cái bắt chước tinh cầu trong hoàn cảnh, được xưng là địa cầu 1, nơi này còn có địa cầu 23456. Tựa như qua đi yến triệu hàng nghị từ từ một đám tiểu quốc như vậy độc lập lại danh giới rõ ràng. Khâu duyên bình phí một ít nao tế bào đi tìm hiểu địa cầu tinh cầu như vậy khái niệm tân tử ngữ cùng tân khái niệm thậm chí nguyên chủ thân phận này đó đều làm hắn tại đây khang phục non nửa tháng bận rộn phong phú không thôi. Nguyên thân Khâu duyên bình là địa cầu đỉnh đầu tiên chữa bệnh nhà khoa học trí nhất, ôn văn nho nhã, từ nhỏ bị thu dưỡng ở phủ nguyên soái, là nguyên soái cố nhân con mồ côi từ trong bụng mẹ, phó thác cho nguyên soái sau liền làm nguyên soái hải tử nuôi nâng lớn lên, có lẽ là khoa học cuồng nhân đều có chút quái gở cổ quái. Nguyên Thân cùng Nguyên Soái ra quan hệ không khâu duyên bình cho rằng như vậy thân cận, người ta nói quân tử chi giao đạm như nước, khâu duyên bình cảm thấy Nguyên Thân cùng Nguyên Soái ra quan hệ so thủy còn muốn nhạt nhẽo vài phần, phòng trừng là nước cất. Nguyên Thân cấp ngoại giới ấn tượng là cái ôn văn nho nhã thành công chữa bệnh nhân viên nghiên cứu, nhưng là chỉnh hợp Nguyên Thân ký ức khâu duyên bình càng rõ ràng đối phương thực chất thượng là cái có chút điên cuồng nghiên cứu khoa học gia, không tiếp thủ đoạn tiến hành thực nghiệm, tìm kiếm mới nhất khoa học kỹ thuật thủ đoạn, lúc này đây ngoại ý muốn nguy hiểm Cũng đúng là bởi vì bọn họ thực nghiệm ra sai lầm, dẫn tới ở đây sở hữu nhân viên nghiên cứu bị chết, nguyên thân cũng chết ở. Trong đó, ở nghiên cứu thực nghiệm vì khoa học hiến thân, cũng coi như cầu nhân đắc nhân. Khâu Duyên Bình nhìn mắt ngoài cửa sổ, đón ánh mặt trời hơi hơi nheo lại đôi mắt, ngoài cửa sổ dưới lầu tựa hồ muốn tới cái gì đại danh đầu nhân vật, nhất ban nhân viên y tế đều ở dưới chờ, thần sắc khẩn trương. Khâu Duyên Bình từ trên giường xuống dưới, hoạt động hai tay chân, ra cửa đi phơi nắng. Hắn liền ngồi ở cách này cửa hung khẩu không xa hoa viên nhỏ ghế dài thượng. Phơi không bao lâu ánh mặt trời trên đầu liền bị một tầng thâm hậu bóng mang ngăn trở. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, miệng trương hai hạ, quen thuộc từ liền ở cổ họng muốn ra không ra. mắc kẹt vài giây sau, hắn a một tiếng, rốt cuộc cùng trong trí nhớ danh từ đối thượng, nguyên lực tàu bay tàu bay chạm đất. Thực mau bên trong liền có hai bài người đẩy một trương giường bệnh chạy ra, phía trên nằm một cái sắc mặt xanh trắng tuổi trẻ nam nhân, khuôn mặt lãnh lệ, mày phồng lên khe danh khắc văn. Khâu Duyên Bình ở trên người hắn rác ra một cổ nhàn nhạt tử khí, hắn tầm mắt dừng ở nam nhân đóng băng trụ hai chân thượng, cẳng chân chỗ gân bắp thịt bị cắt đứt, nghiêm trọng tổn thương do giá rét, bất quá thương bất chí chết, hắn rác ra tử khí đảo như là nam nhân chính mình không có muốn. Sống đi xuống ý nguyện. Nam nhân thực mau bị chữa bệnh trung tâm dưới lầu trận địa sẵn sàng đón quân địch chữa bệnh và chăm sóc thành viên tổ chức tiếp đi đưa vào phòng giải phẫu, kia con nguyên lực tàu bay người trên tất cả đều giữ lại. Đen nghìn nghịt chiếm cứ nửa cái chữa bệnh trung tâm lầu một đại đường. Khâu duyên bình nhẹ giọng sách sách, thoạt nhìn bị thương thật đúng là cái quý nhân. Hắn tiếp tục bò một lát thái dương, trên người nướng đến ấm áp mới lại chậm gì gì về tới trên lầu chính mình phong bệnh. Hắn không hai ngày là có thể xuất viện, trên người thương hảo đến thất thất bát bát, hắn còn có thể cảm giác được linh hồn của chính mình cùng thân thể này ở lẫn nhau dung hợp thích ứng. Phủ Nguyên xoáy ra người trong lúc này tới một lần, thanh toán tiền chữa bệnh phí sau liền rời đi. Khâu Duyên Bình cân nhắc chờ hắn xuất viện, muốn hay không còn tiền còn nhân tình. Đáng tiếc hắn không có tiền cũng tịch thu nhập, nguyên bản thu vào là dựa vào nghiên cứu khoa học thành quả tới hấp dẫn tài chính đầu nhập, hiện tại hắn phòng thí nghiệm ra trọng đại thai nạn, hơn phân nửa không có gì hảo phát triển, hắn đến trước hết nghĩ biện pháp nuôi sống chính mình. Đời trước ăn uống không lo danh lợi song thu Khâu Duyên Bình, đời này bị thiên đạo ném tới một cái kỳ quái địa phương, danh khí đảo cũng có, đáng tiếc không phải cái gì hảo thanh danh, lợi đâu, vậy không có. Khâu Duyên Bình cân nhắc đem chữa bệnh trung tâm bệnh hoạn cơm có thể hay không cắt xén một chút đóng gói mang đi. Thảm, thật là thảm. Sau lại chờ hắn hoàn toàn thương hảo ra viện, Khâu Duyên Bình phát hiện này đó còn không phải nhất thảm. Nhất thảm chính là, hắn đầy người công đức thanh linh, những cái đó thiên lôi gióp thể di trưng thế nhưng ở hắn cùng thân thể này hoàn toàn dung hợp sau. Đồng loạt đưa tới thân thể này đi lên, suy yếu cùng thượng có thể chịu đựng đau đớn trước sau như bóng với hình, hắn vốn tưởng rằng nhẫn cái mấy ngày là có thể chịu đựng đi lại không nghĩ hắn thế, nhưng bởi vì quá mức suy yếu bị đánh trở về nguyên hình. Một đầu mã nạ Miêu ở chính mình độc thân trung cư đối với gương mắt chán váng. Miêu miêu miêu. Nguyên thân trong trí nhớ, nhưng chưa nói như vậy liền sẽ biến trở về nguyên hình a. Lúc trước sắp chết cũng chưa biến trở về nguyên hình em Miêu. Khâu Mã nạ Miêu duyên bình lại một lần khẳng định thiên đạo định là nhìn không thuận mắt hắn hồi lâu. Phần 2. Chương 2 tinh tế phong thủy đại sư không hay. Khâu Miêu, thiên đạo mau trả vốn Miêu phong thủy trang bị. Khâu Duyên Bình cũng không thể tốt lắm tiếp thu chính mình trở thành mái nạ miêu sự thật, hắn đối diện độc thân chung cư kia mặt hướng về phía đại môn toàn thân kính, không dám tin tưởng mà ngâng ngâng chân trước, sau đó buồn cười mà mất cân bằng, ngã ghé vào gương trước mặt. Khâu Duyên Bình, hắn cho rằng liền tính hắn không thói quen làm một con mèo như thế nào sinh tồn, nguyên thân thân thể ký ức ít nhất có thể giúp hắn chiếu cố rất lớn, nhưng là sự thật chứng minh, kia không có bất luận công dụng gì. Khâu Duyên Bình ý thức được chính mình không thể không bắt đầu học tập giống một con chân chính miêu như vậy, bốn chảo chấm đất đi đường. Hắn bưng kín mặt, thiên đạo đối hắn thật sự ác ý quá lớn. Khâu Duyên Bình đánh giá hắn cái này trạng thái hơn phân nửa là bởi vì lúc trước gặp thiên lôi hình phạt duyên cớ, dẫn tới linh hồn lực lượng suy yếu quá nhiều, thế cho nên hiện tại chỉ có thể dùng nhất không cần tiêu hao tinh thần lực nguyên hình hiện thân. Thiên lôi hình phạt di chứng vẫn luôn giống như kéo tơ lụa én, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt mà rút ra Khâu Duyên Bình sinh mệnh năng lượng. Đời trước hắn có công đức bản thân, chịu chừng khi nhất khắc sâu cảm nhận được này một thân công đức đối hình phạt sức chống tự độ. Hiện tại hắn không biết chính mình này thân tình huống rốt cuộc là vĩnh cửu tính, vẫn là gần khiên quá một đoạn thời gian là có thể kết thúc, chỉ có thể từ nhất hư góc độ trước làm tính toán. Hắn yêu cầu một lần nữa lấy về hắn công đức, chỉ có công đức bản thân mới có thể chống lại này đó sinh mệnh năng lượng trôi đi. Như vậy vấn đề tới, làm một con mèo, hắn có thể làm cái gì? Bỏ qua một bên này đó. Khâu Duyên Bình phát hiện còn có một cái càng thêm thực tế vấn đề bại ở hắn trước mắt, đầu tiên hắn phải học được, là như thế nào đi đường, như thế nào thượng về đúc cờ. Em xấu hổ. Khâu Duyên Bình ở hắn độc thân chung cư tìm được rồi bị nhét ở chữ vật thất nhất bên trong các mèo, hắn đời trước không dưỡng quá miêu, cũng vô tâm tư đi quan tâm một con mèo, may mà nguyên thân làm một con mèo nên có thưởng thức đều ở trong trí nhớ còn nguyên mà truyền thụ cho hắn, hắn ghét bỏ mà dò ra móng bước khẩy hai hạ các mèo, sau đó hiên ngang lẫm liệt mà nhảy đi vào. Tiếp theo 3 ngày thời gian, Khâu Duyên Bình vẫn luôn ở thích hướng hắn làm một con mèo sinh hoạt, nếu lúc trước ở chữa bệnh trung tâm hắn tính đến ra bản thân mệnh, biết chính mình sau đó không lâu sẽ bởi vì công đức thanh linh biến thành một con mèo, hắn nhất định thừa dịp chính mình vẫn là hình người thời điểm, tích cực hướng về phía trước thích giúp đỡ mọi người, tranh làm một người căn chính miêu hồng xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp, tích góp đủ hắn công đức, đáng tiếc vô luận là đời. Trước vẫn là đời này, hắn lòng bàn tay trước sau là một đoàn loạn tuyến. Khâu duyên bình liếm trong ao đầu đựng đầy dùng để uống thủy. Chẳng gì gì mà nghĩ, sinh mệnh thật là nơi trốn tràn ngập kinh hỉ cùng kinh hách. Hắn đem nguyên thân phòng ở đi dạo một vòng, phát hiện nguyên thân bản chất tựa hồ có chút tự luyến. Gương thủy ý có thể thấy được, vốn dĩ phong thủy còn tính không tồi phòng hình vị trí thiên bởi vì này đó gương bị bại không còn một mảnh. Kính chiếu đại môn, môn tài đối hướng, bại sự nghiệp bại tiền tài nên sửa. Kính chiếu trước giường, hút người nguyên dương, bại khỏe mạnh bại tinh khí nên sửa. Kính chiếu. Khâu duyên bình tạp đi tạp đi hai hạ lông sù sù miệng cánh hắn khởi điểm còn cảm thấy nguyên chủ là ái chiếu gương trong nhà tùy ý có thể thấy được lớn nhỏ kính mặt hiện tại đi dạo một vòng xung dưới lại cảm thấy ra điểm không thích hợp tới nguyên chủ đem chính mình nơi ở lang sinh sinh bày ra kính dẫn khí cách cụ tới cái gọi là kính dẫn khí đó là ở trong nhà cửa chính phòng ngủ chính chủ sĩ nhà bếp tứ đại phương vị tứ đại điểm mấu chốt bảy biện gương thẳng mặt kính mặt dẫn dương thua âm thời gian lâu rồi không chỉ có phá hư vật thế. Đối người thân thể khỏe mạnh cũng là rất có tổn hại, không tuổi xuân chết sớm liền cực kỳ. Muốn nói này bày biện là trung hợp, kia nguyên chủ cũng là một nhân tài. Khâu Duyên Bình không tự giác mà lung lay hai hạ cái đuôi, cân nhắc nguyên chủ xem ra là bị người nhớ thương thượng. Bất quá cũng là, liền nguyên chủ kia không thế nào nhân đạo thử nghiệm, không bị nhớ thương thượng cũng không thể nào nói nổi, kẻ thù số lượng nói không chừng cùng hắn đời trước không hề thua kém. Điểm này, Khâu Duyên Bình đảo không phải đặc biệt lo lắng, đời trước kẻ thù hắn cũng không ít. Hắn cho người ta tiêu thai khử bệnh, tự nhiên sẽ ngại đến một ít người tính toán, luật tránh né kẻ thù ứng phó kẻ thù, hắn xem như trong đó hảo thủ, nhưng tiền đề cũng đến là hắn vẫn là cá nhân. Khâu Duyên Bình suy móng đuốt chôn ở chính mình cái bụng hạ, nửa hiếp mắt lười biếng mà hoa ở trên sofa, làm một con mèo, hắn này hai chỉ Miêu Trảo Tử tiểu thịt lót cũng lấy không dậy nổi phong thủy kiếm bắt quái kính tới, vẫn là thích hứng trong mọi tình cảnh đi, hắn không biết chính mình đã không thể dạy cũng hiểu địa học biết Miêu tinh người nhất đam mê động tác chi nhất nông dân suy nửa ấm ánh mặt trời thông qua chung cư ngoại sườn tường thể thượng quang cảm thu thập khí còn nguyên mà đầu nhập phòng trong làm câu duyên bình thoải mái mà nằm liệt trong nhà cũng có thể bò ánh mặt trời thân thể chỗ sâu trong truyền vào khắp người chung nhẹ nhẹ đau đớn làm hắn nhất không nổi kính đạo huống chi vẫn là lấy một con mèo bộ dáng đi làm cái gì hắn lười biếng mà há mồm ngáp một cái Thầm nghĩ cho chính mình nhiều phóng một ngày giả đi ngày đầu tiên trở thành một con mèo tổng nên cấp điểm thời gian thích đứng một chút hắn này một bò một ngủ Chính là đợi cho buổi tối, ánh trăng thấm lạnh, khâu duyên bình run lập cập tỉnh lại, kinh ngạc phát hiện chính mình lại khôi phục thành nhân thân, toàn thân chấn chùi, khó trách sẽ cảm thấy lạnh. Hắn ở nguyên chủ tủ quần áo nhảy ra một bộ quần áo thay, trà sát hơi lạnh tay, đầu tiên là đem trong phòng ngủ đầu cùng đối diện đại môn kia hai mặt gương lấy xuống dưới, sau đó tự hỏi hắn rốt cuộc là bởi vì cái gì duyên cớ cứ lại biến trở về tới. Chẳng lẽ là giống địa cầu vừa lên lang nhân tộc loại như vậy ở đêm trăng tròn sẽ biến thân Vẫn là thiên đạo cho hắn một cái cơ hội, làm hắn cũng may ban đêm làm đêm hành hiệp tích góp công đức. Khâu Duyên Bình cân nhắc không ra cũng liền không đi rồi dám, quyền cho là người sau, rốt cuộc thiên đạo vẫn là cho hắn sống lại một đời cơ hội, tổng không thể làm hắn bởi vì biến thành miêu, vô pháp làm việc thiện sự tích công đức loại này nguyên nhân liền như vậy quả rất đi. Hảo thuyết hắn đời trước vẫn là làm không ít chuyện tốt, tuy rằng cũng tiết lộ không ít thiên cơ, nhưng là việc nào ra việc đó, lôi hắn bủ, kế tiếp thiên đạo tổng nên làm hắn hảo sinh hoạt đi. Khâu Duyên Bình xuyên một thân điệu thấp hành sự quần áo, xách theo hai đại mặt gương tìm tân địa phương dọn xong, đối diện cổng lớn kia mặt thay đổi cái phương hướng, như cũ đặt ở huyền quan chỗ. Bối chiều đại môn, ý vị cấp thần tài nhường đường, dẫn tài vào nhà, một khắc mặt đặt ở phòng ngủ gương, tìm một chỗ bối dương địa phương, một là gia tăng một chút ánh sáng, thứ hai bối dương chỗ âm khí lực thịnh, kính vật có thể hút khí, bày biện thỏa đang nói, vừa lúc có thể đem âm khí hấp thu. Đem nguyên thân nơi ở đổi thành nghi cư chỗ cách cục sau, Khâu Duyên Bình dọn dẹp một chút lúc sau khả năng sẽ dùng tới đồ vật, làm chút mèo ba chân chuẩn bị, suốt quần áo ra cửa. Nói là mèo ba chân chuẩn bị, chủ yếu cũng là vì hắn nguyên bản kia một bộ trang bị ở tới khi đã không thấy tâm hơi, mà nơi này tài liệu không đủ đầy đủ hết, hắn chỉ có thể tìm chút thay thế phẩm lại đây. Trời biết này đó thay thế phẩm hiệu quả sẽ như thế nào, khâu Duyên Bình nghĩ cùng lắm thì đánh không lại chạy là được, dù sao đắp không thượng chính mình mà nhỏ. Hắn tỉnh lại thời điểm đã là đêm khuya dạng sáng quan cảnh. Bên ngoài tự nhiên là không nhiều ít con cũ còn ở đi bộ. Thời gian này điểm, vô luận là ở qua đi khâu duyên bình tồn tại thời gian trục thượng, vẫn là ở hiện tại thời gian này trục thượng, vĩnh viễn đều là thuộc về bất lương phần tử sinh động thời gian. hắn híp mắt dốc lòng ngoại phóng ra một chút thân thức, đi dò thám biết quanh thân tình huống. Nếu là ở qua đi, khâu duyên bình sẽ không dễ dàng dùng như vậy phương thức đi thăm dò chung quanh, rốt cuộc thần thức bị hao tổn phiền toái rất lớn mà vô cùng đơn giản một cây ngọn đến một quả đồng tiền cũng đủ làm hắn tỏa định phương vị. Nhưng là hiện tại, hắn vừa ra đến trước cửa tìm khắp nguyên thân nơi ở mỗi khối địa phương cũng chưa tìm được này hai dạng đồ vật, đành phải nhận mệnh thả ra chính mình thần thức. Hắn rất cẩn thận, hắn nhưng không nghĩ ở linh hồn vốn dĩ liền bị thương dưới tình huống, đem chính mình thần thức cũng cấp đáp thượng. Khâu duyên bình ở tối tâm đống dương mở to mắt, tán thả ra đi thần thức thu nạp trở về, trong mắt hiện lên một tia ngân bạch quang. Ngày hôm sau. Địa cầu vừa lên tinh nghe sớm bá trong tiết mục bá ra một cái tin tức. Ba Nguyệt 18 ngày 3 giờ sáng, đột phát lửa lớn lại một lần tập kích đường phố 4 khu một hộ nơi ở, tình hình hỏa hoạn nghiêm trọng, phòng cháy nhân viên đuổi đến sau tình hình hỏa hoạn hơi có khống chế, rồi sau đó lửa lớn vô cớ tắt, không có nhân viên thương vong. Đây là năm nay nhập hạ tới nay phát sinh lần thứ 2 nơi ở vô cớ nổi lửa sự kiện, lửa lớn nguyên nhân gây ra cùng biến mất nguyên nhân bộ môn liên quan còn tại điều tra chung. Khâu duyên bình dò ra một con lông xù xù miêu chào tử, xúc lực nhảy dựng, ấn ở khoảng cách mặt đất ước 1m67 vách tường quang nút thượng, phi thường thích hợp nhân loại bình thường chạm đến độ cao khoảng cách, đóng nổi khảm quang bình tivi. Hắn linh hoạt rơi xuống đất lắc lắc cái đuôi cân bằng hạ thân thể. Đúng vậy, ở tối hôm qua hành hiệp trượng nghĩa lúc sau hắn lại biến trở về một con mái nam miêu, liền khai cái tivi nhìn xem tin tức đều đến dựa nhảy nhót. Tối hôm qua phát sinh lửa lớn kia chỗ nơi ở đó là Khâu Duyên Bình hôm qua thần thức rõ thám biết đến một mảnh khắc thường khu vực, hắn đuổi tới nơi đó thời điểm, tận mắt nhìn thấy đến lửa lớn vô cớ nổi lên, bị nốt ở trong đó một nhà ba người ghé vào cửa sổ kêu cứu, xe cứu hỏa thang mây đáp thượng cửa sổ mái, lại bị thiêu đoạn mái hiên lều đỉnh tập đoạn. Hắn chú ý tới một mảnh hắc khí, giống như là lửa lớn thiêu ra khói đặc dường như, từ mở ra cửa sổ phiêu ra tới. Khâu Duyên Bình biết kia tuyệt phi tầm thường khói đen. Nhưng là cứu người lại lửa xém lông mày, hắn không rảnh phân tâm đuổi theo kia nói hắc khí Tam trương lá bùa rơi xuống đất, mắt thường cơ hồ không thể thấy phong mắt ở đất bằng dần dần dâng lên, các sỏi chuyển vòng nhi, càng chuyển càng lớn càng chuyển càng nhanh. Đi! Khâu Duyên Bình đầu ngón tay hiện lên một đạo hồng quang, tam trương lá bùa hóa thành cho tàn đồng thời, kia tam cái phong mắt theo hắn ra lệnh một tiếng phi tiến nổi lửa ba tầng nhà lầu. Gió to liền ở trong nhà quất lên, trong nhà bàn ghế tất cả đều bị cuốn bay lên tới bên trong một nhà ba người ôm chặt được thảm ở trên tường kim loại quải tay mới miễn cưỡng không bị cuốn lên gió to thình lình xảy ra phong thế mãnh liệt đến phảng phất không khí đều bị chịu tịnh hô hấp đều ở trong nháy mắt đình trệ giống như rốt cuộc hút không thượng dưỡng khí hít thở không thông cảm làm trong phòng ba người đều kinh sợ mà mở to hai mắt nhưng mà giây tiếp theo không khí lại lần nữa rung manh vào phổi chung mà mãn phòng lửa lớn biến mất vô tung lưu lại một phòng tàn tích cùng sơn đen trong nhà không khí bị gió cuốn đi không có nhưng cung thiêu đốt dưỡng khí Lửa lớn liền vô thanh vô tức mà dập tắt. Khâu Duyên Bình nhìn thoáng qua, bình an không có việc gì, ba người cùng hai mặt nhìn nhau không biết đã xảy ra gì đó phòng cháy đội, bày ra một bộ ẩn sâu công cùng danh cao thâm bộ dáng an tĩnh rời đi. Một chút công đức tinh quang hoàn toàn đi vào Khâu Duyên Bình lòng bàn tay, một tia ấm áp tự lòng bàn tay chui vào trong cơ thể, duyên đến khắp người, cốt cách chỗ sâu trong bởi vì lôi đình hình phạt mà vẫn luôn tồn tại ma đau cảm giác cũng như có như không biến mất một chút. Khâu Duyên Bình cầm lòng bàn tay, quả thực như thế. Hắn nhảy lên phòng ngủ chính mềm như bông giường, Miêu Trảo Tử dấm dẫm gối đầu, tìm cái thoải mái vị trí bò đi xuống. Mới vừa nhắm mắt lại không bao lâu, Khâu Duyên Bình liền nghe được một tiếng thiên ngoại chi âm. Tinh tế công đức phô đã khai trương, bắt quái kính, phong thủy kiếm, tinh la bàn, hết thể trang bị đều ở công đức phô nga, khách quan ở trong lòng mặc niệm tiểu công đức, tiểu công đức sẽ trước sau như một vị khách quan phục vụ đắt Khâu Duyên Bình bị này ngoài ý muốn thanh âm cả kinh đột nhiên mở to một đôi mắt mèo, sau cổ mao đều lập lên. Mi ở khâu Duyên bình lúc trước sở trụ chữa bệnh trung tâm tầng cao nhất một cái ăn mặc màu đen viên lãnh sang Nam nhân sắc mặt tái nhật mà ngồi ở trên xe lăn Mặc dù còn mang theo thần sắc có bệnh hán dáng ngồi cũng như cũ thẳng mang theo quân nghi nam nhân ruỗi tay xẹt qua xe lăn tay phải sườn qua mình cỡ lật mở cái kia có quan hệ đường phố 4 khu lửa lớn tin tức báo cáo tương quân hai cái ăn mặc quân trang binh lính đi vào phòng bệnh đối mặt Nam nhân được rồi cái tiêu chuẩn quân lễ ra tiếng báo cáo quân bộ thật sự đã toàn bộ lui lại Vô binh lính thương vong. Ngừng chiến hiệp nghỉ ngay trong ngày có hiệu lực. Chúng ta thành công. Nam nhân nhắm mắt lại, ngón tay còn dừng lại ở quang bình thượng, hơi hơi dừng một chút, hắn thu nạp ngón tay, qua vài giây nhẹ nhàng gật đầu, thực hảo. Một sĩ binh hốc mắt thường đỏ, hắn tầm mắt dừng ở nam nhân hai chân thượng lại thực mau tránh ra, hắn nắm chặt nắm tay, la lớn, tướng quân, chúng ta đều chờ ngài vết thương khỏi hẳn hồi đội. Nam nhân liên lụy hai hạ khoẻ miệng, mặt bộ đường con hơi hơi nhu hòa một ít. Quân bộ khắp nơi lục sẽ tạm thay ta vị trí, các người ngoan một ít. tướng quân. Nam nhân nhìn thoáng qua thời gian, thời gian không sai biệt lắm, nên về đơn vị. Hai cái binh lính như cũ muốn nói lại thôi, ngồi ở trên xe lăn nam nhân thanh âm hơi chầm xuống, mệnh lệnh nói, quân hào 23.407, quân hào 23.409, về đơn vị. Là, tướng quân. Hai cái binh lính một đỉnh thân thể, được rồi quân lễ, hồng hốc mắt xoay người đi ra phòng bệnh. Nam nhân nhìn phòng bệnh môn khép lại. Hắn vất tay hung hăng mở ra trước mặt ly nước chén đũa, sắc mặt khó coi mà gắt gao nhìn chằm chằm chính mình hai chân. Phần 3. Chương 3 tinh tế phong thủy đại sư 03. Khâu Miêu, thực hảo, người nam nhân này thành công khiến cho bổn Miêu hứng thú ít giờ giờ. Nghe thấy thiên ngoại âm nhắc nhở nói tinh tế công đức phô khai trường, Khâu Duyên Bình mở ra tối hôm qua hoàn toàn đi vào công đức tinh quang cái tay kia, đối ứng Miêu chảo tử, nhìn chằm chằm chảo tâm màu đen thì lót. Tiểu công đức. Tiểu công đức vì khách quan phục vụ. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cái thực tế ảo 3 d tiểu nhân, chắc một cây tận trời biện tươi cười thân thiết mà hướng tới khâu duyên bình không ngợi, thanh thúy mà nói, khách quan công đức tinh quang 30, tích lũy công đức tinh quang cộng 1.284, thiên lôi hình phạt ngăn cản giá trị 3, nhưng nợ trướng đổi vật chi phí vì 300 công đức tinh quang, khách quan nhưng có cái gì mớn. Phụ, khâu duyên bình trận tròn đôi mắt, lục căn tròm dâu run lên run lên, hắn đời trước làm như vậy nhiều chuyện nhi, công đức thanh linh còn chưa tính hắn có chuẩn bị tâm lý nhưng dựa vào cái gì vẫn là phụ thiên đạo cửu cửu khách quan tiết thiên cơ tự nhiên là có chút tiểu trường tân trời biện tiểu nhân dung đùi đắc ý hơi có chút rất giống qua đi khâu gia trưởng lão lửa gạt vẫn là nắm thời kỳ khâu duyên bình bộ giáng kia khâu duyên bình suốt ruột mà vừa lật chảo tâm khâu duyên bình đem kia công đức phô cấp đóng hắn cũng là trăm triệu không nghĩ tới chính mình cư nhiên lưu lạc thành nợ người bối nợ vẫn là hắn qua đi nhất không hiếm lạ đại công đức qua nửa một lát Khâu Duyên Bình lại đem công đức phô mở ra, hô lên tiểu nhân tới, hỏi, ta hỏi ngươi, này công đức tinh quang phụ sẽ như thế nào? Kia thiên lôi hình phạt là sẽ vẫn luôn đi theo ta, vẫn là như thế nào? Tận trời biện tiểu nhân trả lời, khách quan, công đức tinh quang nếu là trước sau phụ, kia khách quan thiên lôi thêm thân chi hình liền sẽ vẫn luôn liên tục, chờ đến chính, thiên lôi hình phạt cũng liền kết thúc. Khâu Duyên Bình hiểu rõ địa điểm điểm đầu, một chương miêu trên mặt lộ ra nghiêm trang suy nghĩ sâu xa bộ dáng, nguyên lai like là như thế này. Bất quá công đức tinh quang sẽ theo thời gian một chút giảm bớt, không phải trước sau hữu hiệu Nga, khách quan phải chú ý. Tận trời biện tiểu nhân còn nói thêm, khách quan hỏi nhiều như vậy, nhưng tính toán mua vài thứ. Khâu Duyên Bình cảm thấy này chắc tận trời biện tiểu nhân tựa hồ có chút toán khí, hán ngoài hoài đầu, hỏi, có thứ gì? Tận trời biện tiểu nhân biến mất, thay thế chính là một bộ xúc lược bản quang bình, mặt trên bầy gần 3-4 trang đồ vật, đều là khâu Duyên Bình quen thuộc gia hỏa, qua đi dựa vào đi thiên hạ đồ vật, một đám giá rõ ràng. Hắn nhìn lướt qua giá cả, trầm mặc vài giây, ta có thể nợ trứng đổi vật chi phí là nhiều ít công đức tinh quang. 300 công đức tinh quang. Tận trời biện tiểu nhân cổ vũ nói, nợ trứng đổi vật chi phí sẽ theo khách quan công đức tinh quang tích lũy mà thượng điều đắc. Khách quan nhất định phải nhiều hơn làm việc thiện, hảo hảo làm người A. Khâu Duyên Bình phát hiện chính mình liền một phen thấp kém nhất kiếm gỗ đào đều mua không nổi, chỉ phải lui mà cầu tiếp theo, đem sáp hong đúc cùng cổ tệ trước mua tề. Hắn nhìn trống rồng xuất hiện ở chính mình trước mặt ngọn nến cùng cổ tệ, sinh ra một cổ một sớm đánh hồi trước giải phóng chưa sót. Hắn liền tính là mới từ trong nhà lao mình trốn đi, tốt xấu còn có một phen đánh tiểu đi theo chính mình kiếm gỗ đảo cùng tinh la bàn, nào có hiện tại như vậy trần chuồng. Đổi hào đồ vật, Khâu Duyên Bình nghe được kia chắc tận trời biện tiểu nhân thật khi đổi mới hắn lại thăng lên đi giá trị âm công đức tinh quang, ngữ khí như là có tiến chứng duyên cơ vui sướng rất nhiều, Khâu Duyên Bình nghe tiểu nhân vui sướng ngữ khí, cảm thấy càng sút Hắn lấy móng nuốt bưng kín chính mình bánh nướng lớn miêu mặt, sau một lúc lâu, hắn đột nhiên nhớ tới, hỏi tiểu nhân nói, ngươi có biết hay không vì sao ta ban ngày sẽ là miêu thân, buổi tối rồi lại biến trở về hình. Người, đại tiểu công đức vì khách quan giả quét một chút, tận trời biện tiểu nhân nói, sau đó ba đạo màu lam nhạt laser tuyến từ trên xuống dưới, đem câu duyên bình viên hồ hồ miêu thân quét đi vào, tận trời biện tiểu nhân đem giả quét ra tới số liệu chuyển tới quang bình thượng, nói, Số liệu giả quét biểu hiện khách quan thân thể đã khỏi hẳn, tinh thần lực bị hao tổn nghiêm trọng, tức là bởi vì thiên lôi hình phạt trước sau ở có tác dụng duyên cớ. Đợi cho khách quan đối thiên lôi hình phạt chống cự giá trị thượng mười, tình huống sẽ hảo rất nhiều. Cho nên khách quan nhất định phải nhiều hơn làm việc thiện, hảo hảo làm người A. Khâu duyên bình phiết phiết tròm dâu gật gật đầu, xem như thăm dò hiện nay kịch bản tình huống, chính là muốn hắn nhiều làm tốt chuyện này bái, này thiên đạo cũng là làm người cân nhắc không ra, đời trước hắn chuyện tốt làm nhiều. Thiên đạo ngại hắn tiết lộ thiên cơ, bị xét đánh, bị lột công đức, tới rồi này một đời, rồi lại trái lại buộc hắn làm tốt sự, này xem như cái cái gì lý. Khâu duyên bình cảm thấy này thiên đạo tính nết tựa như ba tuổi tiểu hoa nhi, nói rỡn liền cười, nói khóc liền khóc, thay đổi bất thường. Không thể trêu vào không thể trêu vào. Khâu duyên bình ghé vào giường nệm thượng, há miệng thở dốc ngáp một cái, hắn nhìn quang bình thượng bị già quét ra tới chính mình, hơi hơi bãi bãi cái đuôi, có chút làm việc riêng hỏi kia tiểu nhân. Ngươi này già quét góc độ không tìm hảo, đem ta quét đến có chút biến hình. Tận trời biện tiểu nhân trận tròn đôi mắt, một ngụm chuyên nghiệp năng lực không dung nghi ngờ chắc chắn ngữ khí nói, khách quan, tiểu công đức già quét laser là mới nhất hình, tuyệt đối vật thật giả quét, không có bất luận cái gì góc độ lệch lạc. Khâu duyên bình một nghẹn, thật là nói hiệu nói vượng, quang bình phía trên kia chỉ mập mạp miêu như thế nào sẽ là hắn. Khâu duyên bình nhảy nhảy xuống giường nệm, chạy đến cửa huyền quan chỗ toàn thân kinh trước đứng yên. Ngồi ngay ngắn nhìn trong gương đầu kia chỉ Miêu, sám trắng giao nhau màu lông, cổ ngực chỗ là một khối màu trắng mao lẫnh vòng, trán thượng còn có một cái em mở hình ma văn, một đôi tam giác lỗ thai cao cao chi khởi, cái nuôi lông tóc giống lông chim dường như tản ra, rõ ràng như vậy anh Dũng thần võ. Kia quang bình thượng lười biếng tử chậc Miêu nơi nào giống hắn. Khâu Duyên Bình đi ra bước, nhẹ nhàng mà chạy ra môn, liền tính là chỉ Miêu, hắn cũng là Miêu trung soái khí Miêu. Hắn như vậy soái khí Miêu, ra cái trên cửa cái phố. Không biết có phải hay không sẽ câu đến xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nha. Khâu Duyên Bình dương miệng cánh, hơi hơi nheo lại tròn xoe mắt mèo, một trương vốn dĩ uy nghiêm lạnh lùng miêu mặt làng sinh sinh lộ ra một cổ giảo. vây, hey, hiệt, xô. So. Khâu Duyên Bình vẫn luôn nhớ thương chữa bệnh trung tâm cho chính mình Ôn Nhu băng bó quá xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, tuy rằng không mở miệng nói chuyện qua, nhưng là động tác mềm nhẹ ánh mắt Ôn Nhu, ăn mặc một thân màu trắng công tất váy, quả thực là nữ thần bản thần. Hướng về phía cái này mục tiêu, hắn một đường hướng chữa bệnh trung tâm phương hướng chạy chậm. khâu duyên bình tỏ vẻ hắn này tuyệt không phải sắc tâm phía trên. hắn một đường chạy tới, cũng là vì điều tra địa hình, siêu tập tư liệu vì buổi tối hành động hảo làm chuẩn bị. khâu duyên bình chạy đến chữa bệnh trung tâm, phía trước nhìn đến tàu bay còn ngừng ở chữa bệnh trung tâm quay sóng khó thượng. hắn nhìn nhìn kia con quái vật khổng lồ, một con thuyền tàu bay liền chiếm người ba bốn quay xong vị. hắn quét hai mắt liền trực tiếp chạy tiến đại môn bên trong. lầu một đại sảnh hôm nay trống rông không có gì sinh ý. Hắn chính không ngồi ngay ngắn ở ở giữa vị trí, ngoan ngoãn mà kêu một tiếng. miêu nữ thần tỷ tỷ đâu? Không ai để ý đến hắn. Khâu Duyên Bình tạp đi hai hạ miệng, hắn như vậy xoáy khí miêu cư nhiên không ai tới loát hắn. Thật là không nhãn lực thấy Hắn một ngẩng mau đầu, đi dạo nương chít chít bước chân, một bước bốn éo mà chạy ra. Người nọ lại đây làm gì? Ai biết ta, gần nhất liền hướng trong đại sảnh ngồi, cũng không đi đăng ký. Khâu Duyên Bình nện bước một đốn, toàn bộ miêu trên người mau toàn tạng Như thế nào tất cả mọi người biết hắn là người. Hắn không phải chỉ miêu sao. Ai nha mặt già mặt già không địa phương bảy. Khâu duyên bình bay nhanh mà nhảy đi ra ngoài, nhìn đến một gian mở ra môn nhà ở liền nhảy đi vào. Mất mặt ném quá độ. Hắn còn đương chính mình là chỉ miêu, nên ngang không biết xấu hổ mà tưởng câu xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, còn hảo chân thân không bị người phát hiện. Khâu duyên bình hướng trên mặt đất một quán, có chút tâm tắc mà gãi gãi mau cái bụng. Vô ý thức quay đầu nhìn xem bốn phía Cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nữ thần tỉ tỉ liền đứng ở góc tường. Khâu Duyên Bình có chút tiểu ngượng ngùng, đi dạo miêu bộ đi qua đi, miêu hai tiếng không khiến cho nữ thần nửa điểm chú ý, hắn nghi hoặc mà vây quanh nữ thần xoay cái vòng, sau đó trận mắt há hốc mồm mà phát hiện nữ thần sau lưng công tắc vây kéo xuống khóa kéo, lộ ra bên trong một cái hình tròn nạp điện đầu cắm, cùng góc tường dây điện liền ở một khối. Nhà hắn nữ thần ở nạp điện. Nạp điện. Nạp điện Khâu duyên bình cảm thấy chính mình đã chịu thế giới này tràn đầy ác ý, nhà hắn nữ thần cư nhiên là cái người máy. Khâu duyên bình lại nhảy đi ra ngoài, một hơi chạy đến chính mình quen thuộc hầu hoa viên mới dừng lại. Hôm nay liên tục gặp hai lần bạo kích, quá vượt qua hắn thừa nhận phạm vi. Hắn cúi đầu nhìn xem chính mình chạy một vòng lớn dơ thấu màu đen thịt lót, cảm thấy thực bị quất. Nữ thần biến người máy không nói, còn bị người chê cười, đều gọi là gì chuyện này? Hầu hoa viên dựa vô trong ghế dài vốn là Khâu duyên bình nằm viện thường xuyên chiếm phơi nắng địa phương. Hiện tại bên cạnh ngồi cái nam nhân, nam nhân ngồi ở trên xe lăn, nhắm mắt hơi hơi ngửa đầu nghỉ ngơi. Khâu Duyên Bình đánh giá cái này ngừng ở ghế dài bên cạnh, chẳng hắn hơn phân nửa ánh mặt trời nam nhân. Nam nhân lông mi rất dài, khuôn mặt tuy rằng tái nhợt không có nhiều ít huyết xác, nhưng là cũng ngăn không được mang theo quý khí tinh xảo cùng trang nghiêm túc mục Trên người quấn lấy một cổ tử khí, trang bị nam nhân khí chất, có khác một phen độc đáo. Khâu Duyên Bình như vậy không đi tâm điệu đánh giá, đích xác, nam nhân bản thân khí chất thực hảo duy độc không vài phần sống sờ sờ nhân khí kỳ lạ tính chất đặc biệt hỗn hợp ở bên nhau khâu duyên bình nhận ra người này là lúc trước từ tàu bay trên dưới tới quan quân quay chung quanh ở nam nhân quanh thân độc đáo khí chất trầm tính chung lại ẩn chứa bao táp cảm giác khiến cho hắn hứng thú hắn cảm thấy nam nhân có vài phần cũ xưa quý tộc hương vị bản khác không qua loa có minh xác mục tiêu tinh anh phong đại khái là hắn qua đi không thế nào thích con em quý tộc loại hình bởi vì hắn cảm thấy những người này sống được quý cũ sống được khuôn mẫu Nhưng là trước mắt nam. Nhân trên người phát sinh quá sự tình lại làm nam nhân trở nên cùng những người đó không quá giống nhau. Khâu Duyên Bình cảm thấy miêu tinh người tò mò đại khái là lây bệnh cho hắn. Ở khâu Duyên Bình rũ mắt suy tư chính mình có nên hay không theo lòng hiếu kỳ đi thời điểm, nam nhân cũng ở đánh giá hắn. Đã sớm ở khâu Duyên Bình đi đến hắn bên người thời điểm hắn liền có điều phát hiện, tuy rằng hóa thành nguyên hình có thể yêu bất không ít động tính, nhưng là xuất nhập chiến trường, nam nhân cảnh giác trình độ đã sớm qua bình thường giới. Hắn bất động thanh sắc muốn nhìn đối phương muốn làm cái gì, nhưng mà đợi nửa ngày đối phương lại trước sau không có động tĩnh, hắn rốt cuộc có chút không kiên nhẫn mà mở to mắt. Thật xinh đẹp một con mải nam yêu. Nam nhân mặt vô biểu tình mà nghĩ. Phần 4. Chương 4 tinh tế phong thủy đại sư 04. Cố miêu, nhà ta vị kia tại đây trên địa cầu thanh danh tựa hồ thật sự không tốt lắm. Người là người nào? Nam nhân đem khâu mái nà miêu duyên bình nhắc lên, đặt ở chính mình hai chân thượng, này miêu cư nhiên ở trước mặt hắn khởi sướng ốc. Khâu Duyên Bình cương bốn cái móng vuốt đai ở nam nhân trên ủi, hắn thế nhưng bị một người nam nhân xách cổ áo xách lên. Này thật sự thực vũ nhục một con công miêu. Nam nhân hơi hơi nhúng mày, vẫn là nói, chỉ làm miêu. Khâu Duyên Bình ngay vậy, quyết định giả chết, hắn chính là chỉ miêu, chạy nhanh làm hắn tự sinh tự diệt đi thôi. Địa cầu vừa lên người tuy rằng đều là từ miêu hóa hình làm người, nhưng là thuần túy miêu cũng không phải không có. Nam nhân thấy trước mặt mái nạ miêu đối lời hắn nói không nhiều lắm phản ứng tiện lợi chỉ là vẫn luôn bình thường miêu hắn hơi hơi thả lỏng lại ở một con mèo trước mặt hắn không đáng vẫn luôn treo cao cao cảnh rất tâm nam nhân không có nói nữa lúc trước đối với một con mèo nói hai câu lời nói cũng đã đủ nốc hắn hơi hạt mắt một tay nhẹ nhàng vuốt ve trên đùi kia chỉ xinh đẹp mái ná miêu màu trắng mau lãnh vòng khâu duyên bình run run mau không thể không nói nam nhân loát miêu thủ pháp thực không tồi khâu duyên bình thậm chí cảm thấy rất thoải mái đều tưởng trực tiếp cuộn ở nam nhân trên đuôi trước ngủ cái ngủ trưa Nhưng là tưởng tượng đến hắn hiện tại ghé vào một người nam nhân trên đùi, khâu duyên bình một cái giật mình, từ mệt mỏi trung tỉnh lại, đột nhiên tránh ra nam nhân tay, nhảy nhảy xuống. Nam nhân mở mắt ra, nhìn mắt một chút đều không thân nhân mái nằm yêu, hướng tới hắn còn tắc bao khỏe miệng kéo kéo. Vật nhỏ này rõ ràng vừa mới còn hưởng thụ đến trong cổ họng phát ra tiểu kho khè ngáy mắt nói trở mặt liền trở mặt. Khâu duyên bình đối với nam nhân thử nhai răng, vung cái đuôi thoán tiến tiểu lùn cây rưu. Cố tướng! Khâu Duyên Bình chạy đi sau không bao lâu, một cái phụ trách nam nhân thương thế chủ trị bác sĩ tìm lại đây, ngài thương đã toàn bộ khép lại, cẳng chân gân bắp thịt lần thứ hai sinh trưởng tình huống tốt đẹp, có thể xuất viện. Nam nhân nghe vậy dừng một chút, hắn nắm lấy chính mình đầu gối, hỏi, vì cái gì ta còn là đứng dậy không nổi. Này, đã không ở vật lý trị liệu có thể giải quyết phạm chủ. Chủ trị bác sĩ nói, hắn đỉnh nam nhân áp lực, nuốt nuốt nước miếng, có một vị tiến sĩ, họ khâu là chuyên tấn công tinh thần lĩnh vực chữa trị trị liệu chuyên nghiệp, ngài có thể dò hỏi dò hỏi vị kia tiến sĩ. Nam nhân rũ xuống mắt, họ khâu, chuyên tấn công cái kia lĩnh vực tiến sĩ, cũng cũng chỉ có phủ nguyên xoáy ra vị kia quái nhân. Hán khẽ gật đầu, ta hiểu được, đa tạ, không khách khí. Chủ trị bác sĩ nhẹ nhàng khẩu khí, ngài bộ hạ đã vì ngài xử lý hảo xuất viện thủ tục, ngài có thể trực tiếp rời đi. Nam nhân lên tiếng, thao túng xe lăn xoay người rời đi. Cố văn nghiệp, chữa bệnh trung tâm sân bay thượng một cái nhìn qua 20 tuổi xuất đầu thanh niên chạy chậm lại đây, ta tới đón ngươi về nhà. không lớn không nhỏ, tiêu ca. ngồi ở trên xe lăn nam nhân nhìn đến thanh niên, trên mặt biểu tỉnh thoáng nhu hòa một ít, hắn sửa đúng thanh niên sưng hô, không có làm thanh niên đẩy hắn. hắn nhìn thường thường dùng khỏe mắt dư quang liếc chính mình thanh niên, có chút buồn cười, ngươi hảo hảo đi đường. thanh niên nghe xong theo bản năng thẳng thẳng bối, đi phía trước đi rồi vài bước, sau đó lại thả chậm bước chân, hắn dư quang ngắm hai mắt cố văn nghiệp hai chân. Do dự vài giây, mở miệng hỏi, "Ca, bác sĩ nói qua ngươi còn muốn ngồi ngoạn ý nhi này bao lâu sao?" "Xem tình huống đi." Cố Văn Nghiệp nói, "Đúng rồi, ngươi giúp ta gước một người." "A? Ai a?" Thanh niên mặt người, Khâu Duyên Bình. Cố Văn Nghiệp nói, "Hắn? Ngươi tìm kia nam nhân làm cái gì? Ngươi không phải muốn tìm hắn lấy chính mình làm thực nghiệm đi?" Thanh niên nhảy dựng lên, gào to mà ồn ào, "Không được không được, môn đều không có." Cố Văn Nghiệp lắc đầu, Bác sĩ đề cử, này bác sĩ sợ không phải thu nam nhân kia tiền, kết phương đi. Thanh niên nột nột thấp giọng lẩm bẩm, Cố Văn nghiệp bật cười, nói hiệu nói vượn cái gì, giúp ta an bài là được. Tên kia gần nhất giống như cũng xảy ra chuyện gì, cùng ngươi trước sau chân tiến bệnh viện, phòng trưng gần nhất muốn gặp hắn cũng không dễ dàng. Thanh niên không buông tay mà khuyên Cố Văn nghiệp đánh mất cái này chủ ý, đi tìm khâu duyên bình trị chân. Khai cái gì tinh cầu vui đùa, nam nhân kia chính là thanh danh hỗn độn bên ngoài. Tuy rằng cụ thể làm sự tình gì đều bị giấu đến rất kín mít, nhưng tuyệt không phải người tốt, loại này nam nhân, tốt nhất vẫn duy trì tám gợi che đánh không đến quan hệ. Cố văn nhạc. Cố văn nghiệp mang lên cảnh cáo ý vị. Dù sao ta thử an bài đi. Thanh niên bị cố văn nghiệp một đều, thói quen không đi khiêu chiến đại ca huy nghiêm cố văn nhạc điễu môi, sửa lại khẩu phòng, ngươi lúc sau. Tính toán làm cái gì? Cố văn nhạc nhấp môi hỏi, ngươi nếu là không tính toán, không bằng tới ta nơi này. Hắn tra qua tư liệu. Trên mạng nói bị thương nhân sĩ không nên một người một chỗ. Tới ngươi chỗ đó, ta bộ dáng này có thể giúp ngươi làm cái gì? Cố văn nghiệp cuốn cuốn môi, hơi hơi xua tay, đẩy rất cô văn nhạc mời, nói, ta có tính toán của chính mình. Cố văn nhạc nghe vậy không có lại kiên trì khuyên bảo, gật gật đầu, hành, lần đó ra. Cố văn nghiệp đãi lâu rồi chữa bệnh trung tâm, cũng đãi lâu rồi chiến trường, nghe được ra cái này chữ, trong lòng nảy lên một tia bất tiếp, ơn. Khâu Duyên Bình không biết chính mình vận mệnh chú định. Đã cùng lúc trước cái kia ở phía sau hoa viên có hai mặt chi duyên nam nhân nhấc lên quan hệ, hắn buồn bã hiểu xịu mà ngồi trên đường về phía chân trời đoàn tàu, cảm thấy miêu sinh mệt mỏi quá. Nhìn chúng tiểu tỷ tỷ không phải người, kỳ quái xe lăn nam nhân đương hắn là sủng vật miêu, mà hắn, cũng đích xác ở ban ngày chỉ có thể đương một con mèo. Nếu là khâu duyên bình biết cô văn nghiệp trận mắt nhìn đến hắn khi ánh mắt đầu tiên đánh giá, xinh đẹp, kia nói không chừng tầm tình sẽ tốt một chút, rốt cuộc bị khen. Phàm là khích lệ. Khâu Duyên Bình từ trước đến nay là vui sướng hài lòng chiếu đơn toàn thu. Phía chân trời đoàn tàu thượng, chuyến phát tin thời sự tin tức Quang Bình luân bá tin tức, Khâu Duyên Bình chán đến chết mà nghe, thẳng đến nghe được trong tin tức nhắc tới gần nhất một đoạn thời gian thường xuyên phát sinh nơi ở lửa lớn, mới hơi hơi nhắc tới chút tinh thần, hắn chi lăng khởi hai chỉ lỗ hai, nghe Quang Bình truyền ra tới tin tức bà báo. Tối hôm qua kia nói khói đen không có bị giải quyết vẫn luôn làm Khâu Duyên Bình có chút để ý, hắn nghe được tin tức báo báo nhắc tới thụ hại hai hộ nơi ở khu vực Thực mau ở trong lòng có một trường đại khái tranh vẽ. Hắn đem nơi ở phương vị cùng bắt quái tương đối, đệ nhất hộ nổi lửa nơi ở ở vào chính đông vị chấn quẻ, đệ nhị hộ nổi lửa nơi ở ở vào chính tây vị nói quẻ. Trùng hợp chính là, đem này bắt quái lại cùng kỳ môn độn giáp bên trong 8 môn tương đối, liền sẽ phát hiện, này hai nơi các đối ứng chính là tam hung môn chung trong đó hai môn, thương môn cùng kinh môn. Thương môn thuộc mục, vượng với xuân, hưu với hạ. Năm nay lần đầu tiên nổi lửa sự kiện đó là phát sinh với mùa hạ quý đôi Nổi lửa nơi ở chung một người tam cấp bỏng, hai người vết thương nhẹ. Kinh môn thuộc kim, vượng với thu, mà hiện tại, chính trực cuối mùa thu, lần thứ hai nổi lửa sự kiện có hắn đúng tay, hữu kinh vô hiểm, không người thương vong. Khâu duyên bình hơi một tính ra, đó là đem tin tức toàn bộ thẩm tra đối chiếu thượng, mà tam hung môn dư lại một môn, đó là tử môn. Tử môn cùng khôn quẻ tương ứng, ở vào khu nhà phố phía tây nam. Tử môn thuộc thổ, vạn vật xuân sinh thu chết, cố vượng với mùa thu. Còn kém một hồi lửa lớn. Tam hung môn cùng tam trạng vô nguyên hỏa, hợp đến một khối đó là tam cung ly hỏa trận pháp, trận pháp một khi phối hợp liền có thể phá dương trạch phong thủy, nghịch các truyền hung, khu nhà phố bách hộ dân, cư nếu cứ thế mai ở tại như vậy phong thủy trạch, như vậy Dương Thọ chưa hết phải đi địa phủ đưa tin. Khâu Duyên Bình bóc miêu trảo tử tính tính toán, muốn nên hợp kỳ môn độn giáp trung từ môn, cần thiết nên hợp thiên thời địa lợi nhân sự, ba người thiếu một thứ cũng không được, tính ra cũng cũng chỉ dư lại một cái lựa chọn. Phá chết mà sống, Khâu Duyên Bình híp mắt liếm liếm mong bớt, này đối hiện tại không có bất luận cái gì đạo cụ hắn tới nói, là cái thực nghiêm túc khiêu chiến. Trương 5 tinh tế phong thủy đại sư 05. Cố miêu, đạo lý ta đều hiểu, nhưng là này trương ta ở đâu? Khu nhà phố phía tây nam là một chỗ không người ở phòng trống, Khâu Duyên Bình ban đêm liền đi giấm điểm, kia chỗ là phòng trống không ai trụ đảo cũng không làm Khâu Duyên Bình có bao nhiêu kinh ngạc, tử môn vốn là không nên người cư, thông thường sẽ tại đây chỗ là kiến, đều là lò sát sinh. Mồ, đỉnh thi gian loại này. Tả Tung Hưu Bách đứng ở phòng chống cửa chính hai sườn, này hai cây vốn chính là sinh trưởng thông thả loại hình, hiện tại thoạt nhìn có chút giống là phát dục bất lương. Ở cửa chính ngoại một vòng là hai nơi tiểu mặt cỏ, thảo đều khô, bày biện ra nhất phái hôi bại cảnh tượng. Nay chỗ địa phương ngày thường liền không có gì người sẽ qua tới, sẽ đến, kia nhất định là là có mục đích. Nói đến, khâu duyên bình phi thường thích cái này thời không phát đạt tin tức liên, hắn không đáng sự tình gì đều phải chính mình tính ra tới. Thượng tinh tế vong động động tay lục xoát một lục xoát, phải biết rằng tất cả đều ở trên mạng bãi. Khâu Duyên Bình tìm được rồi này chỗ nơi ở vì sao biến thành hiện giờ này phúc không ai cư chú không trạch bộ dáng. Tuy nói này chỗ địa lý vị trí đích sắc không nên người cư, nhưng hiển nhiên ở qua đi, nơi này vẫn là có nhân gia cư trú. Từ môn phong thủy đều không phải là không thể thay đổi, đã có người ở nơi này, như vậy phí chút công phu sửa sửa bố cục, cũng sẽ không rơi vào hiện giờ này phúc thê lương chẳng uống. Đã từng ở tại nơi này chính là một đôi tiểu phu thê, hai vợ chồng ngày thường rất tấn ái, chính là ngẫu nhiên có chút tiểu khắc khẩu, này bản thân không phải cái gì vấn đề, nhưng là phong thủy cách cục tăng lên loại này khắc khẩu trình độ, dần già, liền thành 3 ngày một tiểu xảo 2 ngày một đại xảo. Sau lại có hài tử, hài tử sau khi sinh không bao lâu, nữ nhân liền xuất hiện hậu sản u buồn bệnh trạng. Nam nhân không có để ở trong lòng, thẳng đến một ngày tan tầm về nhà, phát hiện nữ nhân cầm mua tới đầu hài tử thú đông hùng gắt gao che lại hài tử miệng mũi nam nhân đem hài tử đoạt lại thời điểm tiểu hài tử trên mặt đã bày biện ra hít thở không thông xanh tím sắc không kiên trì đến cấp cứu xe tới rồi một cái tiểu sinh mệnh liền không có nữ nhân ngay lúc đó khẩu cung ký lục chính là mang theo tố chất thần kinh tự thuận khâu duyên bình thấy video ghi hình màn ảnh chung nữ nhân nghiêng cổ đồng tử tăng hãn dã đứa bé kia vẫn luôn ở ta bên thai xảo a xảo xảo a xảo ta thật sự chịu không nổi liền tùy tay cầm đồ vật ngăn chặn sau lại hắn liền không xảo một chút cũng chưa thành âm. Nữ nhân kia không có bị giam giữ tiến ngục giam, mà là bị bắt vào một nhà tinh thần trị liệu bệnh viện, sự cách một năm, nữ nhân tựa hồ thần trí có điều khôi phục, bởi vì chịu không nổi chính mình thân thủ bóp chết thân sinh hài tử sự thật, ở trong phòng bệnh tự sát. Có chút trùng hợp chính là, nữ nhân tự sát nhật tử cùng năm đó đứa bé kia bị bóp chết nhật tử, vừa lúc cách suốt một năm. Mà hôm nay rạng sáng, là nữ nhân sau khi chết một năm tròn, cũng là hài tử sau khi chết cái thứ hai đầy năm ngày rỗ. Nay chỗ không chạch muốn nói gì thời điểm sẽ có người lại đây, kia nhất định là hôm nay, đứa bé kia phụ thân, nữ nhân trợ phụ sẽ ở hôm nay tới thương tiếc chính mình vong thê cùng mới ra thế không lâu hải tử. Khâu duyên bình đáng thương nam nhân kia tao ngộ, nhưng là nói được lạnh nhặt chút, này đó tao ngộ là nam nhân chính mình làm hậu quả xấu, phong thủy ở trong đó chỉ là một chi thuốc đẩy tề, nếu không phải nam nhân xem nhẹ chính mình thê tử, khuyết thiếu quan tâm, cũng không đến mức cuối cùng rơi vào như vậy hoàn cảnh. Khâu Duyên Bình còn nhớ rõ trước kia khâu gia đại trưởng lao dung đùi đắc im mà dạy học, hắn tuy rằng bị cấm túc, không được đi học đường nghe giảng, nhưng là trộm đạo cũng đi cọ thượng mấy tiết khóa, trong đó có một hồi, đại trưởng lão liền nói quá, phong thủy một hàng, là tập thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nhân sự tại đây ba người bên trong là nhất dễ bị xem nhẹ. Thế nhân đều đem phong thủy kham dư chi thuật nghị đến quá mức về liền rượu, nhiên, trên thực tế cứu này bản chất, lại cũng bất quá là tổ tiên nhân hậu sự quả thôi. Khâu duyên bình tính kế nam nhân kia mệnh chung có này một kiếp, cứu người nam nhân này đó là phá tam cung ly hỏa trận cứu này hàng trăm nơi ở cư dân nhưng là cũng hỏng rồi thiên đạo ăn bài Khâu duyên bình thừa dịp thời gian còn chưa tới mở ra lòng bàn tay dò hỏi kêu công đức phu tiểu nhân thiên đạo đã muốn hắn làm việc thiện lại không được hắn dối loạn sớm định ra quỹ đạo này nên làm thế nào cho phải trong lòng bàn tay tận trời biện tiểu nhân lắc đầu nói khách quan cho rằng thiên đạo quỹ đạo đều không phải là nhất định là thiên đạo quỹ đạo. Khách quan nhìn đến mệnh số cũng không nhất định chính là đã định mệnh số, khách quan nên như thế nào tự xử, toàn bằng khách quan tự hành quyết định, tiểu công đức cũng không thật nhiều thêm ngôn ngữ tả hưu. Khâu Duyên Bình nghe tiểu nhân giống thật mà là giả nói, hơi hơi như mày, thu nạp lòng bàn tay nhấp khởi miệng. Nhìn đến mệnh số không nhất định chính là đã định mệnh số, đây là ở khuyến khích hắn cứu người. Đó có phải hay không vạn nhất lúc sau thiên đạo không cao hứng, bổ lôi xuống dưới, kia tiểu nhân có thể làm cái cái gì trang bị thế hắn chắn một chắn. Khâu Duyên Bình đứa môi, hóa ra bị xét đánh không phải kia tiểu nhân, khuyến khích đến như vậy rõ ràng, còn nói cái gì không thật nhiều thêm ngôn ngữ tà hưu, dối trá, thật là dối trá. Tuy là nghĩ như vậy, Khâu Duyên Bình trên tay công phu cũng không lực hạ. Hắn ở không trạch môn lan dưới mai phục cổ tệ ngũ đế tiền, chính là lúc trước hắn hướng công đức phô nợ trướng đổi về tới, ngũ đế tiền có thể chắn sát, giảm bất tử môn hướng sát khí, để ngừa đợi cho nam nhân vào nhà, phòng trong sát khí quá thịnh, mà hắn lại thiếu mấy thứ không thể kịp thời cứu nam nhân tánh mạng. Kỳ thật chiếu khâu Duyên Bình tính tình, hắn càng vui trực tiếp đem nam nhân mang ly này khối không chạch, không có nam nhân, tử môn liền tính ở chỗ này cũng gom không đủ trận pháp khởi động yếu tố, nhưng là bởi vậy, rốt cuộc ai thao tác bố trí này hết thảy liền không thể nào biết được. Khâu Duyên Bình cũng không tin kia phía sau mà người sẽ bởi vì một kế không thành liền từ bỏ, hắn nếu là ở chỗ này thả chạy đối phương, kia chỉ sợ cũng phải chờ tới tiếp theo cái người bị hại xuất hiện, Hắn mới có thể lại lần nữa định vị đối phương vị trí. Nếu bởi vì hắn nhúng tay ngược lại canh mẹ đẻ cảnh con ra mặt khác người bị hại, kêu hắn thật là phạm phải tội lớn. Không có làm khâu Duyên Bình chờ lâu lắm thời gian, ước chừng tới rồi 3 giờ sáng quan cảnh, nam nhân xuất hiện. Nói thật, khâu Duyên Bình vẫn luôn không nghĩ ra vì cái gì nam nhân kêu muốn lựa chọn như vậy cái thời gian điểm, tới này chỗ không chạch thương tiếp chính mình thế nhi. Thẳng đến hắn đi theo nam nhân vào vùng trong, nhìn đến nam nhân mang lên triệu linh cờ trắng, mới hiểu được lại đây. 3 giờ sáng, là âm khí nhất thịnh, quỷ quái nhất hung hăng ngang ngược hoạt động thời gian, cũng là nhân thân thượng dương khí xa suốt nhất thời điểm. Lúc này người thường thường có thể xuyên thấu qua gương nhìn thấy một ít ban ngày nhìn không tới đồ vật, đó là bởi vì gương bản thân chính là hút khí đồ vật. Dùng cờ trắng chiêu hồn, với trong gương âm dương tương ngộ, cái này cách làm ở dân gian vẫn luôn có nghe đồn. Người tử sinh cách xa nhau, người sống muốn tái kiến vừa thấy người chết, sẽ động như vậy cân não cũng không gì đáng trách. Khâu duyên bình lắc đầu. Ra tay đem nam nhân triệu linh đánh vỡ. Chỉ tiếp dân gian đồn đãi nhiều là chút sai lầm cách nói, triệu linh triệu tới, dùng bọn họ phong thủy giới cách nói, là kính hồn. Nam nhân triệu linh dùng gương, hẳn là lúc trước bài trí ở trong nhà gương, gương hút nhân khí, thời gian lâu rồi, trong nhà người sống hơi thở vẩn dưỡng ra trong gương đầu tinh khoái, ở như vậy âm khí cực thịnh thời điểm, kính hồn liền sẽ lấy người sống trong trí nhớ bộ dáng xuất hiện. Kính hồn lấy người sống ký ức vì thực, triệu hồi ra kính hồn người sẽ một chút quên bọn họ tưởng người. Quên phát sinh quá sự tình, nên nhớ kỹ, không nên nhớ kỹ, hết thảy đều sẽ quên đến sạch sẽ, người liền cũng liền sống được mơ màng hồ đồ. Nam nhân bị trước mắt biến cô kinh ngạc nhảy dự, mở to hai mắt nhìn kinh quát, là ai? Ai ở đằng kia? Khâu Duyên Bình đang muốn ra tới, liền nghe được một cái có chút biến âm thô ca thanh em từ một khắc đầu trong một góc truyền ra tới, ha ha, xem ra hôm nay còn nhiều một cái không thỉnh tự đến tiểu quỷ. Khâu Duyên Bình nhướng nhướng mày, tiểu quỷ. Rốt cuộc là ai ở chỗ này giả thần giả quỷ. Nam nhân sợ hãi tựa hồ bởi vì những lời này tiêu lên tới kề bên tan vỡ điểm tới hạ, vốn dĩ sao, hơn phân nửa đêm tới đã chết người không chạch, hoài niệm hoài niệm người chết, tục một tục tiền duyên cũ tình cũng đã đủ hù người, hiện tại còn làm ra như vậy vừa ra tới. Khâu duyên bình có chút đồng tình mà nhìn thoáng qua ngã ngồi ở lạnh leo trên sàn nhà nam nhân, không như vậy lớn mật cũng đừng tới chơi mấy thứ này, hiện tại xấu mặt ra quá độ đi. Khâu Duyên Bình chậm gì gì mà từ đen như mực trong một góc đi ra, ta là tò mò nghĩ tới đến xem, phế đi như vậy đại tầm tư bảy ra tam cung ly hỏa trận lão quỷ, rốt cuộc có bao nhiêu lão? Phần 6 Chương 6 tinh tế phong thủy đại sư 06 Khâu Miu, thiện ác có báo Khâu Duyên Bình không rộng lượng, bị không duyên cớ chiếm tiện nghi niệm câu tiểu quỷ, không đạo lý không cãi lại trở về. Hán từ trong bóng tối đi ra, thoải mái hào phóng mà đứng ở ánh sáng chỗ, hiếp hiếp mắt mở miệng trêu đùa nói như thế nào? Người không ra. Chẳng lẽ là bưng láo quỷ cái giá? Chỗ tối người phát ra khó nghe tiếng cười, ham nhất thời miệng lưỡi cực nhanh, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Khâu duyên bình giật nhẹ khỏe miệng. Không nghĩ tới bây giờ còn có người hiểu được này đó huyền diệu thuật pháp, bất quá đáng tiếc, liền tính ngươi hiểu chút ra lông, đều đến ra này trận phát tên, cũng ngăn cản không được ta. Đối phương âm chắc chắc mà mở miệng, một chút ánh lửa tự phía tây nam chỗ tối bước lên lên, rốt cuộc, người nọ thân ảnh hiện ra. Khâu duyên bình mang mang đầu, ở đối phương phóng tàn nhẫn lời nói thời điểm, hoạt động hai xuống tay chỉ, khe hở ngón tay gian rán kẹp một quả ngũ đế tiền. Ngũ đế tiền nước có người ngón tay cái rộng hẹp, ngoài tròn trong lông, mới là chạm giống, chạm giống chỗ điêu khắc một đạo phù văn, mà tiền tệ thượng đông nam tây bắc bốn cái góc cũng đồng dạng, có khắc phức tạp cùng hoa văn, dùng để loại bỏ sát khí. Hắn đem ngũ đế tiền chụp tại bên người nằm liệt ngồi dưới đất không phục hồi tinh thần lại nam nhân chán thượng, cấp tốc nói nhỏ nói, khí bộ đạo, khí thông thần. Khí hành gian tà quỷ tặc toàn tiêu vong. Cấp tốc nghe lệnh. Đây là thứ gì? Nam nhân kinh hô một tiếng, duỗi tay muốn đi đem đồ vật gỡ xuống tới, lại như thế nào bái cũng bái không khai. Bảo cánh mạng của ngươi đồ vật. Khâu Duyên bình sách theo nam nhân cổ áo sau này nhắc tới, ném tới rồi trong một góc. Ngũ Đế tiền Phong kín nam nhân linh khiếu, để tránh sát khí nhập thể, tục xưng bám vào người. Hử? Bảo hắn cánh mạng. Bóng ma người dẫm lên ánh lửa từ trong một góc hừ lạnh một tiếng đi ra. Sâu kín lam hỏa chiếu đến nàng sắc mặt có vẻ u quỷ dị thường. Cư nhiên là cái nữ nhân, Khâu Duyên Bình hơi có chút ngoài ý muốn, nữ nhân tướng mạo cùng lúc trước hắn sở tra tư liệu, bóp chết thân sinh hải tử cái kia tự sát mẫu thân vô dị. Thình phân, bị Khâu Duyên Bình ném đến trong một góc nam nhân kêu sợ hãi mở to hai mắt nhìn, hô lên chính mình vòng thế tên. Nữ nhân cả người run rẩy một chút, chợt nàng trong mắt toát ra cực đoan đoán giận thần sắp tới, một trương dung mạo giàu hảo mặt lạnh sinh sinh vận vẹo đến dữ tợn, câm miệng Thật là ngươi. Tình phân, tình phân nam nhân lại khóc lại cười mà từ trong một góc bò lên, liền phải hướng nữ nhân phương hướng chạy tới, bị khâu Duyên Bình một tay cánh tay chăn xuống dưới. Khâu Duyên Bình cau mày lạnh giọng uống trụ nam nhân, đừng qua đi. Cái gì? Nam nhân quay đầu nhìn khâu Duyên Bình, hắn mở ra khâu Duyên Bình tay, không chút nào cảm kích, đó là lao bà của ta. Ta vì cái gì không thể qua đi. Ngươi là người nào? Không thể hiểu được xuất hiện ở nhà ta. Ngươi? Nam nhân liên tiếp hỏi chuyện còn chưa nói xong, bị khâu duyên bình đột nhiên lại là một tú một ném, cả người phi phát hướng về phía một cái khác góc, rơi không nhẹ, khâu duyên bình vội vàng hiện lên nữ nhân sắc bén công kích, kẹp lên một quả ngũ đế tiền bay nhanh đinh ở nữ nhân ngực, nữ nhân nháy mắt không thể động đậy, khuôn mặt dữ tợn mà gắt gao nhìn chằm chằm phía trước trong một góc nam nhân. Nam nhân bị chu tình phân như vậy gắt gao nhìn, sắc mặt đều trở nên cực kỳ trắng bệnh, hắn cả người run rẩy hướng trong một góc co rụt lại. Tựa hồ hoàn toàn không rõ vì cái gì đối phương sẽ như vậy nhìn hắn. Khâu Duyên Bình lạnh lùng nhìn mắt nam nhân kia, vòng đến chu tình phân trước mặt, chu tình phân nghiến răng nghiến lợi mà mở miệng, người rốt cuộc là người nào? Làm cái gì e ngại ta? Vô cớ đã thương người tánh mạng, đây là muốn chết công lớn. Khâu Duyên Bình nói, hắn hơi hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua hướng hắn phía sau chôn tránh nam nhân, hỏi, người đã đã chết, vì sao không đi đầu thai chuyển thế làm lại từ đầu? Vì sao còn muốn dây dưa tại đây dương thế gian? ta đã chết, hắn vẫn sống, ta không cam lòng. Chu Tỉnh phân đoán hận mà chừng mắt nam nhân kia trong mắt hồng quang chợt khởi, nguyên bản bởi vì ngũ đế tiền định trụ thân hình lại là lại ẩn ẩn có phá vỡ chói buộc su thế. Khâu duyên bình thấy thế một bùa giấy giấy phi dán đinh thượng nữ nhân hai vai, khắc trụ nữ nhân bả vai hai điểm linh hỏa, làm đối phương lại không thể động đậy. Nếu không phải năm đó hắn đối ta trầm trọng niệm ai, đối ta không chút nào để ý, ta cũng sẽ không tao ngộ những cái đó đáng sợ sự tình, sẽ không thân thủ bóp chết chính mình cốt đủ. Đều là người nam nhân này tạo thành hôm nay hết thảy, ta muốn hắn chết, muốn hắn cả nhà tao hương, đã an ủi ta đáng thương hải tử. Chu tình phân thấy chính mình bị quản chế vô pháp lúc nhích, hùng nộ mà thét to. Ta không có. Nam nhân thể thốt phủ nhận, hắn co đầu rút cổ ở khâu duyên bình phía sau, ngạnh cổ vì chính mình bị giải. Lúc trước là mẹ nói ngươi bụng không biết cố gắng, ta nói rồi cái gì? Ta một câu lời nói nặng cũng chưa đối với ngươi nói qua. Ngươi chưa nói quá nặng lời nói. La, ngươi thờ ơ. Ngươi căn bản không thèm để ý mẹ ngươi đối ta làm cái gì. Nàng bức ta uống thuốc, bức ta làm phẫu thuật, liền vì gia tăng như vậy một phần trăm điểm mấy thụ thai suất, không màng cái loại này giải phẫu đau đến cỡ nào làm người nổi điên. Nàng ở như vậy nhiều người trước mặt châm biếm ta không dựng, châm chọc ta đã sớm nên rời đi ngươi Lý Gia Môn, ngươi đâu? Khi đó ngươi đang làm gì? Ngươi tựa như cái vâng vâng dạ dạ người nhát gan, người nhu nhược. Chu tình phân giữ tận một khuôn mặt, hận không thể xông lên đi đem nam nhân xé cái dập nát. Sau lại ta có hài tử, bác sĩ nói đứa nhỏ này cùng vị không tốt, khả năng sớm chết ở trong bụng, mẹ ngươi lại nói cái gì? Mẹ ngươi nói, người lý ra không thể không có hương khói, đứa nhỏ này nhất định đến giữ được, vô luận là cái gì đại giới đều phải giữ được đứa nhỏ này. Nam nhân trên mặt lộ ra một tia hoàng hốt, cái gì uống thuốc, cái gì làm phẫu thuật, bao gồm mặt sau những lời này đó, hắn chưa từng có nghe mẹ nó đề qua nửa cái tự. Hắn hoàng đầu, không dám tin tưởng mà lẩm bẩm nói nhỏ, như thế nào sẽ là như thế này? À, khi đó ta nói ta muốn ly hôn, phải rơi khỏi ngươi, ta nói là mẹ ngươi cho ngươi Lý Phong lại đi tìm cái bụng tranh đua nữ nhân tới tục hương khói được, mẹ ngươi lại nói cái gì? Nàng nói ngươi Lý ra điền sản tập đoàn muốn đưa ra thị trường, không thể ở thời điểm này cho người ta chảo đầu để câu chuyện. Nàng đem ta đệ đệ một nhà mời đến nhà ngươi một chỗ vùng ngoại thành trong phòng, biến tướng giam lỏng, áp chế ta sinh hạ đứa bé kia. Ta mạng lớn, mẫu tử bình an, sinh xong rồi hài tử lại không chiếm được ưng có chăm sóc quan tâm Cả ngày đều nhìn mẹ ngươi kia một trương tranh chua gương mặt lúc gần lúc hiện, nghe kia hải tử ngày đêm không ngừng khóc nỉ non, ngươi ở nơi nào? Ngươi thờ ơ, chỉ để ý ngươi công ty, để ý ngươi cổ phần. Chu tình phân từng tiếng lên án, tập tiến ly phong trong lòng, hắn thống khổ mà ôm đầu, chưa từng nghĩ tới ở chính mình trước mặt vĩnh viên ôn nhu đoàn trang mâu thân, ở hắn không biết địa phương, lại đối với hắn thế tử, đối với hắn gia đình, làm ra như vậy vô pháp đền bù thương tổn. Thực xin lỗi, thực xin lỗi Chu tình phân trong mắt hồng quang ở Lý Phong thống khổ xin lỗi thanh một chút nhạt meo xuống dưới, khâu duyên bình nhìn nữ nhân cảm xúc dần dần ổn định xuống dưới, hắn chậm rãi mở miệng nói, thiệt ác chung có báo, Lý gia lão phu nhân thật làm ngươi nói những cái đó sự tình, dương thọ thiệt hại, cũng không mấy năm nhưng sống, đến nôi Lý Phong, hắn không biết tình Lý Phu nhân việc làm, mà cho tới bây giờ cũng như cũ tâm nhượng ngươi, sai liền sai ở hắn quá coi trọng công ty vật trước mà xem nhẹ, ngươi, Ta chỉ là tưởng cho ngươi cùng hài tử càng tốt điều kiện. Lý Phong kêu lên, hắn chạy đến Chu Tình Phân trước mặt, thử thăm dò vừa tay, đụng vào thượng Chu Tình Phân lạnh leo đôi tay, nếu ta biết ta năm đó bỏ qua sẽ tạo thành như vậy hậu quả. Ta tuyệt không sẽ làm loại chuyện này phát sinh, Tình Phân, ngươi tin ta, ta là ái ngươi. Khâu Duyên Bình nhìn thoáng qua Lý Phong, trong lòng cười nhạt một tiếng, Lý Phong trong lòng là có đối Chu Tình Phân tình yêu, nhưng là so với Chu Tình Phân, hắn càng ái chính mình, càng ái chính mình sự nghiệp. Nếu thật toàn tâm toàn ý ái Chu Tình Phân, những cái đó tao ngộ hắn lại sao có thể một chút đều không hiểu được. Rõ ràng là đã đem thê tử quên đi vắng vẻ đến qua độ. Bất quá khâu Duyên Bình không có chọc thủng hắn, hắn nhìn Chu Tình Phân, nói, vô luận bọn họ sai lầm như thế nào, ngươi đều không đáng vì những cái đó không đáng người, đáp thượng chính mình, lại càng không nên đáp thượng mặt khác càng nhiều vô tội nhân sĩ vận mệnh. Đầu thai chuyển thế, đi tìm một hộ người trong sạch đi. Lý Phong Cổ Vũ mà nhìn về phía Chu Tình Phân. Ta sẽ vĩnh viên ái ngươi, vĩnh viên đem ngươi ghi tạc trong lòng, nhưng là... Ta không nghĩ ngươi bởi vì căm hận trở nên không giống chính ngươi, nghe hắn nói đi, rời đi này khối ngươi không nên đái địa phương, đi đầu thai chuyển thế, đi tìm một cái càng đáng giá ngươi ái người. Chu tình phân lộ ra một phân dao động, khâu duyên bình bởi vì nam nhân nói nói càng thêm chán ghét những mày, nam nhân lời nói hư tình giả ý cơ hồ có thể tràn ra tới, hắn cư nhiên cứu như vậy nhất hào người, thật là xuất sư bất lợi. Ta Cũng ái ngươi. A Phong, ở ta trước khi đi, lại ôm ta một cái đi." Chu Tình Phân khôi phục người bình thường bộ dáng, trên mặt phẫn hận cũng hoàn toàn rút đi, Khâu Duyên Bình phát hiện Chu Tình Phân lớn lên rất đẹp, là điển hình phương nam dịu dàng nữ tử bộ dạng, thật là đáng tiếc gặp gỡ như vậy một hộ nhà. Lý Phong nghe vậy tiến lên một bước, nhẹ nhàng đem Chu Tình Phân ôm vào trong lòng ngực. Người buông ra nàng đi." Lý Phong nhìn về phía Khâu Duyên Bình, Khâu Duyên Bình nghe vậy nhướng mày, hơi xả khỏe miệng phất tay gỡ xuống đỉnh trụ Chu Tình Phân ngũ đế tiền. Chu tình phân nhẹ nhàng đem đầu gác ở Lý Phong trên vai, ở Lý Phong bên thai thấp thấp thì thầm, hắn nói đúng, ta đích sắc không nên vì ngươi, vì những cái đó không đáng giá người, đáp thượng này khắp khu nhà phố mạng người. Ta vốn dĩ tưởng, nay khu nhà phố là người Lý gia điển sản danh nghĩa, nếu là mấy năm lục tục chết sạch người, người Lý gia điển sản cũng muốn chưa gượng dậy nổi, nhưng là hiện tại ngẫm lại, lại cảm thấy như vậy thật sự không tốt. Lý Phong thân thể run rẩy, bởi vì Chu tình phân lời nói ngoan tuyệt nghĩ mà sợ một chút. Nếu là nàng thật như vậy làm, hắn ngày sau phải tốn nhiều ít công phu mới có thể đem Lý ra lại lần nữa mang về trùm địa ốc địa vị. Lý Phong nghĩ mà sợ mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lộ ra chu tình phân qua đi thích nhất hắn kia phó lời ngon tiếng ngọt ấm áp tươi cười. Ta biết ngươi luôn luôn mềm lòng, sẽ không làm như vậy đáng sợ sự tình. Đúng vậy, kỳ thật muốn Lý ra chưa gượng dậy nổi, chỉ cần ngươi một người là đủ rồi. Mậu thân ngươi không phải vẫn luôn nói Lý ra tam đại đơn truyền, hương khói không thể chặt đứt sao. Nếu là đã chết con trai độc nhất, chỉ sợ đây mới là so sự nghiệp ngã xuống đáy cốc càng trầm trọng đả kích đi. Chu Tình Phân tiếp tục nói. Lý Phong đột nhiên mở to hai mắt, ở khâu Duyên Bình còn không có tới kịp làm ra phản ứng thời điểm. Chu Tình Phân tay đột nhiên cắm vào Lý Phong ngực, xẻo ra nam nhân trái tim. Ta vẫn luôn muốn nhìn một chút, người Lý ra người tầm có phải hay không đều là hát, không nghĩ tới cũng là màu đỏ. Như thế nào còn có thể làm ra như vậy đáng sợ sự tình tới đâu. Chu Tình Phân si ngốc mà cười. Nhìn Lý Phong đồng tử tan rã mở ra, nàng nhẹ nhàng đẩy, Lý Phong hoạt đến trên mặt đất, huyết ào ạt mà từ phá động ngực toát ra tới, trên mặt đất hối thành một hông huyết hố. Chu Tình Phân nhìn về phía khâu Duyên Bình, nói, ta tuy không biết ngươi là người nào, hảo ý của ngươi ta tấm lánh, nhưng là nên báo thù ta cần thiết muốn báo, người đáng chết liền không nên như vậy Thái Bình tồn tại. Người đó là yên tâm, ta sẽ không lại liên lụy tiến mặt khác vô tội người, đợi cho ta đại thù đến báo, nên như thế nào liền như thế nào, ta không hề câu hán hận. Nàng nói xong, quanh thân lam hỏa đem nàng bọc nhập trong đó, thân ảnh của nàng ở ánh lửa chung một chút giấu đi. Khâu duyên bình rũ xuống đôi mắt, nhìn mắt trên mặt đất đã không hề tức giận Lý Phong. Thứ môn, vượng với thu, một người chết. Hắn gỡ xuống Lý Phong trên đầu ngũ đế tiền cùng giấu ở môn lan dưới ngũ đế tiền, xoay người rời đi này phiến không Trạch Ngày thứ hai, Trung địa ốc Lý ra con trai độc nhất Lý Phong chết vào vãng tích sở trụ không Trạch tin tức bá chiếm sở hữu tinh vong tin tức trang web đầu đề Lý Thị nhị lao bất ham kích. Đương chứng ngất, tọa đưa vào tinh tế bệnh viện. Ba ngày sau, Lý Thị Phu nhân nhân thương tâm quá độ, hộp máu bỏ mình. Khâu Duyên Bình nhìn thấy kêu Lý Thị thi thể, hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Phần 7 chương bảy tinh tế phong thủy đại sư 07 Cố Miêu mặt vô biểu tình lại nội tâm vui mừng mà tức phụ nhi. Khắp khu nhà phố sinh mệnh miễn với thai bay vạ gió, cái này làm cho Khâu Duyên Bình lòng bàn tay công đức phô thăng một cái tinh cấp, cùng ngày ban đêm. Từ khắp khu nhà phố nhảy lên, cao dựng lên đầy trời công đức tinh quang tụ tập tiến Khâu Duyên Bình trong lòng bàn tay, tận trời biện tiểu nhân nhảy ra nói cho hắn, công đức tinh quang chướng khoảng 1000 điểm, có thể nợ chướng đổi vật ngạch độ cũng mở rộng tới rồi suốt 1000 ngạch độ. Khâu Duyên Bình nhướng mày đầu, so với này đó, hắn càng quan tâm hắn tổng thể thiếu nợ tình huống trở nên như thế nào. Tận trời biện tiểu nhân nghe vậy lôi ra một minh tế đơn tử, phía trên tiêu thanh hắn cứu bao nhiêu người, tích góp nhiều ít công đức tinh quang, lại phía trước hoa đi nhiều ít Hiện giờ tổng cộng còn thiếu nợ 341 điểm công đức tinh quang. Nay một chuyến đơn tử chạy trốn không lỗ. Khâu duyên bình ở trong lòng nghĩ, tuy rằng là chính mình tìm thấy đơn tử, không có thù lao, nhưng là có thể một hơi còn thượng như vậy nhiều nợ, cũng là kiếm lời. Hắn hai ngày này không có hướng bên ngoài chạy loạn, bởi vì hắn nhận được một phong mời, mặt trên nói hy vọng mượn dùng hắn chuyên nghiệp tri thức, được đến một ít chuyên nghiệp kiến nghị. Khâu duyên bình nhăn một trương miêu mặt hơi có chút đầu đại, hắn nhìn quang bình thượng người tin lặp lại xuất hiện chuyên nghiệp hai chữ như là bị vẽ cường điệu ký hiệu phóng đại ở hắn trước mắt dường như Khâu duyên bình lúc này mới bừng tỉnh ý thức được một vấn đề nghiêm trọng hắn khối này không cẩn thận bị hắn chiếm thân thể nguyên chủ là cái hơi có chút có khả năng cùng chuyên nghiệp tri thức nam nhân hắn nếu không tưởng bị phát hiện nhưng đến kẹp chặt cái đuôi hảo hảo ngẫm lại như thế nào che giấu một chút tim đã bị đánh cháo sự thật Khâu duyên bình nhảy ra nguyên thân này mười mấy năm lưu lại bút ký bút ký thượng nội dung đối với hắn cái này có chút cổ xưa đầu mà nói Quá mức vượt mức quy định, hắn đau đầu mà bắt đầu nhặt lên những cái đó tri thức, một chút tiêu hóa. Kêu phong quang viết một cái cố gia cố văn nhạc ngẩn đầu mời tin tự nhiên là bị hắn nhìn lướt qua liền đóng lại, đã không có từ chối cũng không có đáp ứng. Trên thực tế khâu Duyên Bình căn bản không biết cái này danh hảo ý nghĩa cái gì, mà hắn cũng không có bất luận cái gì chuẩn bị, có thể đi dùng cái gì chuyên nghiệp tri thức cấp ra chuyên nghiệp kiến nghị, cho nên khâu Duyên Bình liền trực tiếp đem này phong thư gác lại một bên. Cố văn nhạc nhìn Quang Bình bên trong biểu hiện đã đọc vài thiên mời tin, cố tình cái gì hồi âm cũng chưa đưa về tới, hắn khẽ hừ một tiếng, ôm tiểu Quang Bình chạy đến nhà mình đại ca phòng ngủ, ca. Người nọ liền cái hồi âm đều không cho. Ta liền nói người nọ lại quái lại ngạo thật sự, chúng ta tìm người khác đi, cầu hắn làm cái gì. Cố văn nghiệp vây vây tay, nói, nếu như vậy, vậy ngươi lại đi liên hệ mấy cái phương diện này mặt khác chuyên gia đi. Hắn vẫn luôn nghe nói phủ nguyên xoáy ra người kêu tính cách cổ quái lại quái đảng. Nghe thấy Cố Văn Nhạc nói người nọ không hồi âm, cũng không phải đặc biệt ngoài ý muốn, hắn nhẹ nhéo giữa mày, một tay hơi hơi nắm chính mình không hề hay biết đùi, "Khâu tiên sinh chỗ đó ngươi bảo trì liên hệ, chú ý điểm nói chuyện, đừng đem nhân gia chọc bao." Hắn dặn dò Cố Văn Nhạc, đối Cố Văn Nhạc không biết vì sao liền nhìn không thuận mắt Khâu Duyên Bình cũng là có chút đau đầu. Cố Văn Nhạc bĩu môi, "Muốn bảo trì liên hệ ngươi đi, ta mới không làm đâu." Cố Văn Nghiệp nhấp nhấp miệng, nói, "Hảo." Thói quen mệnh lệnh những người khác đi làm này, đó chạy đường đánh tạp sự Tỉnh Cố Văn Nghiệp phá lệ đồng ý, Cố Văn Nhạc hơi hơi há miệng thở dốc, "Ngươi, ngươi liền như vậy xem trọng người nọ có thể giúp đỡ?" Cố Văn Nghiệp không có trả lời, hỏi ngược lại, "Ngươi nhìn kỹ quá hắn nghiên cứu sao?" Cố Văn Nhạc do dự mà lắc đầu. "Hắn nghiên cứu thành quả đã từng trợ giúp chúng ta quân đội đột phá một lần nhân thể cực hạn, ở một hồi vốn dĩ phải thua không thể nghi ngờ chiến đấu hạ có thể toàn thân mà lui." Cố Văn Nghiệp nói, Khâu duyên bình nghiên cứu thanh danh đích xác không tốt, tinh tế chính phủ cũng sẽ không cố ý đưa tin hắn nghiên cứu cấp binh lính mang đến bao lớn chỗ tốt, nhưng là hắn làm tướng quân, lại là phi thường rõ ràng trong đó khởi đến tác dụng. Bởi vậy mặc dù Khâu duyên bình tính tình lại cổ quái, thanh danh lại hỗn độn, hắn cũng tin tưởng Khâu duyên bình có thể cho hắn này hai chân, mang đến một chút hy vọng. Chính là kia chàng cổ trường chi chiến, Cố Văn Nhạc nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhưng thật ra không biết Khâu duyên bình còn có như vậy năng lực, hắn nhếch môi nói. Hảo đi, ta sẽ tiếp tục liên hệ hắn, bất quá khi nào có thể ước thượng cũng không biết. Cố Văn Nghiệp khẽ cười cười, nhìn mắt cô Văn Nhạc, cảm ơn. Hắn đẩy xe lăn đi theo cố Văn Nghiệp đi xuống lầu, hoặc đến bàn ăn bên cạnh, nghĩ tới cái gì, nói, đúng rồi, lúc sau ta sẽ đi tinh tế giới đấu học viện đảm nhiệm giảng sư, liền không trở lại ở. Cái gì? Cô Văn Nhạc kinh ngạc mà kêu ra tiếng tới, ngươi đi học viện. Ân. Cố Văn Nghiệp khẽ gật đầu, trừ cái này ra. Ta không cảm thấy ta còn có khác giá trị. Hắn dựa lưng vào xe lăn để mềm, trong mắt hiện lên liễm đi mũi nhọn mỏi mệt, hắn nếu cả đời chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn, kia hắn trừ bỏ một thân trên chiến trường tích lũy xuống dưới kinh nghiệm chiến đấu ngoại, đối cái này tình cầu lại vô khắc tồn tại giá trị. Hắn muốn sống được có điều giá trị, cũng chỉ có đem chính mình phụng hiến cấp tương lai binh lính. Cố Văn Nhạc khỏe miệng kéo thẳng thành một cái thẳng tắp, đừng nói như vậy. Tuy rằng ta chân không cảm giác, bất quá chỉ bằng vào tinh thần lực thao tác cơ giáp Dùng để ứng phó trong học viện học sinh vẫn là dư giả. Cố văn nghiệp khẽ cười cười, trái lại khuyên giải an ủi cảm xúc có chút hạ xuống cố văn nhạc. Cố văn nhạc miễn cưỡng kéo kéo khoe miệng, cường cười treo chọc nói, cũng là, trong học viện những cái đó tiểu hài nhi nên ăn chút đau khổ. Cố văn nhạc ngày hôm sau đem nhà mình ca ca đưa đi tinh tế giới đấu học viện. Tinh tế giới đấu học viện là địa cầu một duy nhất một khu nhà nhằm vào học viện, đây là một khu nhà chuyên môn bồi dưỡng binh lính địa phương Sở hữu từ tinh tế giới đấu học viện tốt nghiệp ra tới học sinh, đều là có thể trực tiếp phó chiến trường tiêu chuẩn, cũng bởi vậy học viện bên trong sàng chọn cùng khảo hạch phá lệ nghiêm khắc. Nay tòa học viện giới đấu giảng sư tổng cộng chỉ có 3 gã, đều là từ trên chiến trường xuất ngũ xuống dưới đại binh, bất quá gần nhất, giảng sư người được chọn lại nhiều một người. Cố văn nghiệp, địa cầu vừa lên đỉnh đỉnh đại danh đại tướng quân, thăng chiến xuất cao tới 78% nam nhân, là sở hữu binh lính cảm nhận trung tôn sùng là chiến thần nhân vật. Muốn tới tinh tế giới đấu học viện đảm nhiệm giảng sư. Tin tức này vừa ra, toàn bộ học viện đều sôi trào, ngay cả kia ba cái giảng sư, thông chi chính mình học sinh tin tức này thời điểm, cũng kìm nén không được hưng phấn bộ dáng, kia chính là Cố Văn Nghiệp. Đương Cố Văn Nghiệp ngồi ở trên xe lăn xuất hiện ở toàn bộ học viện sư sinh trước mặt thời điểm, bãi tất cả đều an tĩnh xuống dưới, Cố Văn Nghiệp nhìn quét liếc mắt một cái dưới đài người, Hàn ấn bánh xe dẫn động ghế quang bình thượng chỉ thị cái nút, xe lăn thúc đẩy tự động trượt đến đài cao ở giữa. Hắn hơi hơi duồng nghịch hạ hệ ở hắn cổ phụ cận mini microphone, mở miệng nói, "Ta là Cố Văn Nghiệp." Dưới đài buộc phát ra một trận mảnh liệt vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Cố Văn Nghiệp lẳng lặng chờ dưới đài học sinh xu với an tĩnh, sau đó lại lần nữa mở miệng, "Ta sẽ ở tiếp theo thời gian đảm nhiệm các ngươi giới đấu giảng sư, ta hy vọng các ngươi có thể trước tiên ý thức được, ta cũng không sẽ làm các ngươi nhẹ nhàng thông qua khảo hạch." Trên chiến trường tàn khốc không thích hợp ở nhà ấm trưởng thành lên binh lính. Hắn ngữ tốc không nhanh không chậm, thanh âm không nặng không nhẹ, Lại như là một cái búa tạ, hung hăng nện ở dưới đài khoảng 1000 cái học sinh trong lòng. Đại bộ phận học sinh tầm mắt đều dừng ở Cố Văn Nghiệp hai chân thượng, hắn vì này đó mang theo đánh giá khắc thường tầm mắt tạm dừng vài giây, hắn nhấp nhấp có chút khô khốc môi, chậm rãi mở miệng, có lẽ ta sẽ là một cái thực tốt ví dụ cho các ngươi thấy rõ chiến trường rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Hắn thanh âm ôn hòa, không có bị mạ phạm, bị vạch trần đau chân toạc khắc, hắn nhìn dưới đài kia từng đôi đôi mắt, nói Ta hy vọng đệ tử của ta không có người sẽ giống ta như vậy. Ta hy vọng các ngươi so với ta càng thêm ưu tú. Cố tướng quân, ngài vẫn luôn là chúng ta cảm nhận trung anh hùng. Dưới này, đột nhiên một học sinh hô, hắn thanh âm thực mau được đến đại bộ phận học sinh nhận đồng cùng phụ họa Cố văn nghiệp hơi hơi lộ ra một cái tươi cười, nhưng thực mau, hắn khỏe miệng lại lần nữa kéo thành một cái bình thẳng thẳng tắp. Hoa Ninh nghi thức có thể đến đây kết thúc, chúng ta tiến vào chương trình học. Cố Văn Nghiệp ở tinh tế giới đấu học viện bắt đầu rồi dạy học kiếp sống, toàn bộ tinh tế giới đấu học viện học sinh đều tò mò vị này tân nhiệm giáo giảng sư sẽ mang đến cái dạng gì dạy học phương pháp, mà một vòng lúc sau, sở hữu thượng qua cô Văn Nghiệp giới đấu chương trình học học sinh đều đối tên này tân giảng sư kính sợ không thôi. Mặc dù hai chân vô pháp đứng thẳng hànhẩu, chỉ bằng vào cường đại tinh thần lực, Cố Văn Nghiệp liền đủ để thao tác cơ giáp cấp này, đó bọn học sinh hảo hảo thượng một khóa. Mới từ chiến trường lui ra tới khi Cố Văn Nghiệp như cũ mang theo một loại cơ hội là thân thể bản năng sắc bén, nhưng là hiện tại, hắn đã tốt lắm học được đem này đó không thích hợp đặt ở trong học viện sắc bén thu liêm lên. Tinh thế giới đấu trong học viện học sinh đều cảm thấy bọn họ tân nhiệm giảng sư là một cái ôn hòa lại không mất nghiêm khắc lao sư, thế cho nên đã từng khắc sâu lạc ở bọn họ đáy lòng cái kia bách chiến bách thắng ảo hảo chiến thần hình tượng, đều dần dần trở nên mơ hồ lên. Cố văn nghiệp cũng không cảm thấy này có cái gì không tốt, hắn đã từng chiến tích không nên là từ này đó học sinh nhìn lên Làm như núi lớn đẻ ở trên sống lưng, hắn hy vọng có người có một ngày có thể siêu việt hắn. Cố văn nhạc liên hệ tới ba cái chuyên gia đều không thể đối hắn chân thương đưa ra càng tốt khỏi hẳn phương pháp. Tựa hồ đã đối hắn hai chân phán tử hình, vì thế, cố văn nhạc hắc mặt đem kêu ba cái chuyên gia không lưu tình chút nào mà đuổi đi ra ngoài, đã từng như vậy huy hoàng. Chiến tích đã là thì quá khứ, mà tương lai là thuộc về những cái đó bọn học sinh. Cố văn nghiệp cho rằng hắn sẽ ở trong học viện dạy rô giới đấu. Không sóng không gió mà quá song hắn còn lại sinh mệnh, nhưng là chưa từng có bao lâu, thậm chí một cái học kỳ cũng chưa đến, tinh tế giới đấu trong học viện luân phiên xuất hiện số khởi học sinh đánh nhau trọng thương đại sự cố, thậm chí có học sinh đột nhiên phát cuồng chủ động công kích giảng sư. Cố văn nghiệp điều khiển xe lăn đuổi tới hiện trường thời điểm, hai cái học sinh chính thao tác cơ giáp gắt gao đè ở một cái giảng sư trên người, làm đối phương không thể động đậy, một cái khác học sinh cao cao dơ lên một phen luôn nào, thông thả bách cận giảng sư cổ động mạch chủ chỗ cùng đối phương rằng cò không dưới cố văn nghiệp tinh thần dùng mình thân thể theo bản năng mà hơi khom một đôi đen nhánh trong mắt hiện lên một tia u hường quang Nay nói chỉ là tinh thần lực cụ tượng hóa thể hiện chỉ có tinh thần lực cực kỳ cường đại nhân tài có thể làm được đem tinh thần lực cụ tượng hắn bằng vào cực kỳ ngang ngược tinh thần lực ngạnh sinh sinh đem học viện đặt ở kho hàng chỗ sâu trong chiến đấu cơ giáp từ chỗ sâu nhất đảo tìm triệu hồi ra tới tinh tế giới đấu học viện kho hàng cực đại cực rộng có 10 cái sân bóng như vậy đại cất chứa mấy ngàn đài bình thường cơ giáp cùng 10 đài chiến đấu cơ giáp chiến đấu cơ giáp bởi vì đã từng phát sinh quá ngoài ý muốn mà bị kho ở kho hàng chỗ sâu trong mười mấy năm không có vận dụng quá muốn từ như vậy khổng lồ phạm vi tìm ra cơ giáp hơn nữa điều khiển cố văn nghiệp tinh thần lực thật sự ngang ngược tinh chuẩn đến kinh người cơ giáp từ nơi xa bỗng chốc bay tới mau đến khoảng phất chỉ là một cái chớp mắt thời gian cách trăm mét khoảng cách bắn khai giảng tay mơ thượng cơ hồ muốn đâm vào giảng sư động mạch chủ hung khí mà ngay sau đó Lưu sướng lại nhanh trong cách đấu động tác cơ hội là không hề trở ngại, đem kêu ba cái đột nhiên phát cuồng tập kích giảng sư học sinh hoàn toàn chế phủ. Chỉ có chiến đấu cơ giáp mới có được như vậy đáng sợ sức chiến đấu. Nguyên nhân chính là này, cố văn nghiệp ở chính mình vô pháp hành động, vô pháp kịp thời cứu viện thời điểm, mới có thể cố sức vận dụng học viện kho hàng gác lại đã lâu chiến đấu cơ giáp. Thiên A. Đây là chúng ta trường học chiến đấu cơ giáp sao? Cư nhiên như vậy lợi hại. kia cũng không nhìn xem là ai ở dùng. Cô giáo thủ cư nhiên tìm được rồi chiến đấu cơ giáp. Lần trước chúng ta cố ý đi kho hàng chỗ đó tìm ban ngày cũng không tìm được. Nơi đó thật sự quá lớn. Suýt nữa bị chính mình học sinh công kích giảng sư Vương Ca từ trên mặt đất bỏ dậy, lòng còn sợ hãi về phía cố văn nghiệp nói tạ. ít nhiều người, cố tướng, cảm ơn. Cố văn nghiệp xua xua tay, hắn nhíu mày nhìn kêu ba cái thế xỉu trên mặt đất học sinh, đây là cái này học kỳ phát sinh lần thứ ba bạo động, lúc này đây thậm chí trực tiếp công kích giảng sư. Tính chất cũng càng thêm ác liệt. Cái này trong học viện học sinh trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Thiên A nơi này đã xảy ra cái gì? Lao hiệu trưởng mang theo một người tuổi trẻ người đi tới, hắn mở to hai mắt nhìn hét lên. Cố văn nghiệp mày nhăn đến càng khẩn. Xem ra ta tới không phải thời điểm. Cái kia người trẻ tuổi hơi nhướng nhướng mày nói. Cố văn nghiệp xem qua đi, nắm xe lăn bắt tay đôi tay bỗng dưng nắm chặt. cư nhiên là hắn trước sau cầu không được một lần gặp mặt nam nhân kia. Khâu Duyên Bình nhìn đến Cố Văn Nghiệp cũng là có chút kinh ngạc, lần thứ ba gặp mặt ta, thật đúng là có duyên. Phần 8. Chương 8 tinh tế phong thủy đại sư 08, tiểu tu đột. Cố Miêu, tức phụ khen ta anh hùng xuất thiếu niên. Vị này chính là đỉnh đỉnh đại danh tinh tế đệ nhất tướng quân, Cố Văn Nghiệp. Lao hiệu trưởng vì chính mình tại chức trong lúc có một cái tinh cầu đệ nhất tướng quân làm chính mình học viện giảng sư cảm thấy rất có vài phần tự hào, trên mặt hắn treo ngăn không được ý cười, hướng Khâu Duyên Bình giới thiệu nói: Vị này chính là ở tinh thần lĩnh vực rất có thành tựu nhà khoa học, khâu Duyên Bình giáo thụ. Lao hiệu trưởng tiếp tục vì cố văn nghiệp giới thiệu nói. Sớm có nghe thấy, khâu giáo thụ tuổi còn trẻ đó là vì ta quân làm ra rất nhiều công hiến, ta vẫn luôn rất tưởng tự mình cùng khâu giáo thụ thấy một mặt. Cố văn nghiệp ngồi ở trên xe lăn hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía khâu Duyên Bình, hán khẽ cười cười, kéo ra một cái không rõ ràng độ cung, quả thật là chăm nghe không bằng một thấy Khâu Duyên Bình nghe được thoải mái nhưng thật ra không có nửa phần cố văn nghiệp trên thực tế khen chính là một người khác ngượng ngùng Hắn hơi hơi gật đầu cười, dối trá mà lễ thượng vãng lai nói, cố tướng quân cũng là anh hùng suất thiếu niên. Bất quá hắn nói được cũng không sai, ít nhất có ba phần là thiệt tình lời nói. Hắn chú ý tới cố văn nghiệp bởi vì ngồi ở trên xe lăn, cho nên nhìn về phía bọn họ khi không thể không khẽ nâng đầu tầm mắt dơ lên, cái này động tác tại tâm lý thượng sẽ gia tăng vài phần tự mình ở vào nhược thế ám chỉ, nhưng là hiển nhiên. Cố văn nghiệp nhìn qua như cũng là một cái chiếm cư chủ đạo, cực đoan tự tin cường đại nam nhân. Khâu Duyên Bình phát hiện nam nhân lúc này trạng thái cùng hắn mấy tháng trước ở chữa bệnh trung tâm nhìn đến trạng thái đã có rất lớn bất đồng. Hắn là kính nể nam nhân có thể ở ngắn ngủn hai tháng thời gian liền xoay chuyển tâm thái tự mình khôi phục, rốt cuộc từ một cái tướng quân đến hai chân vô pháp hành tẩu người tàn tật. Này trong đó biến cố tựa như vân bùn. Nói đến khâu Duyên Bình sẽ đến tinh tế giới đấu học viện, là ứng lao hiệu trưởng mời. Lại đây cấp bọn học sinh làm một cái tòa đàm. Lao hiệu trường nguyên lời nói là nói, bọn lính cần thiết hiểu được vận dụng tinh thần lực, không chỉ là dùng làm công kích phương diện, càng là tự mình bảo hộ, bọn lính cần thiết học được đề cao ở trên chiến trường tồn tại sát xuất. Đối với điểm này, Khâu Duyên Bình không tỏ ý kiến, nhưng này không phải hắn tới nơi này chủ yếu mục đích. Nguyên thân thanh danh ở qua đi thật sự không tính là hảo, mà nguyên thân bản nhân từ nào đó nhân đạo góc độ tới nói, cũng thật sự không xem như một cái người tốt. Khâu Duyên Bình hiện tại tiếp quản thân thể này, tự nhiên là tính toán ở lúc sau nhật tử qua đến thoải mái một ít, như vậy tẩy trắng nguyên thân hư danh khí, đương nhiên đến từ hoa hoa nắm lên. Khâu Duyên Bình là từ góc độ này xuất phát, mới tiếp được lao hiệu trưởng mời. Lao hiệu trưởng kinh ngạc chính mình mời thật sự bị nam nhân tiếp xuống dưới, cái này kinh ngạc trình độ không thua với lúc trước hắn nhận được cố văn nghiệp giảng sư xin thông chi thư. Khâu Duyên Bình quái gỡ cùng quái đản là bọn họ này đó chơi học thuật trong giới đều rõ như ban ngày nếu nói cái này địa cầu vừa lên có này đó tính tình cổ quái tuyệt đối không thể cấp bọn học sinh làm học thuật toa đàm dạy học và giáo dục nghiên cứu tiến sĩ kia khâu duyên bình nhất định đứng hàng này thượng đây là tất cả mọi người cam chịu nhưng mà cố tình nhất không có khả năng sự tình ở ngắn ngủn một cái học kỳ tất cả đều gom đủ nhất không có khả năng rơi đấu giảng sư nhất không có khả năng tọa đàm giáo thụ lao hiệu trưởng cảm thấy chính mình ở nhiệm kỳ gian quang này hai việc liền cũng đủ hắn hảo hảo thổi phồng tại đây hai tháng thời gian Câu duyên bình gặm xong rồi nguyên thân lưu lại sở hữu bất ký. Khởi điểm hắn còn chỉ là ôm sung sung bề mặt, che giấu chính mình tu hú chiếm tổ sự thật ý tưởng, bất quá đương hắn càng thêm thâm nhập mà lĩnh ngộ đến tinh thần lực lúc sau. Hắn ý thức được này cái gọi là tinh thần lực, trên thực tế cùng hắn phong thủy một mạch đập tức tương quan. Đương hắn phát hiện giữa hai bên quan hệ khi, hắn không khỏi thành tâm lẻn vào trong đó, hoàn toàn đem những cái đó tối nghĩa khó hiểu đồ vật bẻ nát, một chút tiêu hóa vì mình dùng. Phong thủy thượng chú ý thế gian vạn vật từ tam bộ phận tạo thành, tức vị khí, số, tượng, ba người không thể phân, sau táng kinh cũng có vân, khí gặp gió thì tan, gặp nước thì rừng, cổ nhân tụ chi sử chi không tiêu tan, hành chi sử chi có ngăn, nên cứ gọi là phong thủy, này hai người chung đều nhắc tới khí, đó là nguyên thân sở sở trường nghiên cứu tinh thần lực. Ở khâu duyên bình thời gian trục thượng, cái gọi là khí bị nhận làm là một loại tin tắc có không tin tắc vô đồ vật, nó không phải bị thừa nhận vật chất tồn tại. Bởi vì khí vô pháp cụ tượng hóa nhìn không thấy sở không được nhưng là ở chỗ này khí là khách quan tồn tại có thể ý động sử dụng cơ giáp thậm chí tinh thần lực cao siêu khống chế giả có thể khiến cho tinh thần lực cụ tượng khâu Duyên Bình đã từng vì tìm kiếm dị tượng hướng ra phía ngoài dò ra chính mình thần thức thu hồi khi trong mắt hiện lên ngân Bạch Quang vừa chuyển rồi biến mất mau đến cơ hội vô pháp phân rõ đó chính là tinh thần lực cụ tượng hóa thể hiện cố văn nghiệp vì siêu tầm chiến đấu cơ giáp đem tinh thần lực bao trùm đến khắp kho hàng Tiêu hao cực đại, trong mắt hiện lên núm hồng đồng dạng như thế. Phong thủy sư điều khiển khí tới cảm giác quanh thân vạn vật, cảm ứng phúc hỏa tránh su. Mà nơi này chiến sĩ cơ giáp sư, tát điều khiển tinh thần lực khống chế cơ giáp chiến đấu. Trên thực tế, hai người là tương thông. Khâu duyên bình hiểu rõ bất ký, đến mặt sau cuối cùng có thể hoàn toàn duy trì hình người thời điểm. Hắn nhận được đến từ tình tế giới đấu học viện mời, hắn chỉ trước mắt tình đó là đánh nhịp quyết định lại đây, nhưng mà cùng thời gian phát tới một khắc phong thư mời lại là lại một lần bị Khâu duyên bình xem nhẹ. Lúc này đây hắn xem nhẹ nguyên nhân thực đầy đủ, kia phong thư mời mỗi cách ba ngày liền còn nguyên mà truyền một phần tân lại đây, một chữ không thay đổi, một phần không kém. Khâu Duyên Bình khinh thường kia phía trên mời người gọi là gì cố văn nhạc, thỉnh hắn còn như vậy không thành ý, làm cái tự động người máy tới phát mời tin, hắn mới không đi đâu. Khâu Duyên Bình tính tình mang theo hai phân miêu ngạo kiểu cùng cao ngạo, khiếp lại mắt thời điểm cực kỳ giống lười biếng lại mãn đầu góc đánh trò đùa dai chủ ý mải nam yêu. Cố văn nghiệp nghe thấy khâu duyên bình nói cười nhẹ hai tiếng, đang chuẩn bị nói cái gì nữa, đã bị lao hiệu trưởng đánh gãy. Nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ai tôi cùng ta nói nói? Lao hiệu trưởng giới thiệu xong rồi mặt ngoài công phu, hơi hơi chừng mắt nhìn trên mặt đất ba cái ngất học sinh, có chút khó thở mà mở miệng, đây là học kỳ này để tứ khởi học viện bạo lực sự kiện, lại như vậy đi xuống, phía trên đều phải phái người xuống dưới điều tra, thuận tiện đem hắn mất trước. Con tưởng cùng khâu duyên bình lôi kéo làm quen cố đại lao. Phần 9 Chương 9 tinh tế phong thủy đại sư 09, tu người danh bột. Không yêu, vị này bằng hữu, mượn ngươi cách vách ký túc xá một trụ. Bị tập kích giảng sư Vương ca nghe thấy lao hiệu trưởng hỏi chuyện, đứng ra đơn giản hội báo một chút tình huống. Ở hắn bình thường làm mẫu học sinh như thế nào vận dụng tinh thần lực thao tác cơ giáp thời điểm. Ba gã học sinh xuất hiện các thường, đầu tiên là cùng mặt khác học sinh phát sinh xung đột. Ở Vương ca nhúng tay ngăn trở sau, bị ba gã học sinh làm hàng đầu công kích mục tiêu này ba cái học sinh là ta lớp học luôn luôn biểu hiện cũng không xông ra hài tử. Lần này buộc phát ra tới chiến đấu biểu hiện có chút khác hẳn với thường lui tới. Vương Ca nói, nguyên nhân ở chỗ này. Khâu duyên bình túi người xem xét kia ba cái lâm vào hôn mê trạng thái học sinh, nói ba gã học sinh tinh thần lực sử dụng quá độ, tinh thần lực nghiêm trọng tiêu hao quá mức, này khả năng sẽ lưu lại một ít di chứng. Cố Văn nghiệp nghe vậy như mày, tinh thần lực nghiêm trọng tiêu hao quá mức, nói cách khác này ba gã học sinh vận dụng bọn họ căn bản khống chế không được năng lực điều khiển cơ giáp tập kích giảng sư vì cái gì làm như vậy này không thể nào nói nổi không có cái nào tiến vào cái này học viện học sinh hội như vậy tùy tiện lạm dụng chính mình tinh thần lực tinh thần lực với một người cơ giáp sư mà nói tầm quan trọng không cần nói cũng biết vì công kích một cái giảng sư không tiếc khiến cho chính mình tinh thần lực tiêu hao quá mức đây là có bao nhiêu đại thủ có thể như vậy lý giải khâu duyên bình nhìn cố văn nghiệp liếc mắt một cái Tạm dừng vài giây còn nói thêm, đương nhiên cũng có một loại khác khả năng, này đó học sinh công kích có lẽ cũng không phải xuất từ bổn ý, có người khiến cho bọn họ sử dụng quá độ tinh thần lực. Cố văn nghiệp hơi nhấp nhấp miệng, đối lao hiệu trưởng mở miệng nói, chúng ta yêu cầu hỏi một chút lúc ấy cùng nhau đi học học sinh. Ở cố văn nghiệp đem ba gã học sinh bắt giữ sau, mặt khác không có thiệp sự học sinh đều bị giáo nội nhân viên khác phân phát khai. Cố văn nghiệp phải biết rằng này ba gã học sinh rốt cuộc vì cái gì đột nhiên cảm xúc bạo động do hỏi lúc ấy ở đây học sinh là trực tiếp nhất biện pháp. Lão hiệu trưởng gật gật đầu, nói: ta đem bọn học sinh gọi tới đại hội đường. đi đại hội đường liền không cần, làm cho bọn họ tới ta văn phòng, làm cho bọn họ từng bước từng bước tiến vào nói. Cố văn nghiệp hồi cự lão hiệu trưởng đề nghị, đại hội đường loại này công khai trường hợp thật sự quá hỗn độn, hắn muốn được đến một ít hữu dụng tin tức, kia tốt nhất vẫn là trong lén lút một đám dò hỏi lại đây, cuối cùng chỉnh hợp tin tức. làm như vậy, nếu là học sinh bên trong có người có miêu nhị tin tức một thẩm tra đối chiếu liền có thể nhẹ nhàng bắt được tới. Khâu duyên bình thực mau minh bạch cố văn nghiệp dụ ý, hắn tán đồng mà khẽ gật đầu. Cố văn nghiệp hướng hắn cười cười. đúng rồi hiệu trưởng, nếu gần nhất trong học viện có chút tình huống, chúng ta đây phía trước ước hảo tọa đàm không bằng hoán lại đi, chờ hiệu trưởng đem nơi này sự tình giải quyết, lại mở tọa đàm cũng không muộn. Khâu duyên bình nhớ tới hắn lần này tới học viện mục đích, đối hiệu trưởng nói. lao hiệu trưởng cau mày, hắn thật vất vả mới ước đến Khâu duyên bình. Vạn nhất về sau nhân gia tính tình lại thay đổi, không vui tới cấp học sinh mở tọa đàm làm sao bây giờ. Hắn đều đem tọa đàm nói ra bên ngoài thả ra đi, lâm thời sửa ước cũng khó coi. Lao hiệu trưởng tiện một trương cười khai thành tiểu cúc hoa mặt, nói, không có việc gì không có việc gì, những việc này đều là chuyện nhỏ, thực mau là có thể xử lý tốt, khâu giáo thụ ngày thường trăm công ngàn việc, như thế nào có thể quấy dày khâu giáo thụ hành trình an bài đâu. Chúng ta dựa theo nguyên lai tiết tấu tới thì tốt rồi. Khâu duyên bình đương lão hiệu trưởng là ở khách sáo, hắn tự nhận vẫn là rất thiện giải nhân ý, vì thế nói, đổi cái thời gian mà thôi, cũng không đến mức. Như vậy, chúng ta đem thời gian đổi đến 4 ngày sau, 4 ngày thời gian hẳn là có thể đem sự tình xử lý tốt đi. Nói cái gì nữa trăm công ngàn việc, hắn mỗi ngày nhàn ở trong nhà, trừ bỏ gặm nổ kẻ phục liền ăn không ngồi rồi, nhàn đến hốt hoảng thời điểm còn không bằng biến thành một con mèo, ít nhất một ít miêu món đồ chơi còn rất có thể tốn thời gian. Lão hiệu trưởng nghe vậy vội vàng gật đầu còn nói thêm kia không bằng như vậy khâu giáo thụ mấy ngày nay liền ở tại chúng ta trong học viện đầu trong học viện giảng sư ký túc xá còn có một gian trống không liền ở cố văn nghiệp tướng quân cách lách như vậy cũng miễn cho khâu giáo thụ còn muốn lại chạy cái qua lại tàu xe mệt nhọc thật sự lao hiệu trưởng cảm thấy vẫn là đem người cột vào trong học viện rốt cuộc làm hắn an tâm khâu duyên bình nghĩ nghĩ đáp ứng rồi hắn chủ kia chỗ độc thân trung cư khoảng cách tinh tế giới đấu học viện thật sự là có chút khoảng cách lúc trước lao hiệu trưởng phái người tới đón hắn Ngồi chính là một chiếc viên đạn đầu kiểu dáng không dấu vết tiểu xương xe, chạy trốn bay nhanh, nhưng mà tuy là tốc độ bay nhanh, cũng là dùng mau hơn phân nửa nén hương thời gian. Hơn nữa hắn phát hiện chính mình đối loại này cực nhanh xe con có chút phạm vựng, xuống xe thời điểm lặng lẽ tìm khối điểm. Phương An tĩnh nghỉ ngơi một lát, mới lại khôi phục thần lại nhảy bộ dáng bước nhanh đi ra tới. Loại này bị tội qua lại có thể tỉnh vẫn là tỉnh đi. Cố văn nghiệp nghe thấy lao hiệu trưởng đưa ra cái này đề nghị thời điểm. Ở trong lòng cấp lao hiệu trưởng hung hăng cổ trưởng, lao hiệu trưởng cấp lực lên thật là so với hắn ra đệ đệ dùng tốt đến nhiều. Nhà hắn đệ đệ hẹn Khâu Duyên Bình đã bao lâu? Đến bây giờ nửa điểm tiến triển cũng chưa. Lao hiệu trưởng vừa ra mã, trực tiếp đem người an bài đến hắn bên người tới. Cố văn nghiệp trên mặt treo lên ôn hòa nho nhã cười, hắn nhìn về phía Khâu Duyên Bình, nói, vừa vạn, quá một lát ta mang ngươi đi ngươi ký túc xá nhìn xem. Vậy phiên phái ngươi. Khâu Duyên Bình đồng dạng hồi cười. Cười tủm tỉm mà cong lên đôi mắt. Lao hiệu trưởng quan sát liếc mắt một cái Cố Văn Nghiệp trên mặt biểu tình, đem chính mình vừa định nói ta mang Khâu giáo thụ đi ký túc xá thì tốt rồi nuốt hồi trong bụng, tuy rằng không biết chính mình cụ thể làm cái gì, nhưng là Cố Đại Lao tựa hồ đối hắn đột nhiên thực vừa lòng, Lao hiệu trưởng sờ sờ tiểu Bạch Hồ, trong lòng nhắc mãi người trẻ tuổi tư tưởng thật là một vụ nhảy một vụ, cân nhắc không ra nha. Khâu Duyên Bình theo Cố Văn Nghiệp đi trước hắn văn phòng, từ lao hiệu trưởng thông tri quá đương tiết khóa học sinh đều ở hành lang bài đội. Chờ bị cố văn nghiệp triệu hoán đi vào. Này đó học sinh một chút đều không có bị giảng sư định ngày hẹn đơn độc nói chuyện khẩn trương cùng hoảng loạn, ngược lại một đám trên mặt đều là hưng phấn bộ dáng. Đây là ta lần đầu tiên cùng cố tướng mặt đối mặt đơn độc nói chuyện. Ai mà không đâu. Thiên A ta trở về nhất định phải nói cho ta ba. Hắn nhất định sẽ dưới đáy lòng lén lút hâm mộ chết ta. Thiên A mau làm chúng ta vào đi thôi. Cố tướng muốn hỏi cái gì hỏi cái gì, ta nhất định đem ta biết đến tất cả đều nói ra. Vạn nhất cố tướng hỏi đến chúng ta trong ban ai yêu sớm. Ngươi cũng đem chúng ta bán đi a, Em cố tướng ở trong lòng ta mới là đệ nhất vị. Phản đồ. Cố văn nghiệp xuất hiện ở học sinh đội ngũ cuối cùng, còn không có ra tiếng. Đó là có học sinh phát ra nhỏ giọng ho nhẹ nhắc nhở, thức mau, nguyên bản còn lá hét tầm ý náo nhiệt hành lang trong nháy mắt liền an tĩnh đến liền căn châm rất trên mặt đất đều có thể nghe được rõ ràng. Khâu duyên bình thấy thế hơi hơi nhún mày. Cố văn nghiệp ho nhẹ một tiếng. Từ trong đám người ngồi xe lăn xuyên qua, cái thứ nhất học viên thỉnh cùng ta tiến vào. Mặt khác tiểu tiên sinh tiểu nữ sĩ nhóm, thỉnh an tĩnh ở ngoài cửa chờ. cảm ơn. Cố văn nghiệp thanh âm ôn hòa lại trong sáng, mang theo khoảng cách cảm mỉm cười, thiên lại cười đến như tắm mình trong gió xuân, làm nhân tâm sinh thân cận cảm giác. Cái thứ nhất học sinh trên mặt mang theo như mộng như ảo cười đi theo cố văn nghiệp phía sau đi vào. Lớp học sinh tổng nhân số không nhiều lắm, tổng cộng cũng liền 20 tới cái, cố văn nghiệp hỏi gần một nửa học sinh sau. Xem thời gian không sai biệt lắm là nên dùng cơm chiều, liền thoáng làm chung chàng nghỉ ngơi. Khâu Duyên Bình theo Cố Văn Nghiệp đi đến nhà ăn, trên đường Cố Văn Nghiệp an an tính tĩnh Khâu Duyên Bình cảm thấy một đường trầm mặt có chút xấu hổ, liền gãi gãi cảm, tìm đề tài nói, Cố Tướng Quân Thoạt nhìn như là một cái sắc bén ít khi nói cười người, lại không nghĩ rằng đối với học sinh còn pha ôn hòa. Cố Văn Nghiệp cười cười, nói, ta Thoạt nhìn giống ít khi nói cười người sao. Hắn nhưng thật ra cảm thấy chính mình từ vào này tòa học viện sau chính mình hình tượng thượng đổi mới không ít ít nhất cố văn nhạc ở một tháng sau nhìn thấy chính mình thời điểm kinh ngạc đến suýt nữa đã quên còn muốn trước mặt ngoại nhân duy trì hình tượng khâu duyên bình dừng một chút nhớ tới chính mình lúc ban đầu trong ấn tượng cố văn nghiệp là lúc trước ở chữa bệnh trung tâm gặp được cái kia có chút tử khí trầm trầm nam nhân mà không phải cố văn nghiệp cho rằng lúc này đây gặp mặt hắn hơi kéo kéo khỏe miệng qua loa lấy lệ nói có một chút ha ha cố văn nghiệp cười nhẹ hai tiếng vừa muốn nói gì Lại nghe được khâu duyên bình mang theo một ít bừng tỉnh đại ngộ thanh âm ở bên thai mình vang lên. Đúng rồi, cố văn nhạc, người này ngươi nhận thức sao? Cố văn nghiệp trên mặt cười hơi hơi cứng đở. Phần 10. chương mười tinh tế phong thủy đại sư mười. Khâu miêu, cố tướng quân, ngài dáng người thật không sai nha miêu. Cố văn nhạc, cố văn nghiệp trên mặt bãi vô tội, lượt qua khâu duyên bình hỏi chuyện, trái lại hỏi, làm sao vậy? Cũng không có gì khâu duyên bình hơi híp híp mắt dơ tay hơi hơi che đối diện mặt mặt trời lặn ánh chiều tà quay đầu đối cô văn nghiệp nói chính là thường thường thu được hắn thư mời bám giết không tha đến làm người cảm thấy phiền cô văn nghiệp hơi nghẹn, nói kia vì cái gì không ứng hắn mời khâu duyên bình nhẹ nhàng xách một tiếng nếu là người nào mời ta đều ứng ta đây nhưng quá giá rẻ hắn nhìn trên mặt lộ ra một chút mất tự nhiên cô văn nghiệp đột nhiên cười cười nói ngươi cùng cô văn nhạc là có chút quan hệ đi ân hắn là ta đệ đệ Cố văn nghiệp trên mặt treo cười, không có một chút xấu hổ bộ dáng, kỳ thật nói đến, vẫn là bởi vì ta duyên cớ, hắn mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần mà quấy rời khâu tiên sinh, mong rằng khâu tiên sinh thứ lỗi. Khâu duyên bình hiểu rõ mà thoáng nhìn lướt qua cố văn nghiệp hai chân, chân của người, cơ bắp gân bắp thịt đã hoàn toàn khép lại, nhưng là trước sau vô pháp đứng thẳng lên, này thật là cùng tinh thần lực phương diện có chút quan hệ. Cụ thể như thế nào, đại lúc sau ta nhìn lại nói, cố văn nghiệp hơi hơi banh huỳnh. Hán ngoài ý muốn Khâu Duyên Bình cư nhiên sẽ chủ động đưa ra vì chính mình kiểm tra hai chân thương thế. Hắn trong thanh âm nhiều một ít kích động, nắm xe lăn tay vịn đôi tay hơi hơi dùng sức. Bất quá mặc dù ngoài ý muốn kinh hỉ, Cố Văn Nghiệp trên mặt vẫn là trầm ổn lại phong độ. Cảm ơn Khâu Tiên Sinh. Khả năng tục sưng, muộn tao. Khâu Duyên Bình đối với Cố Văn Nghiệp này phúc tư thái, hơi hơi kéo ra khỏe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, khách khí. Nhìn. Này đại khái chính là vì cái gì hắn qua đi vẫn luôn không vui phản ứng một cái quý tộc tinh anh khoảng người, liền vui vẻ vui sướng cảm xúc đều phải bừng lên tới, giấu ở một trường phong độ nhẹ nhàng mặt nạ hạ, cho người ta cảm giác liền quá không thật ở. Cố văn nghiệp từ trước đến nay đối người khác cảm xúc biến hóa thập phần mẫn cảm, hắn ý thức được khâu duyên bình cảm xúc tựa hồ không có phía trước như vậy sung sướng, nhưng là lại tìm không thấy lý do, là hắn nói sai làm sai cái gì sao. Cố văn nghiệp hơi nhíu mi mặc không lên tiếng mà tự hỏi. Hai người lúc sau đó là một đường không nói gì mà đi đến nhà ăn. Nhà ăn rất lớn, 8 liệt bàn dài to rộng chỉnh tề mà liệt ở nhà ăn, mỗi một chương bàn dài thượng đều bãi đầy mấy chục đạo bất đồng loại hình thức ăn, bàn dài mặt bàn rộng lớn, ước chừng có một mét nửa tả hữu độ rộng, mỗi cái học sinh đều có một con thuộc về chính mình loại nhỏ phi hành người máy, có thể vì bọn họ kẹp lấy chính mình thích đồ ăn phẩm. Khâu Duyên Bình đi vào nhà ăn, đó là nhìn đến đầy trời loại nhỏ phi hành người máy nơi nơi tán loạn, hắn hơi hiện kinh ngạc mà dừng một chút bước chân, cố văn nghiệp thấy thế khẽ cười cười, chủ động vì hắn giải thích nói, đây là chia thức ăn người máy, học sinh nhà ăn hơi chút rối loạn một ít, ngươi có thể cùng ta cùng đi giáo viên dùng nhà ăn, học sinh cùng lão sư còn tách ra tới, khâu duyên bình nhướng nhướng chân mày, cứ việc khâu duyên bình lời nói tựa hồ chỉ có đơn giản nghi hoặc, nhưng là cố văn nghiệp vẫn là mẫn cảm giác ra khâu duyên bình trong mắt hài hước cùng cực đạm không tán đồng, hắn hơi ngửa đầu nhìn thoáng qua khâu duyên bình, nhìn thẳng hắn nói, lão sư ở đây. Học sinh ăn cơm thời điểm không khỏi sẽ có chút cố kỵ, phóng không khai, còn không bằng khắc tích một cái đơn độc nhà ăn nhỏ ra tới. Khâu Duyên Bình ngang một tiếng, rời đi tầm mắt, hắn đi theo cố văn nghiệp phía sau, từ cố văn nghiệp dẫn đường xuyên qua một cái nhỏ hẹp lâm kính, tới rồi giáo viên dùng nhà ăn. Này phiến tiểu cánh rừng nhưng thật ra lớn lên u mật. Khâu Duyên Bình đánh giá liếc mắt một cái lâm kính tả hữu hai sườn cây cao to đàn, ngữ khí không do nói. Này cánh rừng! Cố văn nghiệp nghe thấy khâu Duyên Bình đột nhiên mở miệng đề cập không liên quan đồ vật, hơi ghé mắt một chút, nhưng cũng không phát giác này tiểu cánh rừng có cái gì đáng giá khâu Duyên Bình thêm vào chú ý địa phương. Hắn hơi lắc lắc đầu, nói, này cánh rừng ở ta ly giáo thời điểm còn không có đâu, không biết là khi nào nhiều ra tới như vậy một mảnh. Phía trước chính là nhà ăn, khâu tiên sinh đói bụng sao. Ân. Khâu Duyên Bình thu hồi tầm mắt, khẽ gật đầu, hắn rũ ở ống tay háo đầu ngón tay sáng lên một cái màu trắng viên cầu hình quan mang ở cố văn nghiệp không chú ý thời điểm bay vụt đi ra ngoài rơi vào kia cánh rừng chi gian màu trắng viên cầu giống như là một cái kẻ thứ ba thị giác trợ giúp khâu duyên bình quan sát khắp cánh rừng trạng hướng nay phiến rừng cây quái dị cây cao to phân bố sinh trưởng có chút làm khâu duyên bình để ý hoẹ mục cùng sang mục các liệt ở lâm kính tả hữu hai sườn cây cối chi gian là chỉnh tề tam điểm ba thước khoảng cách nếu là liền thành một đường cực kỳ giống bắt quái âm dương hoẹ mục vì âm mục ý vì âm cực sang mục vì dương mục ý vì dương cực Còn có này phiến nhân công cố ý khai quật ra tới Lâm Kính, thu ý vừa mới toát ra gật đầu, đó là chọc đến đầy đất hoàng diệp phủ kín mặt đất, vốn lựa đường. Nhỏ đi hướng từ nơi xa quan sát, giống như là một cái đảo nằm trên mặt đất Kim Long. Long Longọa Âm Dương. Khâu Duyên Bình rũ xuống mắt, hắn không tin như vậy bố cục sẽ là một loại trùng hợp. Long Longọa Âm Dương, tu tứ tượng phong thủy mà nổi lên, long đầu đối diện chỗ đó là vẽ rồng điểm mắt long huyệt, phong thủy tốt nhất địa phương, nhưng mà này một bố cục lại là có chí mạng phản phê. Âm dương bắt quái trên thực tế là dùng cho vây khôn trinh khí cực thịnh kim long. Kim long nằm ở nơi này, tuy mang đến thật tốt phong thủy, nhưng đồng thời, bị vây khốn trụ kim long lại là oán khí cực đại. Như vậy oán khí dần già, đó là sẽ thẩm thấu nhập này long hỏa âm dương đại cục bên trong, ảnh hưởng đến quanh mình nhân sự, tuyệt phi chuyện tốt. Đường mòn tả phía trước đó là nhà ăn, khâu duyên bình xa xa chỉ chỉ đường một gối, hỏi, kia chẳng kiến trúc là chỗ nào. Ân, Cố văn nghiệp theo khâu duyên bình chỉ hướng phương hướng phương nhìn lại. Trả lời, nơi đó chính là chúng ta nhân viên trường học ký túc xá. Nga Khâu Duyên Bình ứng ứng, kia xem ra nhân viên trường học ký túc xá chính là này, Long Họa âm dương cục lớn nhất được lợi chỗ. Nói cách khác, bọn họ muốn tìm phía sau mà người, có lẽ chính là này sở tinh tế giới đấu học viện giáo viên công nhân viên trước. Nhân viên trường học nhà ăn muốn so với phía trước học sinh nhà ăn co lại hơn phân nửa, thái sắc cũng ít, Khâu Duyên Bình còn tưởng rằng nhân viên trường học nhà ăn đồ ăn sẽ hậu đãi một ít lại không nghĩ rằng ngược lại còn không bằng học sinh, hắn có chút hơi kinh ngạc, Cố Văn Nghiệp thấy vậy nở nụ cười, Khâu Tiên Sinh có phải hay không có chút hối hận nên đi học sinh nhà ăn chỗ đó dùng cơm. Khâu Duyên Bình phụt vui vẻ nhạc, ta thoạt nhìn thực thất vọng. Ân, như là không bắt lấy nhược điểm thất vọng. Cố Văn Nghiệp không khách khí, rất thẳng thắn mà đem Khâu Duyên Bình biểu tình miêu tả ra tới. Khâu Duyên Bình, kia xem ra hắn biểu tình không chế năng lực còn còn chờ tăng mạnh, cư nhiên thật bị Cố Văn Nghiệp cấp xem thấu. Hai người ăn xong rồi cơm, Khâu Duyên Bình lại theo cố văn nghiệp trở về hắn văn phòng, để ra nghi vấn dư lại một nửa học sinh. Tuy rằng Khâu Duyên Bình trong lòng đã đại khái có một chút mặt mày, nhưng là cố văn nghiệp nơi này lời nói khách sáo như cũ làm hắn phát hiện không ít tin tức. Tỷ như nói hôm nay đi học tên kia giảng sư Vương Ca, tựa hồ ở học sinh Trung có không tốt lắm nhân duyên, đại để là bởi vì quá mức nghiêm khắc lại chua ngoa duyên cớ, ngày thường cũng không thiếu bị học sinh hạ khóa treo cợt. Bất quá nhiều là một ít không ảnh hưởng toàn cục không đăng điện phủ tiểu cho đùa dai, bọn học sinh cũng đều hiểu được khống chế một cái độ. Đương nhiên, hôm nay ban ngày sự tình hiển nhiên đều vượt qua sở hưu ở đây học sinh dự kiến, này đã lướt qua giới tuyến, hơn nữa trên thực tế, hôm nay lớp học vương ca hoàn toàn không có làm ra bất luận cái gì khiến cho học sinh bất mãn hành động cùng nguồn luận, hắn hoàn toàn là bởi vì ngăn trở bọn học sinh chi gian tranh đấu mà bị liên lụy tiến bảo. Vương ca là này sở tinh tế giới đấu học viện tư cách già nhất giảng sư Lúc trước hắn cũng là ta giảng sư trí nhất. Ở đề ra nghi vấn song học sinh hồi ký túc xá trên đường, cố văn nghiệp giả thiết hảo xe lăn tiến lên lộ tuyến sau, liền hai tay giao điệp ở trước ngực, khẽ nâng cao tầm mắt nhìn về phía khâu Duyên Bình, đối khâu Duyên Bình dò hỏi tỏ vẻ tò mò cùng nghi hoặc, khâu tiên sinh như thế nào đột nhiên hỏi đến hắn. Dù sao cũng là này khởi sự cố lớn nhất người bị hại sao, tóm lại là có chút tò mò hắn bối cảnh. Khâu Duyên Bình cười pha trò, lừa dối nói Cố văn nghiệp giống như không có đối khâu duyên bình giải thích khả nghi, hắn ân một tiếng, nghị nghị tiếp tục nói, bất quá ở ta trong ấn tượng, vương ca tuy rằng giảng bài thời điểm tính tình hơi có chút táo bạo, nhưng là còn không đến mức giống hiện giờ như vậy chuông hoa, cả người đều có vẻ cực có công kích tính. Khâu duyên bình nhướng nhướng chân mày, nói không chừng là ở ngươi sau khi đi mấy năm nay, trên người hắn phát sinh quá sự tình gì. Rốt cuộc người tính cách sẽ bởi vì thật lớn biến cố phát sinh biến hóa, hắn nếu là tính nết đại sửa, nhất định là có lý do. Có lẽ đi, cố văn nghiệp gật gật đầu, lại không tính toán ở cái này vấn đề thượng dò hỏi tới cùng, đây là vương ca việc tư, không ở hắn nên nhúng tay hiểu biết phạm vi. Khâu duyên bình nhìn ra cố văn nghiệp ý muốn ngưng hẳn cái này đề tài, hắn không có lại dò hỏi đi xuống. Có lẽ cố văn nghiệp cảm thấy đây là vương ca việc tư không nên quá nhiều can thiệp, nhưng là ở khâu duyên bình nơi này, vương ca cùng cái này án tử có trực tiếp liên hệ, kia vương ca việc tư trải qua liền không hề là một cái hắn khâu duyên bình không nên nhúng tay hiểu biết lĩnh vực. Khâu Duyên Bình tính toán lúc sau chính mình đi điều tra vương ca tình huống, bất quá tại đây phía trước đâu, hắn còn có khác việc cần hoàn thành. Đây là khâu tiên sinh ký túc xá, ta ký túc xá liền ở ngươi cách vách. Cố văn nghiệp lênh khâu Duyên Bình tới rồi hai người ký túc xá thang khẩu, ký túc xá là một tầng hai hộ kiểu dáng. Cố văn nghiệp ký túc xá đối diện chính là khâu Duyên Bình, hắn dừng xe lan, khẽ mỉm cười nhìn khâu Duyên Bình, có cái gì yêu cầu nói, có thể tùy thời tới tìm ta, như vậy, chúc ngươi ngủ ngon Hắn có lễ mà chiều khâu duyên bình hơi hơi gật đầu Khâu duyên bình đứng ở cố văn nghiệp đối diện Hai người chi gian đại khái liền cách hơn phân nửa mệ khoảng cách Hắn hơi hơi dừng một chút, cũng đi theo dối trá mà cười cười Bãi đủ có lê bộ dáng, ngủ ngon Nay khoảng cách cảm ngạnh sinh sinh lại bị cố văn nghiệp kéo ra Khâu duyên bình trong lòng cực kỳ hụt hững Hắn đương nhiên cũng không phải tự quen thuộc loại hình Nhưng là hai người lúc trước rõ ràng là có chút thuộc là cảm giác Thiên Luân là thường thường bị Cố Văn Nghiệp kia lễ phép bảo bảo khoản bưng tư thái không tự giác lại kéo ra một mảng lớn khoảng cách, phản phất lại là hai cái cực kỳ xa lạ người, này lại nhiều lần, Khâu Duyên Bình có chút không được tự nhiên mà tặc bao, Hắn khâu ra tinh thần lực cho người ta xem bệnh đó là đến đúng hạn thu phí, hắn mới không thiển mặt chủ động thò lại gần cấp kia ai ai xem chân đâu. Hắn xoay thân vào chính mình ký túc xá, phanh mà đem cửa đóng lại. Cố Văn Nghiệp sờ soạng hai hạ chóp mũi, hắn tựa hồ lại chọc Khâu tiên sinh không cao hứng. Cố Văn Nghiệp trở về chính mình ký túc xá, mới vừa cởi áo trên tính toán rửa mặt, bên ngoài chuông cửa liền vang lên, hắn hơi cho mi, tùy tay cầm một kiện áo ngoài phủ thêm, cũng không khấu thượng nút thắt liền hoạt xe lăn qua đi mở cửa, khâu tiên sinh. Có việc sao? Hắn nhìn đến khâu Duyên Bình cũng không ngoài ý muốn, lúc này sẽ đến ấn hắn chuông cửa, chỉ có khâu Duyên Bình. Khâu Duyên Bình thấy Cố Văn Nghiệp hơi lỏa lồ bên ngoài ngực bụng, ho nhẹ một tiếng, ý thức được chính mình tựa hồ vừa vặn quấy dày đến đối phương. Hắn không được tự nhiên mà dịch khai tấm mắt, nói: "Kia cái gì? Ta Lâm thời nảy lòng tham trụ tới, đã quên chuẩn bị tắm rửa quần áo, muốn hỏi một chút nơi nơi này có sao? Chúng ta thân hình không sai biệt lắm, ngươi hẳn là có thể xuyên hạ." Thỉnh chờ một lát. Cố Văn Nghiệp hiểu rõ gật gật đầu, xoay người đi vào phòng cấp khâu duyên bình lấy quần áo, hắn xoay người thời điểm, khóe miệng gợi lên một cái không rõ ràng độ cung, Khâu tiên sinh tựa hồ thoạt nhìn cực dễ dàng tu quẫn, một chút cũng không ngoại giới nói như vậy tính tình kỳ quái lại cái nào. Khâu Duyên Bình nhìn Cố Văn Nghiệp vào nhà bóng dáng, ngầm bực chính mình lựa một cái không thỏa đáng thời gian lại đây, lần tới hắn nếu là buổi tối gõ cửa, hắn nhất định trước tiên ở chính mình trong phòng tính một quẻ, nghi gõ cửa lại qua đi. Hắn mà bực, rồi lại lỗi thời mà nghĩ đến Cố Văn Nghiệp kia nửa lỏa lộ bên ngoài ngực bụng, hắn ở trong lòng đầu vô ý thức mà nghĩ, Cố Văn Nghiệp tuy là nửa người dưới vô pháp hành tẩu, nhưng là này nửa người trên liêu, vẫn là mười phần sao. Khu Phần 11, Chương 11 tinh tế phong thủy đại sư 11 không yêu, thiếu chút nữa thả cố đại lao bổ câu, học viện bạo động sự kiện. Cố Văn Nghiệp lấy tới khâu Duyên Bình muốn đổi xuyên quần áo, nói, khâu tiên sinh sáng mai lên phải dùng bữa sáng sau. Nhà ăn có thể dùng bữa sáng, bất quá tựa như hôm nay cơm chiều giống nhau, yêu cầu giáo viên soát giáo viên chứng bắt đầu dùng chia thức ăn người máy gọi món ăn. Khâu Duyên Bình nghĩ nghĩ nói, kia phiền toái cố tướng quân sáng mai tới kêu ta một tiếng đi. Hảo, ta sáng mai 7 giờ tới kêu khâu tiên sinh. Cố Văn Nghiệp nói, Khâu Duyên Bình gật gật đầu, tiếp nhận Cố Văn Nghiệp trong tay quần áo, nói thanh tạ xoay người vào phòng. Cố Văn Nghiệp áo ngoài kích cỡ cùng Khâu Duyên Bình ngày thường xuyên không sai biệt lắm, chính là nội y kích cỡ thoáng lớn như vậy một tí xíu, Khâu Duyên Bình dưới đáy lòng theo bản năng mà nổi lên một chút tương đối tâm tư, sau đó đen mặt. Hắn đi ra phòng tắm thời điểm trực tiếp hóa miêu hình, xét qua trên giường kia một giường mượn tới quần áo, lướt qua lùn cửa sổ, nhảy đi ra ngoài, nương bóng đêm hộ. Khâu Duyên Bình rất là thuận lợi mà sờ đến lúc trước trạm vạng đi ngang qua kia một mảnh nhỏ cánh rừng, điểm thượng thu ý phiếm hơi hoàng phiến lá ở ánh trăng quan tâm hạ, gầy ánh bao trùm một tầng mỏng đậm quang, Khâu Duyên Bình nhảy lên cây làm, ngồi sổm ngồi ở này thượng, kịp lại một đôi miêu đồng, ánh vàng rực rỡ miêu đồng hiện lên một đạo bạch mang. Khâu Duyên Bình đem tinh thần lực bao trùm trụ khắp cánh rừng, họa một cùng sang một gâm dương lưỡng cách, ranh giới rõ ràng, ở vào đường mòn hưu phía trước cùng tả phía sau các là giáo viên nhà ăn cùng học sinh nhà ăn. Chính ứng bắt quái âm dương hai điểm, vị trí an kiến đến hơi có chút lệch lạc, bất quá không ý kiến cái gì đại sự. Khâu Duyên Bình hiểu biết ở cái này trên tinh cầu, đã không có bao nhiêu người giống hắn qua đi sở đợi thời gian như vậy hiểu biết phong thủy kham dư chi thuật, bởi vậy bắt quái hai cực bố trí đối ứng đến không như vậy chuẩn xác, Khâu Duyên Bình cũng quy về là sau lưng người nọ học nghệ không tin. Khâu Duyên Bình ngưng tụ tinh thần lực, nhắm mắt lại. Hắn tuy là đóng mắt, nhưng trong lòng lại là rộng thoáng rõ ràng một mảnh này mãn lâm cảnh trí đều ở trong lòng hắn chậm rãi triển khai, chỉ thấy cái kia lâm kính thượng sở phô đệm chăn lá dụng ở dưới ánh trăng, có nhàn nhạt mây tía bốc lên, mà bổn ứng ngưng tụ khởi đại lượng phúc khí long đầu đối diện chỗ, lại là cái gì hơi thở đều không có, lại phóng nhãn nhìn quanh quanh mình, học sinh ký túc xá kiến trúc bốn phía đều là bao trùm cực nhạt meo hắc khí. Hắn đột nhiên mở mắt ra, lúc trước tâm nhãn chứng kiến cảnh đó là ứng đối khí số, long ngọ âm dương chi cục cũng không có như khâu duyên bình sở liệu tưởng như vậy. Cấp Long đầu đối diện chỗ ký túc xá của giáo viên tụ tập thật tốt phong thủy, kia lâm kính dưới bước lên mà thượng chân long mây phía phản phất tụ tập lại tiêu tán, cũng không có chân chính khởi đến tác dụng, ngược lại là bị nhốt ở chỗ này chân long, kia ao à toán niệm cuốn lên học sinh rừng chân lâu. Khâu Duyên bình lặng yên không một tiếng động mà rời đi cánh rừng, đầu tiên là đi tranh học sinh ký túc xá, ở học sinh ký túc xá cửa chính môn mái thượng lưu lại một gốc cây ngũ đế tiền, lại nâng lên miêu chảo dính dính chu Vẽ một Trương hoàng phù rán ở không thấy được khe long chỗ, mấy thứ này tất cả đều là ở hắn lòng bàn tay công đức phô theo hắn công đức tinh quang tích lũy thăng cấp sau, có thể đổi ra tới, ngày thường liền cất giữ ở công đức phô trùng, đợi cho yêu cầu dùng khi lại lấy ra. Tới, sắp đặt ngũ đế tiền vẽ hoàng phù su tránh ma quỷ hoán, khâu duyên bình làm xong này đó, những cái đó nguyên bản bao phủ ở học sinh rừng chân lâu quanh mình hắc khí một chút lui tản ra đi, mơ hồ gian, phảng phất còn có thể nghe được cực kỳ rất nhỏ rồng ngâm thanh mang theo đầy ngập không tình nguyện rồi lại bất đắc dĩ. Khâu Duyên Bình bước tiểu toái bộ hướng tới ký túc xá của giáo viên phương hướng không vội không vội mà thoảng qua đi, tuy rằng phía sau màn độc thủ tạm thời còn không có lý xuất đầu tự tới, nhưng là này học sinh gian bạo động sự tình, với hắn mà nói bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Khâu Duyên Bình thần không biết quỷ không hay mà trở lại chính mình trong ký túc xá, vui đầu cho chính mình sửa sửa trên người loạn rất lông tóc, ẩn sâu công cùng danh. Sáng sớm hôm sau. Cố Văn Nghiệp liền tới gõ Khâu Duyên Bình cửa phòng, Khâu Duyên Bình mở mang theo rời giường khí miêu đồng, bất mãn mà liếm liếm môi mướt, sau đó cọ mà từ trên giường nhảy dựng lên, chạy đến cửa lại nháy mắt biến ảo hình người, khoác áo khoác, kéo ra một cái nhỏ hẹp khe hở, hắn lây lại môn, dò ra nửa cái đầu, "Có việc." Cố Văn Nghiệp thấy tóc hỗn độn Khâu Duyên Bình, vì lăng lăng, ngay sau đó thực mau ý thức đến đối phương khả năng còn chưa ngủ tỉnh, hắn có chút xin lỗi mà nói, "Lúc trước Khâu tiên sinh nói phải dùng đứa sáng." Khâu Duyên Bình ngẩng đầu nhìn thoáng qua treo ở trên trần nhà điện tử trung bình, là hắn thả Cố Văn Nghiệp bổ câu ngủ quên. Khâu Duyên Bình cào vài cái đầu tóc, nhanh chóng nói, "Chờ ta vài phút." Hắn nói cho hết lời, phanh mà khép lại môn, sau đó liền giống một cổ phong giường như bay nhanh thoán hồi trong phòng ngủ, mặc vào Cố Văn Nghiệp cho hắn chuẩn bị tốt quần áo, lại thoáng tiến phòng rửa mặt, đơn giản rửa mặt sau ba kéo vài cái đầu tóc, cuối cùng đứng yên ở huyền quan chỗ toàn thân kính chỗ đó, trên dưới đánh giá hạ an mặc Cố Văn Nghiệp kia bộ hành trang chính mình. Không thể không nói Cố Văn Nghiệp mặc quần áo phẩm vị không tồi, người dựa y lừa trang, thay đổi một bộ mặc quần áo phong cách khâu duyên bình thoạt nhìn sắc thật còn rất có một bộ tinh anh bộ dáng. Chính là này mang theo điểm tu thân chói buộc cả áo sơ mi cùng tây trang áo khoác xuyên trên người thật sự có chút không có phương tiện động tác. Khâu Duyên Bình nhếch môi, sau đó mở ra đại môn, đối còn ở ngoài cửa an tĩnh chờ Cố Văn Nghiệp nói, "Đợi lâu, đi thôi." Cố Văn Nghiệp cười cười, một bên hoạt xe lăn trượt xuống dốc thoải, một bên nói, "Không chờ bao lâu?" Này thân quần áo xuyên trên người của người thực thích hợp. Tuy rằng ra cửa trước mới vừa chiếu gương, nhưng là nghe thấy cố văn nghiệp khích lệ, khâu duyên bình vẫn là theo bản năng túi đầu nhìn nhìn, sau đó nét miệng cười cười, tiếp được cố văn nghiệp khích lệ, là không tồi, không nghĩ tới đôi ta số đo như thế gần. Chính là này đó quần áo bao vây lấy có chút chói buộc, không có phương tiện động tác. Cố văn nghiệp cười rộ lên, khâu tiên sinh chẳng lẽ còn tưởng ở trong học viện động động thân thủ tỉ thí tỉ thí khâu duyên bình một nghẹn người này thật đúng là không quá sẽ nói chuyện hiếm. đi ăn cơm sáng. Khâu duyên bình lược quá cố văn nghiệp trêu đùa. từ xoang mũi phát ra một tiếng nhẹ nhàng hư khí, nói, đói bụng. ở nhà ăn, hai người gặp vương ca, vương ca thoạt nhìn như là cả đêm không ngủ tốt bộ dáng, có vẻ có chút tinh thần vô dụng, trên mặt hồ trang mạo màu xanh lơ, mắt úi đều hơi hơi rũ xuống dưới. vương ca, cố văn nghiệp dẫn đầu chào hỏi, hắn nhíu mày ngồi xe lăn hoạt đến vương ca trước mặt, ngươi trạng thái không tốt lắm. Hôm nay vẫn là không cần chỉ huy trực ban. Không có việc gì. Vương ca xua xua tay, hắn hơi túi người soát một chút chính mình giáo viên tạp, khởi động một cái chia thức ăn người máy, nói, chính là không ngủ hảo mà thôi, còn dùng không xin nghỉ. Cô tướng, ta đi trước dùng cơm. Hắn ý bảo một chút, liền tính toán rời đi. Khâu Duyên Bình đột nhiên mở miệng, vương giảng sư cổ nơi này giống như có hai cái ứ thanh. Muốn hay không đi xem bác sĩ? Vương ca duỗi tay sờ sờ khâu Duyên Bình nói địa phương. Không thèm để ý mà nói, có thể là ngày hôm qua bị kia ba cái tiểu quỷ ấn ra tới, không đáng ngại. Hắn vây vây tay, tìm một chương bàn ghế ngồi xuống bắt đầu dùng cơm. Cố văn nghiệp nhìn về phía khâu Duyên Bình, mang theo hai phân nghi hoặc cùng không xác định nói, vương ca cổ trộn ứ thanh. Thoạt nhìn không giống như là cơ giáp lưu lại dấu vết, cơ giáp lưu lại dấu vết là khối trạng tảng lớn, này hai nơi ứ thanh trung gian phân cách, độ rộng cũng bất quá là một cm tả hữu khoảng cách, ngược lại như là người hai ngón tay đầu. Khâu duyên bình thế cố văn nghiệp tiếp được lời nói cha, hắn mỉm cười tán thưởng dường như nhìn cố văn nghiệp, hơi hơi gật đầu, hắn vươn chính mình ngón tay, ở chính mình cổ tương đồng vị trí thượng hơi hơi khoa tay múa chân một chút, có phải hay không không sai biệt lắm. Cố văn nghiệp sắc mặt thay đổi hai hạ, có chút khó coi gật gật đầu. Phần 12. chương 12 tinh tế phong thủy đại sư 12. Không yêu, thói quen thật đáng sợ học viện bạo động sự kiện. Vương ca cổ chỗ xuất hiện vết bầm làm cố văn nghiệp trong lòng này lên xa lạ bất an cùng cảnh giác, hắn trực giác từ trước đến nay thực chuẩn, hiện tại, hắn trực giác kêu chuông cảnh báo, nói cho hắn ở cái này trong học viện, nhất định đã xảy ra cái gì không tầm thường sự tình. Cố văn nghiệp trong lòng nhớ thương vương ca thương, thất thần mà ăn một ít bữa sáng liền buông xuống, nhưng thật ra khâu duyên mình như là đói bụng một suốt đêm bộ dáng, ăn uống cực hảo, sáng sớm tinh mơ đó là ăn xong một toàn bộ du bạo cá mẻ. Khâu duyên bình thỏa mãn mà liếm liếm môi. Ngày hôm qua ban đêm tiêu hao đến có chút lớn, sáng sớm tỉnh lại cái bụng trống trơn, đói đến hắn hoảng hốt. Tựa hồ lúc trước một tháng biến miêu tập tính một chốc sửa không xong dường như. Khâu duyên bình liếm đi khỏe miệng cạn, khín khín mắt, lại đem đầu ngón tay dính nước sốt nhi cùng liếm sạch sẽ. Cố văn nghiệp khỏe mắt dư quang liếc đến một mặt đạm hồng sẹt qua Khâu duyên bình tế bạch mảnh dài đầu ngón tay, hắn lông mi khẽ run hai hạ, ho nhẹ một tiếng, đem tùy thân đặt ở trong túi khăn mặt đưa cho Khâu duyên bình. Khâu duyên bình hơi kinh ngạc mà nhìn thoáng qua Cố Văn Nghiệp, nga, cảm ơn a. Hắn tiếp qua đi, lau khô tay, nghĩ nghĩ vẫn là không mặt mũi lại đem này dính chính mình nước miếng cùng nước suốt nhi khăn mặt còn trở về, quay đầu lại rửa sạch sẽ trả lại ngươi. Ân. Cố Văn Nghiệp lên tiếng. Khâu duyên bình trong lòng chửi thầm, này đại nam nhân sống được thật đúng là tinh xảo, tùy thân mang khăn mặt tác phong thật đúng là không giống như là một cái thượng chiến trường đại tướng quân. ăn xong rồi bữa sáng, Cố Văn nghiệp đi cấp học sinh đi học. Khâu Duyên Bình liền ở toàn bộ tinh tế giới đấu trong học viện đi dạo. Học viện rất lớn, chỉ là một cái giác đấu trường, dùng để bắt chước thao tác sử dụng cơ giáp địa phương, liền có vài cái sân bóng như vậy đại, như vậy giác đấu trường liền có ba cái, hơn nữa một ít trong nhà huấn luyện quán, dùng để đặc huấn học sinh thể lực, dạo biến toàn bộ học viện rửa hai chân đo đạc xuống dưới, thật đúng là yêu cầu tiêu phí không ít công phu. Lao hiệu trưởng sợ chậm trễ cái này nghe đồn kỳ quái lại quái tài nam nhân, cố ý đăng ra chính mình nghỉ ngơi thời gian chạy tới bồi khâu duyên bình bước chậm học viện phong cảnh khâu duyên bình không hồi cự lão hiệu trưởng hảo ý lão hiệu trưởng khai chiếc thay đi bộ phía chân trời xe tới hắn mừng dỡ đáp cái đi nhờ xe hơn nữa vừa vặn hắn cũng có một số việc muốn hỏi một chút lão hiệu trưởng lão hiệu trưởng là cái am hiểu giao tế lời nói không ít người khâu duyên bình dọc theo đường đi không như thế nào mở miệng liền mượn lão hiệu trưởng khẩu đem toàn bộ học viện đều hiểu biết đến thất thất bát bác mỗi building mỗi cái nơi sân sau lưng có cái gì lịch sử Lão hiệu trưởng đều có thể cấp khấu cái thất thất bát bát chuyện xưa ra tới, khâu duyên bình chép chép miệng, này trong đó chuyện xưa vài phần thật vài phần giả, hắn nhưng thật ra không quá để ý, hắn bội phục lão hiệu trưởng. Này thông minh tuyệt đỉnh địa trung hải đầu thế nhưng có thể chứa như vậy nhiều đồ vô dụng. Trong học viện học sinh nhiều như vậy, giảng sư lại bất quá ba người, bởi vậy, giảng sư áp lực chẳng phải là quá lớn chút. Khâu duyên bình cùng lão hiệu trưởng câu được câu không mà nói lung tung, kia đảo không đến mức. Chúng ta trong học viện thiết trí đại bộ phận chương trình học kỳ thật đều là đại ban, thông thường đều là toàn bộ niên cấp cùng nhau đi học, giống phía trước khâu tiên sinh nhìn thấy mới hai ba mươi người mâu giáo bé cũng không thường thấy. Ba cái giảng sư các phụ trách một đến ba cái niên cấp, một ngày cũng liền bất quá an bài hai đến bốn tiết giờ dạy học bộ dáng. Lao hiệu trưởng như là sợ khâu duyên bình cho rằng hắn áp bức sức lao động dường như, vội giải thích nói: chúng ta thập phần chú trọng giảng sư tinh thần trạng thái, tuyệt không gặp qua độ sử dụng thầy giáo lực lượng. Khâu Duyên Bình nhìn lão hiệu trưởng liếc mắt một cái, thầm nghị áp không áp bức sức lao động cùng hắn có quan hệ gì đâu. Dù sao hắn dù sao là sẽ không tới nơi này dạy học, này hiệu trưởng như vậy khẩn trương kích động làm cái gì. Hắn hơi hơi gật đầu, làm bộ không chút để ý bộ dáng xoay đề tài, xả đến vương ca trên người đi. Lão hiệu trưởng như vậy quan tâm giảng sư, là đối học sinh cùng giảng sư phụ trách, có tâm. Bất quá ta chú ý tới hôm nay vương ca giảng sư nhìn qua tựa hồ là có chút tinh thần vô dụng, cũng là... Ngày hôm qua mới vừa tao ngộ học sinh tập kích, hôm nay liền vội vàng tới đi học, là có chút không rảnh bận tâm thân thể. Lao hiệu trưởng tức khắc cảm thấy trên mặt có chút nóng rát, phảng phất bị vả mặt dường như, hắn ho nhẹ một tiếng nói, Vương ca là chúng ta trong học viện tư lịch dài nhất giảng sư, từ trước đến nay là vô luận gặp được sự tình gì dễ dàng đều sẽ không suy nghỉ. Đặc biệt là từ hắn khóa thượng ra thứ sự cố sau, bất quá lần đó không thể trách hắn, là một học sinh không màng hắn cảnh cáo càng muốn ở hắn không ở hiện trường thời điểm khởi động cơ giáp, dẫn tới cơ giáp bạo tẩu, tinh thần lực hỗn loạn đã chịu phản vệ. tự kia lúc sau, vương ca liền không có lại xin nghỉ qua, ai khuyên hắn nghỉ ngơi cũng chưa dùng. Lao hiệu trưởng vì chính mình ưu tú thuộc hạ biện hộ nói, hắn nói lên lúc trước kia một hồi sự cố còn có chút thồn thức, cái kia học sinh đã từng là chúng ta trong học viện ưu tú nhất sinh viên tốt nghiệp, cũng là vương ca nhất coi trọng một cái. lần đó lúc sau, cái kia học sinh liền thành một người người thực vật, tinh thần lực cơ hồ sụp đổ chỉ có thể dựa chữa bệnh trung tâm khi giới duy trì cơ bản nhất sinh mệnh triệu chứng. Đáng tiếc, đáng tiếc. Khâu Duyên Bình nhẹ nhàng a một tiếng, lại a thành cái kia chữa bệnh trung tâm. Lao hiệu trưởng gật gật đầu. Chính là lúc trước Khâu Duyên Bình cùng Cố Văn Nghiệp đều đãi quá kia gia đình cấp chữa bệnh trung tâm, có thể hưởng dụng bên trong đỉnh cấp chữa bệnh phối trí người đều là phi phú tức quý. Đương nhiên, Khâu Duyên Bình là trưởng nguyên thân ở phủ Nguyên Soái thân phận cao thượng, bằng không chỉ bằng vào hắn kia không thế nào làm cho người ta thích nghi cứu thân phận. Sợ là không ai nguyện ý cứu hắn. Khâu Duyên Bình ở chữa bệnh trung tâm dưỡng thương thời điểm, liên đối chữa bệnh trung tâm cái kia tuổi trẻ người thực vật sự tình có điều nghe thấy. Cái kia tuổi trẻ học sinh kêu Phó Dương Thăng, trong nhà đầu là giàu nhất một vùng kinh thương người, từ bác sĩ hộ sĩ nói chuyện phiếm khi nhắc tới nội dung tới xem, kia chàng sự cố không có lao hiệu trưởng nói được đơn giản như vậy. Phó Dương Thăng ra ngoài ý muốn sau, trong nhà già trẻ lớn bé đều nghi ngờ Phó Dương Thăng sẽ ra chuyện không phải giáo phương cấp ra cách nói như vậy. Cái gì phó dương thăng tự chủ trương tự tiện động cơ giáp gieo gió gặt báo tạo thành cho là có nhân tâm tổn như hại phó gia đem sự tình nháo đến ồn ào huyên áo toàn bộ a thành lúc ấy đều lấy chuyện này làm như trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện thẳng đến lao hiệu trưởng không thể không ra mặt mạnh mẽ đem chuyện này để ép đi xuống mới tính thoáng an tính lại nhưng là làm phó dương thăng trực thuộc đạo sư vương ca lại là cho tới nay đều lọt vào phó gia quấy giày nghe chữa bệnh trung tâm hộ si nói vương ca trụ chúng cư bị phó gia tìm được. Vì thế ủn không rất sự cố tân phát, dẫn tới cuối cùng vương ca không thể không dọn trụ đến trong học viện đi, mới tính miễn cưỡng ngăn chặn phó ra người chấp nhất trả thủ. Khâu Duyên Bình khi đó liền suy nghĩ, cái kia trực thuộc đạo sư cũng là xúc rủi ro, bất quá là rẻ rô phó dương thăng, đã bị học sinh người nhà một mực chắc chắn cùng hung thủ có quan hệ. Khâu Duyên Bình ra vẻ không biết tình dường như, tò mò hỏi, cái kia học sinh hiện tại còn sống sao? Treo một hơi đâu? Lao hiệu trường nói, cũng mất công là phó ra nhân ra như vậy có tài lực cung phụng hắn như vậy nửa chết nửa sống mà đại ở chữa bệnh trung tâm. Phó gia ra chuyện như vậy, ta làm học sinh hiệu trưởng, trong lòng cũng không phải tư vị, nhưng là nói đến cùng, là kia học sinh chính mình chạm vào không nên chạm vào đồ vật này trách nhiệm không có những người khác nên gánh a Lao hiệu trưởng nuốt nửa lớn lên dâu bạc, thở dài nói, nhưng kia người nhà vài lần nháo đến ta nơi này tới, một hai phải thảo cái cách nói làm ta đem vương ca giao ra đây. Liên khoảng thời gian trước, còn tới nháo quá một hồi đâu. Còn đem nhà ăn chỗ đó tảng lớn rừng đào toàn làm hỏng, ai? Ngươi nói, em đẹp cây đào, lại chiêu ai trồng ai? Phần 13. Chương 13 tinh tế phong thủy đại sư 13. Cố Miêu, xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan phảng phất đã chịu khiêu chiến. Nhà ăn chỗ đó nguyên bản trồng chọn chính là cây đào. Khâu Duyên Bình trong mắt hiện lên một tia tinh quang, nhìn về phía Lao hiệu trưởng trầm giọng hỏi. Lao hiệu trưởng bị Khâu Duyên Bình thình lình túc mặt bộ dáng hoảng sợ, thoáng nói lắp một chút, nói, "Là, đứng vậy sau lại bị hủy liền thỉnh nghề làm vườn sư phó lại nhìn loại chút khác thụ tới bất quá trung quy là không có nguyên bản rừng đào tới đẹp khâu duyên bình nghe vậy hơi hơi hoán thần sắc nghề làm vườn sư phó trên mặt hắn một lần nữa treo lên không ôn không hỏa tươi cười nói ta cảm thấy này cánh rừng cũng không tồi, có khác một phen phong vị lão hiệu trưởng khi nào đem vị kia nghề làm vườn sư phó giới thiệu cho ta nhận thức nhận thức vui vặn ta cũng làm hắn vì ta ra hậu viện bố trí bố trí khâu duyên bình mở to mắt nói dối Liền hắn kia độc thân tiểu trung cư, từ đâu ra hậu viện địa phương. Lao hiệu trưởng không nghi ngờ có hắn, gật gật đầu nói, kia hôm nào nhìn cái gì thời điểm có giành đi. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền hôm nay như thế nào. Lao hiệu trưởng trên mặt cứng đờ, cười gượng nói, hành, ta đi tìm xem ngay lúc đó liên hệ phương thức. Vị này tính nết cũng thật cấp A. Khâu Duyên Bình không nghĩ tới hắn này bộ một bộ lời nói, thật đúng là bộ ra một ít nội dung, hắn theo lão hiệu trưởng trở lại hiệu trưởng trong văn phòng. Lão hiệu trưởng nhìn chính mình có chút loạn văn phòng, một trương mặt già hơi không nhịn được mà cười mỉa hai tiếng, nói, khâu tiên sinh chờ một lát, ta tới tìm xem. Khâu tiên sinh không ngại ở chỗ này ngồi trong chốc lát, uống chút nước trà. Lao hiệu trưởng giọng nói rơi xuống, khâu duyên bình liền nhìn thấy Lao hiệu trưởng trong văn phòng chạy ra một cái vừa đến hắn bên hông độ cao người máy, bụng lại viên lại cổ, dịch đến trước mặt hắn sau đứng yên bất động, tròn tròn bụng rộng mở bên ngoài kim loại sắc ngoài, đưa ra một hồ trà cùng hai cái tiểu trung trà. Khâu Duyên Bình chấp trước mắt, tiếp nhận trong đó một chén nhỏ trà nhấp một cái miệng nhỏ, nhập khẩu thiền hương, dư vị dài lâu, bất quá khâu Duyên Bình không phải cái gì ái phẩm trà nhà sĩ, cũng nói không ra này trà tốt ở chỗ nào. Đời trước hoàng đế cũng từng thưởng qua hắn một ít cống trà, kia đều là phi tần cực kỳ đỏ mắt, chẳng sợ chỉ là một đĩa nhỏ, đều là được sủng ái tượng trưng, đáng tiếc khâu Duyên Bình không phẩm trà cũng không yêu trà, những cái đó thiên kim khó mua cống trà đều bị hắn phân phó hạ nhân đi làm thành trứng luộc trong nước trà Như nhai mẫu đơn háo đi. Trứng luộc trong nước trà nhưng thật ra ăn ngon, hắn mỗi ngày buổi sáng đều có thể ăn xong nhị ba cái. Khâu tiên sinh nếu là thích uống này trà, ta đưa khâu tiên sinh một ít. Lao hiệu trưởng biên tìm biên nói. Khâu duyên bình liếm liếm môi, nương nước trà nhuận nhuận hơi làm môi, nói, Hảo à, bất quá này không đổi, hiệu trưởng vẫn là trước liên hệ thượng vị kiêm nghề làm vườn sư phó đi. Hắn tuy không phải cái sẽ phẩm trà người, nhưng nếu là có cái gì thu, kia hắn từ trước đến nay là ai đến cũng không cự tuyệt. Lão hiệu trưởng xấu hổ mà ho nhẹ hai tiếng, kia nghề làm vườn sư phó lúc trước sẽ tiếp xúc thượng, cũng là đối phương chủ động liên hệ đi lên, cụ thể như thế nào liên hệ đến, hắn cũng nhớ không rõ lắm, sau lại tuy nói để lại liên hệ phương thức, lại không phải hiện giờ tình tế quen dùng quang nào liên hệ phương thức, đối phương để lại một trường tờ giấy, mặt trên viết cư trú địa chỉ, nhưng hiện tại cũng không biết bị hắn nhét vào nơi đó đi. Lão hiệu trưởng cảm thấy không khí tựa hồ có chút oi bức, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua ở ngoài cửa cười tủm chờ chính mình khâu duyên mình. Cảm thấy trên người hắn trở ra càng thêm vui sướng. Lao hiệu trưởng hao hết não tế bảo cân nhắc lúc trước chính mình rốt cuộc tùy tay hướng chỗ nào ném đi, suy nghĩ nửa ngày, thuận tiện đem hơn phân nửa cái lôi thôi văn phòng đều mau sửa sang lại hảo, cuối cùng làm hắn tìm được rồi kia trường chết hơn phân nửa cái giấc giấy, nguyên lai like ở chỗ này. Hại ta hảo tìm. Lao hiệu trưởng thở phảo, cuối cùng là tìm được rồi. Khâu duyên bình vùng chung trà đi tới, tiếp nhận trang giấy nhìn thoáng qua, nhướng mày, ly học viện còn rất gần à. Liên cung học viện sau sân thể dục cách hai cái đường phố. Đi thôi, hiệu trưởng. Khâu Duyên Bình cười tủm tỉm mà nhìn lão hiệu trưởng nói. Lão hiệu trưởng mới vừa cầm lấy chung trà rót nước miếng, nghe thấy Khâu Duyên Bình nói, vội đem trong miệng nước trà nuốt đi xuống, gật gật đầu, đi. Hắn ở Khâu Duyên Bình xoay người đi ra ngoài thời điểm lại uống lên nước miếng, thầm nghĩ hiện tại vạn bối a thật là càng ngày càng không thông cảm người già. Cố văn nghiệp hạ khóa. Nghe thấy có học sinh nói khó được nhìn thấy lao hiệu trưởng ra một lần cổng trường, liền theo bản năng để lại ý, nghe vậy là Khâu Duyên Bình cùng lao hiệu trưởng cùng đi ra ngoài, hắn trong lòng nổi lên tò mò, nhưng cũng cũng không có cố tình đi tìm bọn họ, rốt cuộc hắn cùng Khâu Duyên Bình cũng không có biết, nhân ra muốn đi đâu nhì, không đáng cùng hắn nói, hắn cũng không nên đi nhiều cố vấn. Hắn hoặc xe lăn đi đến Vương Ca đi học giác đấu trường, có mấy cái sân bóng lớn nhỏ giác đấu trường, Vương Ca cùng chăm tới cái học sinh đứng ở trung hướng nhất. Mỗi cái học sinh bên người đều lập một trận ước có 2 mét cao kim loại cơ giáp. Cố Văn Nghiệp tìm cái góc chỗ lợi, nhìn Vương Ca huấn luyện kia mấy cái học sinh, phản phất lại thấy được học sinh thời điểm chính mình. Vương Ca chú ý tới Cố Văn Nghiệp tới, hắn chiều Cố Văn Nghiệp hơi hơi gật đầu chào hỏi, Cố Văn Nghiệp hơi vây vây tay, ý bảo hắn không cần để ý chính mình. Vương Ca thấy liền tiếp tục chính mình dạy học, hai người chi gian hố động cực kỳ nhanh chóng cũng ẩn nấp, hơn nữa Cố Văn Nghiệp thói quen tính mà ẩn tàng rồi chính mình hơi thở. Bởi vậy cũng không có những người khác chú ý tới cái này, giác đấu trường còn nhiều một người. Cơ giáp khống chế cần thiết tinh vi tới cực điểm, bởi vậy, ở các ngươi tinh thần lực không đủ để đem trước mặt vì các ngươi đặc thủ chế tác cơ giáp lay động nửa phần phía trước, học viện trung chuyên trúc huấn luyện cơ giáp là tuyệt đối cấm đụng vào, các ngươi đều nghe rõ ta nói. Vương Ca thanh âm to lớn vang dội như sấm mình, hắn vững vàng ánh mắt quét về phía chính mình học sinh, phảng phất chim ưng bén nhọn ánh mắt xem đến học sinh đều hơi có chút co rúm lại. Hiện tại Các ngươi có thể bắt đầu luyện tập. Vương Ca tại chỗ giải tán học sinh đội ngũ, Cố Văn Nghiệp hoạt động xe lăn lại đây, liền nghe được cách Vương Ca xa chút ba bốn học sinh ở thảo luận trong học viện đã từng ra học sinh tinh thần lực bạo động sự cố. Cố Văn Nghiệp hơi hơi rũ xuống mắt, vòng lăn hoạt động tốc độ bị hắn không tự giác điều chậm một chút, đủ để hắn nghe xong học sinh gian hơn phân nửa đoạn bắt quái nội dung. Nghe nói từ Phó Dương Thăng kia chuyện phát sinh lúc sau, giảng sư hắn liền riêng nghiên cứu cái này cơ giáp ra tới. Ta nghe ta ca nói Năm đó hắn cùng Phó Dương Thăng một cái ban, cái kia cơ giáp liền cùng nổi điên dường như, cuốn lấy Phó Dương Thăng tinh thần lực cường thủ hào đoạt giống nhau, ngạnh sinh sinh đem người cấp lộng phế đi. Thiên a. Sau lại Vương Ca giảng sư tới cứu người, cái kia cơ giáp còn công kích giảng sư đâu? Ai thao tác cơ giáp a? Nhất quỷ dị chính là nơi này, không có người ở thao tác cái này cơ giáp, ít nhất ở lúc ấy hiện trường thao tác hữu hiệu trong phạm vi, không có người có thao túng cơ giáp dấu vết. Cái này cơ giáp giống như là có tự mình ý thức giống nhau công kích học sinh cùng giảng sư, bằng không chuyện này ở khi đó cũng sẽ không được xưng là nhân khôi cơ giáp sự kiện. Người liền nói lung tung đi, không ai thao tác cơ giáp, cơ giáp còn có thể chính mình công kích người A. Người tin hay không tùy thích. Dù sao ta ca lúc ấy ở hiện trường, hắn như vậy cùng ta nói. Cố văn nghiệp ngẩng đầu nhìn về phía vương ca, vương ca chiều hắn lộ ra một cái có chút chua xót lời. Hiển nhiên này đó học sinh thảo luận thanh âm cũng đủ làm cái này ngũ cảm nhạy bén huấn luyện viên nghe thấy, nhưng là Vương ca cũng không tưởng cùng học sinh nói những việc này, bởi vậy thái độ cũng là mặc kệ không để ý tới nhậm này nói đi. Cái này thao tác hữu hiệu phạm vi, là nhằm vào lúc ấy ở đây người tinh thần lực cực đại nhỏ nhất giá trị tính ra ra tới đi. Cố văn nghiệp nhẹ giọng hỏi. Vương ca gật gật đầu. Cố văn nghiệp trong lòng xẹt qua một ý niệm, nếu có người tinh thần lực cường đại đến đủ để lướt qua như vậy phạm vi. Từ cực nơi xa thao tác cơ giáp công kích, như vậy lúc ấy đại bộ phận người đều cho rằng là cơ giáp xuất hiện tự mình ý thức, cũng ở tình lý bên trong. Chẳng qua thật sự có người có thể làm được sao. Như vậy cực hạn phạm vi liền tính là hắn, ở không có mặt khác dược vật hoặc là đạo cụ dưới sự trợ rút, cơ hồ làm không được. Mà có thể mở rộng tinh thần lực dược vật, đạo cụ, kia cơ hồ là thiền kim khó cầu, có tiền, còn phải có thế, mới nói không chừng có thể cầu tới cực chân quý một bình nhỏ. Cố văn nghiệp không có đem cái này ý niệm nói ra, hắn tới tìm vương ca, chủ yếu vẫn là vì vương ca trên cổ kia nói ưu thương. Lúc trước khâu Duyên Bình khoa tay múa chân hai ngón tay đầu ở hắn trong đầu vứt đi không được. Người nào có thể gần người công kích một cái suất ngũ huấn luyện viên, để lại như vậy vết thương sau hoàn toàn mà lui, đối phương lại hồn nhiên bất giác. Nhiều năm từ chiến trực giác làm cố văn nghiệp đối cuộc đời này ra cực cao cảnh giác. Lại nói tiếp, người tối hôm qua ngủ thời điểm không có nhận thấy được cố văn nghiệp lời nói không nói chuyện Đồng tử lại là đột nhiên co rụt lại Hắn tầm mắt gắt gao chăm chú vào vương ca trên cổ Nơi đó vốn dĩ sáng sớm còn rõ ràng có thể thấy được lưỡng đạo xanh tím sắc dấu tay vết bầm Hiện tại lại là hoàn toàn biến mất không thấy Phần 14 chương 14 tinh tế phong thủy đại sư 14 Không yêu, cố đại lao khăn mặt thật là cái hảo đạo cụ Vương ca bị cố văn nghiệp nhìn chầm chầm sinh ra một cổ lạnh leo Hắn ho nhẹ một tiếng, một tay theo bản năng sờ sờ chính mình bị gắt gao nhìn chầm chầm cổ Hỏi, cố tướng, Cố văn nghiệp lấy lại tinh thần, hắn thu hồi tầm mắt, nhìn về phía vương ca, chỉ là hỏi, người tối hôm qua không có nhận thấy được cái gì dị hướng. Thân thể cũng không có gì không thích hợp địa phương. Vương ca có chút ngốc nhiên mà lắc lắc đầu, hết thể bình thường. Cố tướng như thế nào hỏi như vậy? Cố văn nghiệp không có nói tỉ mỉ, ở không có xác định ở vương ca trên người rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì phía trước, hắn không nghĩ khiến cho khủng hoảng. Rốt cuộc ở chính mình cổ yếu ớt nhất thiết hầu bộ vị xuất hiện hai người chỉ vết bầm ấn ký. Kết quả lại hư không tiêu thất, này thật sự là có chút do người. Nga, chỉ là ngày hôm qua đã xảy ra như vậy sự tình, cho nên muốn hỏi một chút người thân thể trạng hướng như thế nào, có cần hay không cùng hiệu trưởng nói một câu, tạm hưu một hai ngày. Cố văn nghiệp cuốn cuốn khỏe miệng, không lên tiếng sắc mà phủ qua trong lòng ý niệm nói. Vương ca nhếch nết môi, xả ra một cái không nhiều ít ý cười mỉm cười nói, cố tướng nhiều lo lắng, ta thực hảo. Cố văn nghiệp nghe vậy hơi hơi gật đầu, hắn vu nhẹ sợ vương ca cánh tay, nói đừng đem chính mình băng thật chặt. năm đó sự tình, ai cũng không biết trách nhiệm đến tuột cùng ở ai nơi đó. hắn dừng một chút, ta những lời này đều không phải là phải vì ngươi đùn đẩy trách nhiệm ý tứ, chẳng qua ngươi hiện giờ như vậy khổ hạnh tăng giống nhau tự mình trừng phạt. đối phó dương thăng tao nộ tới nói, có bất luận cái gì ý nghĩa cùng trợ giúp sao? phó gia người cho rằng ngươi là hung thủ, cho nên hy vọng ngươi sống được giống như thân ở địa ngục, nhưng là trên thực tế chân chính phía sau màn độc thủ, ngươi ta hiệu trưởng đều rõ ràng, kia cùng ngươi không quan hệ. Hẳn là đã chịu trừng phạt người còn ở bên ngoài tiêu dao. Vương Ca rũ xuống mắt cười khổ, Trừ bỏ này đó, ta không biết ta còn có thể làm cái gì tới đền bù ta thất trách. Đó là một cái cực có tiềm lực hài tử, lại ở ta chăm sóc hạ hủy hoại. Cố tướng, loại này thể hội ngươi sẽ không minh bạch." Cố Văn Nghiệp nghe vậy trầm mặc vài giây, trầm rãi mở miệng, "Ngươi cảm thấy loại này thể hội cảm thụ ta sẽ không minh bạch." Hắn xả ra một cái ý vị không rõ cười, khẽ lắc đầu. Vương Ca cảm thấy trong nháy mắt này Trước mặt tuổi trẻ tướng quân tựa hồ đột nhiên tăng thương thật nhiều. Cố văn nghiệp nhìn về phía Vương ca, bình tĩnh mà báo ra một cái lại một cái tên. Vương ca rất quen thuộc này đó tên, này đó đều đã từng là này. Tòa học viện ưu tú sinh viên tốt nghiệp, cũng là bọn họ trong mắt cực có tiềm lực ưu tú binh lính, đưa đi chiến trường, lại không có thể trở về. Những người này, đều là ta binh lính, ở thủ hạ của ta, ta mang theo bọn họ đánh hạ một hồi lại một hồi thắng dịch, lại không có thể đem bọn họ mang về tới. Bọn họ là viên tinh cầu này có thể như thế an ổn vật hy sinh, là ta bảo hộ không được mọi người. Loại này bất lực, chơ mắt nhìn chính mình coi trọng bộ hạ một người tiếp một người mà chết ở địch nhân thương hỏa chiến mâu hạ cảm giác, tin tưởng ta, không có người so với ta càng có thể hội. Cố văn nghiệp nói, vương ca phát giác cố văn nghiệp nói ra lời này thời điểm là như vậy bình tĩnh không có gợn sóng, hắn trái tim hơi khẩn, đột nhiên ý thức được trước mắt cái này chính mình đã từng học sinh, đã sớm trải qua so với hắn còn muốn đáng sợ chiến cuộc. Vương ca môi động hai hạ, phun ra khô cần hai chữ tới, xin lỗi. Ta nói cái này cũng không phải hy vọng được đến ngươi đồng tình cùng xin lỗi. Cố văn nghiệp vây vây tay nói, ngươi yêu cầu bỏ qua cái này tình cảm tay lại. Có một số việc ngươi bất lực, nhưng là có một số việc, lại là ngươi lực có khả năng bắt được, làm chút có ý nghĩa, mà không phải tự mình trừng phạt khổ hạnh. Vương ca hoảng hốt một chút, cố văn nghiệp không có nói cái gì nữa, hắn chuyển khai xe lăn, ở những cái đó thử thao tung cơ giáp bọn học sinh bên trong dạo qua một vòng. Nhẹ giọng cổ vũ vài câu sau rời đi. Bên kia, khâu duyên bình theo láo hiệu trưởng tìm đi cái kia để lại địa chỉ nghề làm vườn sư phó chỗ. Đó là một chàng căn nhà thấp bé, lẻ loi mà đứng ở hai chàng chung cư trung gian, có vẻ đặc biệt không hợp nhau. Căn nhà thấp bé ngoài cửa là một cái hàng rào dường như gác cổng, bò mấy sâu hồng cái vồ kêu không thượng danh hoa, đem đẩy ra sống xoan triền ở cùng nhau, thoạt nhìn là có chút thời điểm không ai ra và qua. Lao hiệu trưởng còn ở bên cạnh kia mặt bị leo núi đằng dấu đi trên tường trung quy trung củ mà tìm trung cửa, Khâu Duyên Bình đã trực tiếp đẩy ra kia sống xoan hàng rào, đi vào. Lao hiệu trưởng tại chỗ sửng sốt hai giây, nhẹ nhàng ai một tiếng vội vàng theo sau. Này gian lùn phòng đã hồi lâu không có người chủ qua, đẩy cửa ra liền mang theo một cổ cho bụi, kẹp tấm phong, sắc đến Lao hiệu trưởng liên tục phất tay che miệng khụ hai tiếng. Khâu Duyên Bình hơi như mi, tấm mắt dạo qua một vòng, lùn trong phòng bài trí rất đơn giản, một bàn một chiếc ghế, một chiếc giường, trừ cái này ra liền cái gì cũng chưa, liếc mắt một cái liền xem toàn. Lao hiệu trưởng A một tiếng, nói, xem ra cái kia nghề làm vườn sư phó dọn đi địa phương khác ca. Khâu Duyên Bình không chút để ý mà lên tiếng, hắn muốn cũng không cảm thấy có thể ở chỗ này tìm được người nọ, bất quá là nghĩ đến tìm tìm dấu vết để lại. Này gian lùn phòng tuy rằng mặt chiều nam diện, lại như cũ nơi trốn lộ ra một cổ âm lánh hơi thở. Nếu không phải hiện tại chính ngỏ, ánh mặt trời vừa lúc, có thể trực tiếp từ đại môn chiếu xạ tiến vào, bằng không toàn bộ nhà ở đều là ám chăm chú một mảnh. Khâu Duyên Bình lập tức đi vào phòng đi, đầu tiên là trên đầu giường quét một vòng, lòng bàn tay chiều hạ, như là lơ đãng vây vây cho bụi, sau đó lòng bàn tay vừa lật, một sợi hôi yên dường như đồ vật liền theo lòng bàn tay chui vào cổ tay áo. Nếu tìm không thấy cái kia nghề làm vườn sư phó, kia khâu tiên sinh, không bằng ta lại để cử một cái. Cũng đều là hành vang dội có danh tiếng đâu. Lão hiệu trưởng đứng ở ngoài cửa hơi đề cao thanh âm nói, hắn đại khái là ngại trong phòng cho bụi trọng, lại cảm thấy bên trong âm thật sự, liền nhát gan đến không có đi vào, chỉ chưa ở ngoại chỗ chiếu được đến ánh mặt trời địa phương. Khâu duyên bình không để ý đến lão hiệu trưởng, hắn nện bước một đốn, ánh mắt dừng ở góc bàn bên cạnh một chút đỏ sầm thượng, hắn nửa ngồi xổm xuống thân tới, tầm mắt tùy theo hạ gì, dừng ở mông một tầng hôi ghế trên chân, hắn ở trong túi lảo đảo lấy ra buổi sáng cô văn nghiệp mượn cho hắn khăn mặt, nhấp nhấp miệng tâm nói dù sao lại dơ hắn cũng là rửa sạch sẽ lại cho người ta còn trở về cố văn nghiệp sẽ không biết nghĩ như vậy hắn sở trường khăn đem tiêu tầng dày nặng hôi hủy diệt sâu cạn không đồng nhất đỏ sậm trình điểm mặc bát sái trạng phun ở ghế trên chân khâu duyên bình cầm khăn mặt sát hôi tay một đốn hơi hơi meo lại mắt tới là huyết khâu tiên sinh không nghe được khâu duyên bình hồi đáp lao hiệu trưởng lại hỏi một liền hắn hơi hơi hướng trong xem xét đầu muốn nhìn một chút khâu duyên bình rốt cuộc đang làm cái gì Khâu duyên bình lưu loát mà đứng lên, đi đến cổng lớn nhẹ nhàng nói, hảo. Cái, cái gì hảo? Lao hiệu trưởng lập tức không phản ứng lại đây. Ngươi nói cho ta lại để cử cái nghề làm vườn sư phó, ta nói tốt. Khâu duyên bình bắt được chính mình muốn tin tức, cũng liền nhẫn mại tính tình nhân nhượng Lão nhân ra trí nhớ không tốt lắm, một lần nữa nói một lần. Lao hiệu trưởng nga một tiếng, đôi mắt nheo lại tới cười, giống cái cáo giả, hắn gật gật đầu nói, ta quay đầu lại liền cho ngươi tìm cái liên hệ phương thức. Đây chính là bạch nhặt được khâu tiên sinh nhân tình, đến hảo hảo nắm chắc được. Phần 15 chương 15 tinh tế phong thủy đại sư 15, bác trùng. Khâu Miêu, cố tướng quân thật là người tốt nha. Miêu Lao hiệu trưởng nói phải cho khâu Duyên Bình giới thiệu khác nghề làm vườn sư phó tới, liền hồi chính mình văn phòng đi tìm không biết dấu ở cái nào góc xó xỉnh chỗ liên hệ phương thức. Khâu Duyên Bình ngẩng đầu nhìn xem rất tốt ánh mặt trời, ở giữa ngọ, hắn tạp đi hai hạ cánh môi, là nên ăn vài thứ. Khác không nói. Nhà ăn dầu chiên tiểu cá khô là ăn ngon thật. Khâu Duyên Bình bước bước chân, chiều cố văn nghiệp văn phòng đi đến, muốn đi ăn cơm trưa, vậy đến cỏ cố văn nghiệp giáo viên tạm, Khâu Duyên Bình có chút hối hận hắn phía trước như thế nào liền đã quên tìm hiệu trưởng hành cái phương tiện, cho hắn làm một cái lâm thời dùng cơm tạp đâu. Điểm này việc nhỏ hiệu trưởng khẳng định có thể thu phục. Hắn một bên ở trong lòng sách chính mình bỏ lỡ cơ hội, một bên ánh mắt siêu tầm cố văn nghiệp thân ảnh, hắn tóm được một cái vội vàng đi ngang qua học sinh hỏi, các ngươi cố lao sư đâu? À, ta không rõ lắm học sinh rụt rụt cổ, giống chỉ nhát gan con thỏ dường như, nói xong liền chạy nhanh quay đầu đi rồi. Khâu Duyên Bình buồn bực mà sờ sờ chính mình mặt, hắn nhìn như là nghiêm túc chủ nhiệm giáo dục. Chuyên trảo học sinh bím tóc sau đó nghiêm trị cái loại này sao? Như thế nào nhìn thấy hắn liền chạy? Khâu Duyên Bình ở văn phòng trong lâu dạo qua một vòng cũng không tìm được người, đành phải chạy đến bên ngoài đi, học viện như nhau phía trước nói. Đại thật sự, tìm cái không thế nào quen thuộc người càng là khó khăn, Khâu duyên bình môi. Suy nghĩ chính mình hiện tại đi tìm lao hiệu trưởng muốn trương lâm thời dùng cơm tạp tới nhanh, vẫn là đi tìm cố văn nghiệp cọ cơm tới nhanh. Hắn ngẩn đầu nhìn mắt lao hiệu trưởng nơi kia chàng hiệu trưởng lâu, ly chính mình nơi này khoảng cách cũng coi chút xa, nửa nghỉ ngơi tâm tư, biên hướng lao hiệu trưởng chỗ đó đi, biên tìm cố văn nghiệp thân ảnh. Ai, tiểu hải nhi, nhìn thấy các ngươi cố lao sư sao? Khâu Duyên Bình đi tới đi tới lại gọi lại một học sinh, kia học sinh trường hoa hoa mặt, dáng người thon gầy khoát nhìn tựa như 15-16 tuổi mới ra đầu bộ dáng, Khâu Duyên Bình liền trực tiếp hô thành Tiểu hài Nhi, chu chu môi hỏi: "Cố tướng liền ở đằng kia trong hoa viên, mới vừa nhìn đến đâu?" Cái kia học sinh trả lời, nửa điểm không bị Khâu Duyên Bình lấy tên hiệu bất mãn, Khâu Duyên Bình nhìn nhiều hắn hai mắt, Tiểu hài Nhi mặt mày thanh tú, mặt mày bình khoan, chân núi cao thẳng, lớn lên cực kỳ đoan chính, là hắn gặp qua nhất ngay ngắn tướng mạo, nhìn ra được tương lai cực kỳ trôi chảy lại đắc ý, hắn cười cười, nói: "Cảm tạ Ngươi tên là gì? Diệp Khởi hương Khâu Duyên Bình hơi hơi gật đầu, trong lòng nhất thời nảy lòng tham, điểm hắn một câu nói, Diệp Khởi ương, tên này thực hảo, ương tự đại biểu mới sinh nẻ con, khởi phong xuôi dòng, tương lai một mảnh bằng phẳng. Ngươi thả nhớ rõ, vạn sự toàn biến, độc ta bất biến, đó là đại thành, tâm tự bằng phẳng, người tự chính phái, hết thể nhưng kỳ. Diệp Khởi hương vi lăng, chấp chớp mắt nhìn Khâu Duyên Bình, đại khái là lần đầu nghe người ta nói như vậy huyền diệu khó giải thích nói. Trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Khâu Duyên Bình cười cười, không chờ Diệp khởi ương làm cái gì phản ứng, liền hướng tới hắn nói phương hướng đi tìm đi. Cố văn nghiệp ở cái này cơm điểm thời điểm đái hoa viên nhỏ làm cái gì? Hắn trong lòng buồn bực. Diệp khởi ương nhìn khâu Duyên Bình bóng dáng, mới phản ứng lại đây chính mình tựa hồn nên nói một tiếng tạ. Người nọ, xem như ở khen hắn chúc phúc hắn đi. Khâu Duyên Bình tìm được cố văn nghiệp thời điểm, cố văn nghiệp đang ngồi ở trên xe lăn ngưng ở dưới một cây hoè lớn đầu dâm mắc chỗ, tuy rằng là mùa thu, nhưng là nắng gắt cuối thu đại thái dương cũng độc ác đến lợi hại, Cố Văn Nghiệp nửa hạp con mắt, như là ở trong mắt, thoạt nhìn cực kỳ mỏi mệt, hơi lớn lên lông mi ở mí mắt hạ đầu hạ một mảnh nhỏ nhỏ vụn mà mật bóng ma. Rõ ràng lại sắc bén cầm đường con làm hắn thoạt nhìn như là kiên nghị lại yếu ớt màu thuần thể. Khâu Duyên Bình mới vừa đi gần liền chú ý tới hắn như là ngủ rồi, liền tính toán xoay người rời đi, miễn cho nhiễu người thanh ngọc. Lại không nghĩ rằng cố văn nghiệp đã đã nhận ra hắn đã đến, nam nhân mở mắt ra, đem hắn gọi lại, khâu tiên sinh. Như thế nào lại đây? Là tới tìm ta sao? Khâu duyên bình xoay người lại, hơi hơi có chút ngượng ngùng đặc biệt là ở chính mình còn đem nhân ra khăn mặt làm dơ tiền đề hạ. Hắn ho nhẹ một tiếng, mang lên chính mình cũng chưa ý thức được hai phân trột dạ nói, đem người đánh thức. Vốn dĩ cũng không ngủ. Cố văn nghiệp cười cười, xe lăn đẩy hắn đến khâu duyên bình trước mặt, hắn khẽ nâng mắt thấy hướng khâu duyên bình. Khâu Tiên Sinh, có chuyện gì sao? Cố Văn Nghiệp chắc chắn Khâu Duyên Bình là tới tìm hắn, là bởi vì này khối địa phương cũng không có gì hiếm lạ đáng giá tới xem, Khâu Duyên Bình sẽ tìm tới, hơn phân nửa là hỏi người tìm tới, toàn bộ học viện, Khâu Duyên Bình quen thuộc người, trừ bỏ lão hiệu trưởng, cũng chỉ có hắn, Khâu Duyên Bình chỉ khả năng tới tìm hắn. Cố Văn Nghiệp cong cong khỏe miệng, trong mắt mang theo cười nhạo, làm người không tự chủ được mà thả lòng lại, Khâu Duyên Bình ho khan dịch khai tầm mắt, hơi xấu hổ cùng Cố Văn Nghiệp đối diện, hắn nói: Đã đói bụng, tới mượn ngươi cơm tạp dùng một chút. Cùng đi ăn cơm trưa. Cố văn nghiệp không nhịn được mà bật cười, hắn gật gật đầu, cười nói, là không sai biệt lắm lúc, là ta sơ sẩy, quên mất tới tìm ngươi, xin lỗi. Khâu Duyên Bình nghe cố văn nghiệp như vậy vừa nói, cả ngươi thoải mái, hắn nói, không có việc gì không có việc gì, hôm nào ta làm hiệu trưởng cho ta cũng lộng cái lâm thời cơm tạp ra tới, như vậy liền không cần mỗi lần đều phiền thoái ngươi. Khâu Duyên Bình lời nói xuất khẩu. Liên cảm thấy chính mình như là dính vào Cố Văn Nghiệp kia cổ toan khí nói chuyện hình thức. Không phiền toái. Cố Văn Nghiệp tươi cười phai nhạt hai phần, hắn theo Khâu Duyên Bình nói lại nói, bất quá làm lão hiệu trưởng làm trương lâm thời giáo viên tạm, đại khái cũng yêu cầu mấy ngày công phu, loại này tạm làm được tương đối tinh tế, yêu cầu hoa chút thời gian. Khâu Duyên Bình nghe vậy nhíu mày, hắn nhiều lắm ở chỗ này lại nghỉ ngơi mấy ngày công phu, quang lộng cái tạm cũng muốn mấy ngày. Nói không chừng chờ tạm làm tốt, hắn cũng không sai biệt lắm cần phải đi đi kia hắn làm tạm còn có cái gì ý tứ? Nghĩ, Khâu Duyên Bình quay đầu, trên mặt treo lên một cái mang điểm lấy lòng sáng lạ cười, "Như vậy à, kia khả năng về sau vẫn là đến mỗi ngày phiền toái ngươi." "Không phiền toái." Cố Văn Nghiệp cười đến chân thành chút, lại nói một lần. Khâu Duyên Bình điểm mau bốn bàn dầu chiên tiểu ca khô, ăn xong một mâm liền lại phái đi chia thức ăn người máy chạy tới đoan một mâm trở về, Cố Văn Nghiệp nhìn trước mặt đôi lên đĩa CD si đi tử, lại nhìn xem Khâu Duyên Bình ăn đến nhanh chóng lại sạch sẽ dáng vẻ kia bộ dáng không hề có tiêu diệt tứ đại bản tiểu ca khô, hơn nữa còn tính toán tiếp tục bộ dáng, đoan đoan chính chính lại ưu nhã đến một chút đều không giống cái đại dạ dày vương. Khâu Duyên Bình thấy Cố Văn Nghiệp không như thế nào động đũa, hắn nhướng mày, hỏi: "Ngươi như thế nào không ăn?" Còn đang đợi kia tiểu người máy đem đồ ăn đưa lên tới. Cố Văn Nghiệp nói, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, thần sắc sửa sang lại, nghiêm túc nói: đúng rồi, có một chuyện ta tưởng cùng ngươi nói." Hôm nay sáng sớm chúng ta nhìn đến Vương Ca hầu cổ kia chỗ có hai ngón tay đầu vết bầm ấn ký, nhưng là vừa rồi ta thấy đến hắn, cái kia ấn ký không thấy. Khâu duyên bình tiếp lời hỏi ngược lại, thoạt nhìn một chút đều không ngoài ý muốn, hắn xoa xoa miệng, nhìn đến cô văn nghiệp hơi hơi trận tròn đôi mắt, trên mặt lại vẫn là một bộ cường tự chấn định bộ dáng, như là một con dễ tạc mao rồi lại vĩnh viễn bảo trì một bộ cao lãnh bộ dáng. Miêu. Khâu duyên bình không hiểu biết miêu chủng loại, báo không thượng danh tới. Ai nha có chút tiểu khả ái. Khâu Duyên Bình phân tâm tư tưởng, Cố Văn Nghiệp nguyên hình miều sẽ là cái dạng gì đâu? Cái này lại nói tiếp, khả năng ngươi không quá có thể lý giải tiếp thu. Khâu Duyên Bình cân nhắc tìm từ mở miệng, như vậy đi, chờ hồi ký túc xá ta lại cùng ngươi cẩn thận nói nói, ngươi ở đây quá nhiều, không có phương tiện. Cố Văn Nghiệp dừng một chút, trầm mặc hai giây sau khẽ gật đầu, "Hảo." "Đúng rồi, ngươi điểm cái gì đồ ăn, cư nhiên phải đợi lâu như vậy?" Hương vị hẳn là không tồi đi. Khâu Duyên Bình chuyện vừa chuyển, đôi mắt nhìn chầm chầm bưng mâm đồ ăn bay qua tới chia thức ăn người máy, đôi mắt chấp cũng không chấp hỏi. Quay thịt nước tương tiểu ngư. Ta có thể nếm một ngụm sao. Thỉnh tùy ý. Quả thức ăn ngon. Cố văn nghiệp thấy Khâu Duyên Bình đôi mắt tỏa sáng mà nhìn chầm chầm chính mình này bàn đồ ăn, cười cười, đem đồ ăn đẩy đến Khâu Duyên Bình trước mặt, người ăn trước đi, ta lại điểm một phần. A, kia thật là quá ngượng ngùng, cảm ơn A. Khâu Duyên Bình hướng Cố văn nghiệp cười. Sau đó hoàn toàn không có nửa điểm ngượng ngùng mà hưởng dụng nổi lên Cố Văn Nghiệp tương tiểu ngư. Cố tướng quân thật là một cái khẳng khái người tốt nha. Khâu Miêu ở người địa phương trong mắt khả năng tựa như cái thần côn, bệnh tâm thần. Khâu Miêu, cào ngươi nga. Phần 16. Chương 16 tinh tế phong thủy đại sư 16. Cố Miêu, ta nói ta tức phụ là người tốt, chính là hắn sinh khí cờ ác. Cờ. Khâu Duyên Bình tẩy hảo Cố Văn Nghiệp mượn cho hắn khăn mặt khăn, Hong Khô hảo cho người ta đưa trở về thuận tiện liền phía trước cố văn nghiệp muốn hỏi hắn sự tình nguyên do, vào nhân gia nhà ở. Cố văn nghiệp phòng cách cục cùng khâu duyên bình kia gian cơ hồ giống nhau như lúc, giản lược một phòng một sảnh một vệ, vách tường là nhất nguyên thủy nhan sắc, đầu gỗ ra củ cũng đều là trong ký túc xá xứng đôi lúc ban đầu thiết bị, nửa điểm cũng chưa một cái tướng quân nên có đặc thù đãi ngộ. Thậm chí cũng không có một chút nhân khí, trừ bỏ bảy biện ly nước cùng trong phòng ngủ giường cụ, địa phương khác chút nào nhìn không ra có người cư trú dấu vết Quảng cu lại lộ ra cổ tịch liêu hương vị, khâu Duyên Bình hơi hơi trinh lăng vài giây, quay đầu đi coi chừng nghe nghiệp. Hắn buồn còn tưởng rằng cố văn nghiệp cùng trước mấy tháng hắn thấy cái kia lộ ra tĩnh mịch nam nhân đã khác nhau như hai người, hiện tại xem ra, lại giống như đều không phải là như thế. Một người mặt ngoài trang đến lại hoàn mỹ, sinh hoạt chi tiết lại có thể tiết lộ ra hết thể bí mật. Cố văn nghiệp không có chú ý tới khâu Duyên Bình, hắn một bên cởi chính mình áo khoác, đặt ở giơ tay là có thể bắt được lồn trên tủ. Một bên hỏi khâu tiên sinh uống cái gì? Nước trái cây. Nước trà. Khâu Duyên Bình thu hồi tâm tư, tả hữu này cùng hắn không có gì quan hệ, nhiều lắm quá một lát xem hắn chân còn có hay không đến trị, không cần thiết quá để bụng tư. Hắn nghe được cố văn nghiệp đưa ra duy nhị hai lựa chọn sau, không chút suy nghĩ mà trả lời, nước trái cây đi. Cố văn nghiệp hơi gật gật đầu, đi cấp khâu Duyên Bình đổ nước, khâu Duyên Bình liền đi theo cố văn nghiệp phía sau đi lại đi tây, thuận tiện đem nhân ra nhà ở đánh ra biến. Cố Văn Nghiệp quay người lại, liền nhìn thấy Khâu Duyên Bình cơ hồ là dán chính mình xe lăn khoảng cách, hắn nhoáng lên thần, trong tay ly nước hơi quinh, bị Khâu Duyên Bình kịp thời tiếp nhận cầm chắc. Khâu Duyên Bình nhấp nước miếng, cười tủm tìm nói, ai ngựa ngùng à, địa hình không quen thuộc, một không cẩn thận liền đi thân cận quá. Không có quan hệ, Khâu Tiên sinh mời ngồi. Cố Văn Nghiệp so một cái thỉnh tư thế, Khâu Duyên Bình liền ngồi ở toàn bộ trong phòng duy nhất một phen đơn người trên sofa. Ta đệ đệ ngày thường sẽ đến xem ta Trong phòng không lay động một trường sofa thật sự có chút làm khó hắn. Cố văn nghiệp đình ngồi ở khâu duyên bình mặt đối mặt địa phương khẽ cười cười, giải thích hạ khâu duyên bình đang ngồi này trường sofa tồn tại nguyên nhân, rốt cuộc ở một cái hai chân tàn tật nhân ra bãi một phen không cần phải sofa thật sự có chút kỳ quái. Hắn hai tay theo bản năng điệp kim tự tháp bộ dáng hơi hơi chính xác, thiết nhập đề tài nói, lúc trước ta nhắc tới vương ca, khâu tiên sinh tựa hồ đã sớm dự kiến tới rồi kia lưỡng đạo dấu tay biến mất. Ấn. Khâu Duyên Bình gật gật đầu, hắn ngồi ở trên sofa, so Cố Văn Nghiệp ngồi ở trên xe lăn muốn cao hơn không ít, hắn không quá thích như vậy khoảng cách chiến lệnh, hắn giao điệp chân thân thể một trước huynh, khuỷu tay chi ở trên đùi, chống cằm nhìn Cố Văn Nghiệp, cái này động tác đột nhiên đem hai người chi gian khoảng cách kéo gần lại không ít, hắn ánh mắt nhìn thẳng Cố Văn Nghiệp hai mắt, mở miệng nói, "Ta đích xác đã sớm liệu đến, kia lưỡng đạo dấu tay sẽ biến mất, ta còn biết này lưỡng đạo." Dấu tay rốt cuộc là người nào, hoặc là nói cái gì đồ vật lưu lại. Nhưng là Cái này đáp án ta không cảm thấy ngươi có thể dễ dàng tiếp thu tin tưởng." Cố Văn Nghiệp nhíu lại khởi mày, cũng không vừa lòng Khâu Duyên Bình cái này cách nói, đồng thời có loại chính mình bị lừa gạt hay là coi khinh cảm giác, hắn thanh âm hơi trầm xuống, mang lên một chút cường thế hương vị, Khâu Tiên Sinh mới nói. Khâu Duyên Bình cũng không để ý Cố Văn Nghiệp thái độ này, nếu Cố Văn Nghiệp làm tốt chuẩn bị, thì hắn không ngại cấp Cố Văn Nghiệp một cái đại đại kích thích, ta tưởng ngươi hẳn là nghe nói qua, tưởng mạng người oan hồn cùng chấp niệm là sẽ không dễ dàng rời đi nhân thế. Vương ca cổ chỗ kia lưỡng đạo dấu tay đó là chứng thực, hắn bên người đích xác như vậy hồn phách quấn quanh, kia lưỡng đạo giống như dấu tay giống nhau vết bầm kỳ thật cũng không phải chân chính bởi vì bị véo gây ra, nó càng như là một loại bị đánh dấu dấu vết, chúng ta xưng là lễ. Khâu Duyên Bình chú ý tới Cố Văn Nghiệp muốn đánh gãy chính mình, hắn dựng thẳng lên ngón tay, tới gần Cố Văn Nghiệp môi trước, Cố Văn Nghiệp phát hiện Khâu Duyên Bình ngón tay thực bạch, đầu ngón tay là hồng nhuận phấn, Khâu Duyên Bình nhẹ thở dài một tiếng, nói, "Đừng đánh gãy ta." Cố Tướng Quân Ta ở hướng ngươi triển lãm một cái ngươi chưa bao giờ biết được tân thế giới. Cái gọi là lễ, đó là có chưa mãnh liệt chấp niệm không muốn ly thế hồn phách ở dương gian lưu lại ơn ký, bị đánh dấu người trên nhiều là cùng cái kia hồn phách sinh thời có rất nhiều liên lụy, mà một khi bị đánh dấu, giống như là bị lễ trùng chú cắn đầu gỗ, như là kinh nghiệm mài mòn đồ đựng, sớm hay muộn sẽ chết, vương ca thánh mạng, sớm hay muộn sẽ bởi vì này lễ bị mài mòn hầu như không còn. Khâu duyên bình thu hồi ngón tay, nhìn cố văn nghiệp chậm rãi mở miệng. Ta biết ngươi sẽ nghi ngờ ta, Cố Tướng quân. Nay đối với ngươi mà nói, hẳn là chưa từng nghe thấy đồ vật, nhưng là tin hay không ở ngươi, ta đã đem ngươi phải biết rằng Đáp án nói cho ngươi. Cố Văn Nghiệp không nói gì, hắn nhìn chằm chằm Khâu Duyên Bình đôi mắt nhìn hồi lâu, sau đó chậm rãi phun ra một hơi, ngươi nói chính là thật sự. Hắn dùng chính là Trần Thuật ngữ khí, hắn tử Khâu Duyên Bình trong ánh mắt nhìn ra đối phương cũng không có bệ bạn, cứ việc này một phen lời nói nghe tới giống như là nhất phái nói bậy. Khâu Duyên Bình khẽ cười một tiếng, Quơ quơ chân, ta lửa ngươi làm cái gì? Lại không chỗ tốt. Ngươi có thể cứu hắn. Cố văn nghiệp như cũng là kia phó trần thuật lại chắc chắn ngữ khí, làm khâu duyên bình đã kinh ngạc hắn tiếp thu trình độ, lại có chút buồn cười. Ngươi nhưng thật ra tiếp thu đến mau, Ta nhìn không tới cái thứ hai lựa chọn. Cố văn nghiệp nói, hắn nhiều năm đối địch kinh nghiệm đủ để cho hắn phân rõ một người hay không đang nói dối, hay không ở dấu giếm, đừng hắn ý thức được khâu duyên bình theo như lời không có chút nào lừa gạt hắn ý tứ Hắn thực mau làm ra tối ưu phán đoán. Khâu Duyên Bình nghe xong hãy còn tán đồng gật gật đầu, đích xác. Hắn liệt khai một cái tươi cười, không hổ là cố tướng quân, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ yêu cầu điểm thời gian tới tiêu hóa tin tức này. Hắn dừng một chút, cố ý lại đậu hắn, nói, nhưng ngươi vì cái gì cảm thấy ta cứu được hắn? Ta lại dựa vào cái gì muốn phí công phu, đi cứu một cái dâu riêng người. Ngươi biết, ở cái này trên tinh cầu, ta danh khí nhưng không tốt lắm. Từ bi lòng mang trước nay cùng ta không có gì quan hệ. Cố văn nghiệp là người, hắn hơi nhíu khởi mi, ngươi cứu rất nhiều người. Ta biết. Khâu duyên bình khỏe miệng tươi cười phai nhạt điểm, hắn biết cố văn nghiệp nói chính là nguyên thân, hắn hơi ngồi dậy, từ trên sofa đứng lên, từ trên xuống dưới nhìn nam nhân, cố tướng quân, ngươi muốn ta cứu vương ca, ta đây có thể từ ngươi nơi này được đến cái gì? Phần 17 chương 17 Tinh tế phong thủy đại sư 17, Cách 1, Đổ ngày hôm qua Cố miêu Tức Phụ Nhi muốn ta làm gì ta làm gì, tuyệt không hàng hồ. Khâu Duyên Bình hoàn ngực đứng ở Cố Văn Nghiệp trước mặt, hắn thấy Cố Văn Nghiệp trên mặt ở hắn sau khi nói xong lộ ra trong nháy mắt chỗ trống. Tuy rằng kia thực mau đã bị hắn che giấu đi xuống, nhưng là Khâu Duyên Bình cũng không sai quá, hiện nhiên, Cố Văn Nghiệp không nghĩ tới hắn sẽ tung ra vấn đề này tới. Có lẽ từ trước đến nay xôi gió xôi nước muốn cái gì đến gì đó Cố Tướng Quân còn không có hưởng qua bị người yêu cầu báo đáp thư vị, Khâu Duyên Bình không xấu hảo ý mà nghĩ như vậy. Cố Văn Nghiệp hai căn ngón trỏ nhẹ nhàng đáp ở bên nhau lại tách ra, giống kim dây tí tách dường như tiết tấu. Hắn ở tự hỏi chính mình có thể cho ra cái dạng gì thủ lao, đủ để cho Khâu Duyên Bình tâm động. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, suy nghĩ vài giây sau nói, nếu Khâu tiên sinh để mắt, ta có thể đáp ứng Khâu tiên sinh bất luận cái gì một điều kiện, chỉ cần ở ta năng lực trong phạm vi, ta nhất định sẽ vì Khâu tiên sinh đạt thành. Khâu Duyên Bình tầm mắt theo Cố Văn Nghiệp những lời này, cũng không lễ phép mà rơi xuống Cố Văn Nghiệp hai chân thượng. Cố văn nghiệp ngón tay hơi đốn, trên mặt vẫn là kia phó thản nhiên tự đắc bộ dáng. hắn mỉm cười từ khâu Duyên Bình đánh giá chính mình, một lát sau mở miệng nói, nếu khâu tiên sinh có biện pháp có thể làm ta này hai chân, một lần nữa đứng lên, như vậy khâu tiên sinh, ta có thể vì ngươi làm được càng nhiều. Khâu Duyên Bình nở nụ cười, một đôi lá liêu dường như mắt đào hoa cong lên một cái sung sướng độ cung, cố tướng quân nhất định là bản đàm phán thượng hảo thủ, đem cho ta thủ lao cùng chính mình phúc lợi liền một khối, đây là an định ta. Cái này quyết định bởi với ngươi, khâu tiên sinh. Cố văn nghiệp nhìn về phía hắn. Khâu duyên bình giãn ra hạ thân tử, dối người, ngáp một cái, lại biếng nhác mà ngồi trở lại trên sofa. Hy vọng cố tướng quân nhớ rõ chính mình hứa hẹn, ta thực chờ mong một cái chân chính ngươi, có thể vì ta làm chút cái gì. Cố văn nghiệp thân thể cứng đờ, chật trong mắt lập loè ra cực lượng quang. Hắn theo bản năng mà trước huynh thân thể tới gần khâu duyên bình, khâu tiên sinh thật sự có biện pháp. Thử xem, khâu duyên bình nh không có cấp gia đã định cách nói, hắn cười như không cười mà đánh giá cố văn nghiệp, hắn khó được nhìn thấy này, Phúc có chút thất thố bộ dáng nam nhân, bất quá bởi vì nguyên nhân này nói, kia cũng ở tình lý bên trong, hắn nghĩ vậy nhi, thoáng chính chính thần sắc, không có lại chế nhạo cái gì, hắn nói, cố tướng quân, ta không có cách nào cho ngươi một cái chuẩn xác khẳng định hồi đáp, bất quá vì ta chính mình, ta sẽ tận lực. Cố văn nghiệp hòa hoãn một chút chính mình cảm xúc, hơi hơi gật đầu nói, có khâu tiên sinh những lời này là đủ rồi. Khâu Duyên Bình ho nhẹ một tiếng, không biết cố văn nghiệp chỗ nào tới đối chính mình tin tưởng, có lẽ đời trước quái tải danh khí quá vang rội. Bất quá này đối khâu Duyên Bình tới giảng cũng coi như không làm cái gì áp lực, hắn tuy rằng không phải nguyên thân, đối tinh thần lực có như vậy nhẹ bén trực giác, nhưng là hắn có hắn biện pháp. Thế gian này khó khăn bách bệnh, đơn giản là tiểu quỷ quay phá, khổ có ách quỷ, bệnh có bộ quỷ, cố văn nghiệp này hai chân, ở trong mắt hắn, chỉ cần tìm ra quấy phá căn bản, kia liền cũng liền giải quyết. Cố văn nghiệp chính là thấy khâu Duyên Bình ngoài miệng tuy nói bất măn nói, nhưng là khỏe mắt dơ lên chỗ, khỏe miệng hơi tiểu chỗ, không một chỗ không có vẻ thỏa thuê đắc ý, khống chế toàn cục tự tin, trong lòng mới đối khâu Duyên Bình có cực đại tin tưởng, về điểm này mang theo tiểu khoe khoang bộ dáng, một chút đều không có ngoại giới chuyển kỳ quái lại cả người là thứ khó ở chung. Lời nói về chính để khâu Duyên Bình coi chừng nghe nghiệp ôn ôn hòa hòa mà cười nhìn chính mình, không lý do đến sinh ra hai phần tim đập quá nhanh hoảng loạn tới. Hắn dẫn đầu dịch khai cùng đối phương đối diện tầm mắt, nhấc lên một chân hư lung lay hai hạ mũi chân, nói: "Vương ca vấn đề ở chỗ chính hắn trên người, hắn không có nói tan lời nói thật, ta đây muốn giúp hắn, liền khó thượng không ít." "Cái gì lời nói thật?" Cố Văn Nghiệp đi theo Khâu Duyên Bình nói đầu đi, nghi hoặc mà nhướng mày. "Ta không biết." Khâu Duyên Bình núm núm vai, "Cái này nên ngươi đi hỏi hắn, ta cùng hắn lại không quen thuộc." Bất quá hắn ngay từ đầu liền gạt, phòng trứng hơn phân nửa liền tính ngươi đi hỏi, cũng hỏi không ra tới. Hắn nói, ở trong lòng cảm thấy buồn cười, từ đời trước đến đời này, hắn gặp được không biết nhiều ít tán tử, tổng có thể gặp được như vậy tương tự tình huống, luôn là những cái đó tánh mạng khó bảo toàn người bí mật nhiều nhất, này phảng phất tuyên cổ bất biến quy luật giống như là một đạo đánh dấu. Cố Văn Nghiệp trầm mặt xuống dưới, hắn đích xác có thể nhận thấy được Vương Ca có rất nhiều tâm sự bí mật ẩn sâu dưới đáy lòng, mấy thứ này giống như là gông xiềng, đem hắn chặt chế hệ ở năm đó kia chảng sự cố phát sinh thời điểm. Vương Ca sự tình ta đã có chút mặt mày Tuy rằng còn không rõ ràng lắm ta trên tay manh mối cùng hắn rốt cuộc có cái gì liên hệ, bất quá khâu duyên bình dừng một chút, nghĩ thầm hắn vì cái gì muốn củng cố văn nghiệp nói này đó. Giải thích này đó. Hắn chuyện vừa chuyển, nói, ta trước cho ngươi xem xem ngươi này hai chân là tình huống như thế nào, muốn khôi phục khỏi hẳn không phải một chốc là có thể hành, trước nhìn một cái có cái phương hướng. Cố văn nghiệp hơi hơi xua tay, ta này hai chân muốn hảo cũng không đổi với nhất thời, khâu tiên sinh không cần vì ta quá mức làm lụng vất vả. Một lần làm một chuyện, quá phiền toái Khâu tiên sinh thật sự ban phán. Khâu Duyên Bình hơi nghẹn, vì hắn quá mức làm lụng vất vả. Hắn ánh mắt quái dị mà nhìn lướt qua Cố Văn Nghiệp, người này nói chuyện như thế nào nghe như vậy biến yếu. Hắn nhíu môi, nếu chân thương tướng quân không đội, kia hắn hẳn xem náo nhiệt gì. Hắn phất phất và táo thượng không tồn tại cho bụi, đứng lên, Cố tướng quân không vội liền hảo, ta đây liền đi về trước. Hắn hướng tới Cố Văn Nghiệp hơi hơi gật đầu, sau đó từ Cố Văn Nghiệp đưa ra môn Hắn đứng ở ngoài cửa đầu, đối với kia nói khép lại môn khẽ hừ một tiếng. Không đội. Kia hắn đệ đệ còn 3 ngày hai đầu cùng đòi mạng dường như tổng phát tin tức lại đây. Hử? Phần 18. Chương 18 tinh tế phong thủy đại sư 18, canh hai bắt trùng. Cố Miêu, tiến tức phụ nhi ký túc xá thành tựu Đạt Thành. Khâu Duyên Bình trở lại trong phòng của mình, đem sở hữu che quang bức màn tất cả đều kéo lên, chỉnh gian nhà ở trở nên cực ám chỉ có hắn điểm khởi tam căn màu trắng ngọn đến phát ra vàng nhạt mỏng manh quang. này tam cây đến nước kính chỉnh chỉnh sửa hình tam giác ba cái đỉnh điểm đứng ở trên sàn nhà, ở giữa một quả ngũ đế tiền không bình thường đứng thẳng lên, không chút sức mẹ đến phảng phất dùng keo nước dính ở trên sàn nhà dường như. khâu duyên bình hơi du mắt, ngồi xếp bằng ngồi ở bên cạnh, trong miệng nhanh chóng mà nói nhỏ thứ gì, theo hắn ngữ tốc càng lúc càng nhanh, lẩm bẩm lại nhải thanh cũng dần dần văng lên. một đạo u ám yên từ hắn có chút to rộng cổ tay háo chui ra như là mini gió lốc, giống nhau quát cuốn bị dẫn tới tam cây nến đuốc ngay trung tâm, chỉ thấy kia cái lúc trước vô luận như thế nào đều đổ sổ bất động ngũ đế tiền, đột nhiên tả hưu hoàng đến phảng phất là toàn bộ lâu đều ở lay động như vậy kịch liệt, khâu duyên bình giữa mày đắp thành một cái nho nhỏ kết, môi mỏng hấp hấp hợp hợp, thấy bình thường tịnh chú đối này hôi yên vô dụng, hắn nhẹ sách một tiếng, Giảo phá ngón trỏ, Ngưng ra một cái huyết hạt châu đạn hương, kia cái bởi vì hơi yên lung cụ mà đến lắc lư không thôi ngũ đế tiền. Ngũ Đế tiền tiền thân tản ra nhàn nhạt hồng quang, trong ngáy mắt, hôi Yên An tính xuống dưới, Ngũ Đế tiền lại lần nữa khôi phục nguyên dạng, đứng ở kia chỗ không chút sức mẻ. Khâu Duyên Bình mút mút giảo phá ngón trỏ, nhíu mày bất mãn mà nhìn về phía kia nói hôi Yên, cái gì thứ đồ hư nhi, còn phí hắn một giọt huyết mới an tính lại, hắn lạnh giọng quát lớn nói, quản ngươi là hoan hồn cũng hảo yêu ma cũng thế, đều cho ta tốc tốc hiện hình. Hôi Yên chậm rãi bành trướng mở ra, dần dần hình thành một cái thành nhân thân hình. Một đạo phản phất ngông một tầng xa dường như thanh em có chút mơ hồ mà từ hôi yên truyền ra tới, mang theo cực thịnh tức giận cùng oán khí. Giết người thì đền mạng, nợ máu trả bằng máu. Khâu duyên bình như mày hỏi, ai giết người? Thường cái gì mệnh? Người chết như thế nào? Giết người thì đền mạng, nợ máu trả bằng máu. Khâu duyên bình mày nhăn đến càng khẩn, người là người nào? Là kia phòng ở chủ nhân nghề làm vườn công nhân, vẫn là cùng ngày sự cố phát sinh khi người thứ hai. Giết người thì đền mạng. Nợ máu trả bằng máu. Theo hôi yên thanh âm mang theo càng ngày càng dày đặc phân đoán, hôi yên cuộn cuộn quay cuồng trung thế nhưng toát ra màu đỏ huyết giống nhau hiên khí tới. Khâu duyên bình cả kinh, không nghĩ tới này thoạt nhìn giống như không có gì đặc biệt niệm, thế nhưng có thể sinh ra cường đại như vậy hơi thở, toát ra huyết sắc đó là đại biểu này nói niệm trả thù chấp niệm sâu đậm, đã cụ bị nhất định tự hỏi cùng công kích năng lực, mà không tầm thường niệm chỉ là vong hồn lưu tại dương gian một đạo hơi thở chịu tải vong hồn ký ức. Khâu duyên bình ở kia gian lùn trong phòng nhận thấy được này, nói niệm hơi thở sau, đó là trực tiếp đem nó thu lên, muốn dùng tới đọc lấy một ít có quan hệ lúc ấy phát sinh sự tình tương quan tin tức. Hắn lúc trước ở lùn trong phòng đó là rác ra lùn trong phòng quấn lấy một cổ âm lành oan khí, hắn sợ tùy ý triệu ra này nói niệm sẽ sinh ra biến cố, cố ý bày chúc tiền trận dùng để chấn áp ác linh, lại không nghĩ rằng dùng để đối phó này nói niệm như cũ còn chưa đủ tư cách. Thấy trước mắt tình huống thực mau liền phải thoát ly không chế, hắn cắn răng nợ hết nợ. Từ trong tay công đức phô trùng cầm một fan kiếm gỗ đào ra tới, kiếm gỗ đào tuy là phong thủy kiếm trung hạ đẳng nhất một loại, nhưng là dùng để khắc quán linh lại có kỳ hiệu, chúng chi lấy Khâu Duyên Bình hiện tại tài lực, nợ chướng một fan kiếm gỗ đào đã là hắn có thể làm ra tốt nhất. Hắn bay nhanh vẽ một chương hoàng phù dán ở kiếm gỗ đào chuôi kiếm phía trên, trong tay kiếm giống như đều có ý thức giống nhau treo ở không trung, mũi kiếm thẳng tắp chỉ hướng kia đoàn hôi màu đỏ quay cuồng vặn vẹo yên đoàn, Khâu Duyên Bình khẽ quát một tiếng, "Đi!" Chỉ nghe một tiếng cực vang bạo phá thanh từ thân kiếm trung truyền lên ra, dán ở thân kiếm màu vàng lá bùa không gió lại phần phật cố lấy, chỉnh đem kiếm gỗ đào hoàn toàn đi vào yên đoàn bên trong, chỉ có một đoạn chui kiếm còn lưu tại bên ngoài. Yên đoàn bên trong phát ra một tiếng thét trói thai, vạn đè ép phản phất toàn bộ yên đoàn đều có bạo liệt xu thế, khâu duyên bình thần sắc một túc, bàn tay vừa lật không chút do dự phách về phía ngực, trong miệng phun ra một ngụm tinh huyết rơi tại ngũ đế tiền phía trên kia cái ngũ đế tiền tiền trên người vốn dĩ có chút tạm đạm xuống dưới hồng quang lại lần nữa hồng thịch lên, hồng quang càng hơn. ngũ đế tiền tiền thân phát ra ong long mà rung động, như là ở cực lực áp chế này bạo động yên đoàn. khâu duyên bình dùng mu bàn tay lau lau khoe miệng, trong mắt hiện lên một tia lợi quang, hắn động chuyển tâm thần, dính lên chính mình tinh huyết ngũ đế tiền gắt gao khắc ở kia đoàn huyết tiên. huyết yên dần dần ngừng nghỉ xuống dưới. ngũ đế tiền cùng kiếm gỗ đào này hai dạng vốn là khắc chế tà vật đồ vật làm này nói niệm kiên kỵ không thôi hơn nữa khâu duyên bình kia khẩu tinh huyết càng là làm này hai dạng đồ vật uy lực luân phiên mấy lần khâu duyên bình nhìn thấy niệm tựa hồ có bình nghỉ ý tứ hắn không có thả lòng áp chế trong miệng tiếp tục quát hỏi nói trả lời ta ngươi là người nào vì cái gì mà chết giết người thì đền mạng nợ máu trả bằng máu chỉ lại là cái gì ngươi nói cho ta ta có lẽ có thể giúp ngươi khâu duyên bình mềm cứng toàn thi hắn tâm niệm vừa chuyển khắc chế niệm bạo động lực lượng thoáng yếu bớt hai phần đồng thời hắn tinh thần độ cao căng chặt Thời khắc cảnh giác này nói niệm có khả năng phản kích, ngươi nếu là không nói, chỉ bằng vào ngươi hiện tại bị nhốt ở chỗ này, liền vĩnh viễn không hoàn thành ngươi báo thủ kế hoạch. Ta quả nhiên ở khâu Duyên Bình chủ động phát tán hảo ý tình hôn giới, này nói niệm đức quãng thổ lộ ra khâu Duyên Bình muốn biết đến tin tức ra tới. Đương niệm ký ức toàn bộ cáo ra, này nói niệm ở dương gian vật dẫn liền cũng liền không còn nữa tồn tại. Khâu Duyên Bình khép buông lòng một hơi, suy sụp hạ bả vai, đúng lúc này ngoài cửa tiếng đập cửa cuối cùng truyền tiến khâu duyên bình lỗ thai, khâu duyên bình nhớ tới giống như liền ở phía trước hắn cũng mơ hồ nghe được có người ở góc cửa chỉ là hắn mới vừa áp xuống một đạo huyết niệm lại phun một búng máu hiện tại chỉ nghĩ phạm lười ngồi ở chỗ cũ không nghĩ nhúc nhích. Thẳng đến hắn nghe thấy ngoài cửa tiếng đập cửa càng ngày càng cấp khâu duyên bình thật sâu thở dài chống tay từ trên mặt đất bò dậy kéo dài một đôi dép lê đi tới cửa ghé vào trên cửa hơi hơi khai ra một đạo nhân thủ trưởng rộng phùng vừa lúc làm hắn lộ ra chính mình mặt Hắn ló đầu ra, nhìn về phía ngoài cửa, thấy là Cố Văn Nghiệp, hỏi, Cố Tướng Quân, có việc. Hắn lười nhắc mà mở miệng, Cố Văn Nghiệp nghe tiếng dừng một chút, nói, ta lúc trước nghe thấy ngươi kia trong phòng chuyển ra một tiếng cực vang thanh âm, sợ ngươi gặp cái gì, cho nên tới gõ cửa hỏi một chút. Khâu Duyên Bình Nga Thanh, hướng hắn cười cười, nói, không có việc gì. Hắn nói xong, liền tính toán khép lại môn, kết quả trên tay chuyển đến một trận lực cản, hắn hơi nhữ mi xem qua đi, Cố Tướng Quân còn có chuyện hắn hiện tại chỉ nghĩ tắm một cái ăn một ít đồ ăn vặt cố văn nghiệp tầm mắt dừng ở khâu duyên bình quần áo trí tuệ trước vài giọt vết máu thượng, không đến còn không ám trầm hiện nhiên là mới mẻ hắn sắc mặt không quá đẹp sao lại thế này khâu duyên bình theo cố văn nghiệp tầm mắt thấy chính mình trên quần áo kia vài vết máu phỏng chừng là lúc trước một ngụm tinh huyết phun đến góc độ không tốt lắm rơi xuống vài giọt ở trên quần áo hắn xách một tiếng lại coi chừng nghe nghiệp kia phó biểu tình hiện nhiên là sẽ dò hỏi tới cùng khoản hắn nhíu mày đem cửa mở ra. Làm Cố Văn Nghiệp tiến vào, đừng ở cửa sử, tiến vào. Phần 19. Chương 19 tinh tế phong thủy đại sư 19. Khâu Miêu, cấp cố đại lao thượng tiết khóa. Cố Văn Nghiệp cơ hồ là bị Khâu Duyên Bình trực tiếp xả vào hắn trong phòng. Tiến phòng, ảm đạm mờ nhạt trong nhà khiến cho Cố Văn Nghiệp có chút ngoài ý muốn khơi màu lông mày, đi ra huyền quan, Cố Văn Nghiệp lực chú ý đã bị trên mặt đất giải rác đảo lạc sáp phong đúc hấp dẫn ở, đúc du xái đầy đất, trong đó một cây ngọn đến ngã xuống còn không có tát. Loé mỏng manh ngọn lửa, cũng mất công này sàn nhà đều là đã làm đặc thù công nghệ gia công, trình độ nhất định thượng có thể không thấm nước phòng cháy, vàng không nói không chừng liền nổi lửa. Khâu duyên bình một chân giẫm tắt tiểu ngọn lửa, mũi chân nắn buốt đuốc đầu tâm, nói: Ta đoán ngươi có vấn đề muốn hỏi ta. Cố văn nghiệp há miệng thở dốc, nhất thời không biết nên hỏi cái nào, hắn muốn biết Khâu duyên bình trên quần áo huyết từ đâu ra, cũng muốn biết này trên sàn nhà hiển nhiên cố ý bày biện xác vong đuốc cùng tiền tệ là dùng để làm gì đó còn có này rõ ràng có chút chật vật cùng tê loạn trong nhà phảng phất trải qua một phen gió to thổi qua hỗn độn hắn muốn hỏi vấn đề thật sự có chút nhiều trong lúc nhất thời đều có chút không thể nào xuống tay hắn hoa vài giây thời gian trải vớt rõ ràng chính mình có chút phân loạn đầu óc mở miệng hỏi vừa rồi đã xảy ra cái gì những lời này thật đúng là vạn kim du thực dùng tốt khâu duyên bình nhẹ nhẹ tự hỏi chính mình nên từ nơi nào bắt đầu trả lời đồng thời cũng suy nghĩ hắn hảo hảo trả lời cố văn nghiệp có thể nghe mình bậy sao hắn cũng không phải rất tưởng phí lời hắn nhìn nhìn cố văn nghiệp cố văn nghiệp chính nhìn hắn chờ một đáp án hắn hao tổn tâm trí mà dùng sức nhấp hai hạ môi hướng trên mặt đất ngồi xuống bàn chân vô vô chính mình bên người vị trí ý bảo cố văn nghiệp dịch lại đây điểm nhà ăn chỗ đó hai mảnh cánh rừng ngươi còn có ấn tượng đi một bên là hoại mục một bên là sa mục thụ phân âm dương lượng tính hoại mục vì âm mục sa mục vì dương mục một tả một hữu đối diện âm dương bát quái khâu duyên bình từ nhất mở đầu giải thích lên Hắn một bên nói, một bên quan sát đến cố văn nghiệp biểu tình, sau đó hắn ý thức được, từ nơi này bắt đầu, cố văn nghiệp trên mặt liền lộ ra hoàn toàn không biết cái gọi là chỗ chống biểu tình. Khâu Duyên Bình, này nhất định sẽ là hắn gặp được khó nhất giáo học sinh. Này đó ngươi nghe không hiểu. Khâu Duyên Bình dùng khẳng định ngữ khí, hắn hít sâu một chút, quyết định trực tiếp lược quá này đó ngọn ngờn, nói, vậy mặc kệ này đó, tóm lại, này hai mảnh cánh rừng bố cục hẳn là có người cố ý vì này. Cái này bố cục chúng ta xưng là long ngọa âm dương, bản thân là tụ phong thủy tạo lương thế thật tốt cục, long đầu sở đối đó là phong thủy nơi tụ tập, nhưng là thông thường sẽ dùng làm long tuyến chính là giả long, mà nơi này để nặng lại là chân long, chân long bị khắc áp, hỏa hoán gần bó. Ngược lại dẫn tới nơi này phong thủy bị phá hư, dước lấy không sạch sẽ sự tình, đây cũng là vì cái gì gần mấy tháng qua, trong học viện bạo động sự kiện dị thường nhiều duyên cớ. Nơi này học sinh đã chịu chân long hoán giận ảnh hưởng, cực Đoan phóng đại mặt trái cảm xúc. Khâu duyên bình tuy rằng ngoài miệng nói yếu lược quá những cái đó Cố văn nghiệp nghe không hiểu chuyên nghiệp tử nhưng là nói nói không tự giác liền mang lên hắn một bên giải thích cấp Cố văn nghiệp nghe một bên cũng là tự cấp chính mình sâu chuỗi mấy ngày nay xuống dưới manh mối Cố văn nghiệp hơi nhũ mi không có đánh gãy Khâu duyên bình giải thích tuy rằng phong thủy cái này cách nói với hắn mà nói có chút xa lạ nhưng là hắn cũng không phải không có nghe nói qua đó là trăm ngàn năm trước lưu hành quá đồ vật hắn ngẫu nhiên cũng có thể ở thư văn đọc được trong truyền thuyết. Phong thủy sư có thể một tay nghiêng trời lật đất, thay đổi chiều đại, năng lực cực đại. Bất quá cố văn nghiệp không biết khâu Duyên Bình nói phong thủy, cùng hắn ở thư văn đọc được, có phải hay không một cái đồ vật. Hắn tiêu hóa khâu Duyên Bình nói đồ vật, bắt được trong đó trọng điểm, cho nên học sinh bạo động sự kiện Duyên cớ đã tìm được rồi. Khâu Duyên Bình hơi gật đầu, cái này ta đã giải quyết. Cố văn nghiệp khẽ nhếch miệng, giải quyết. Hắn thậm chí căn bản không biết khâu Duyên Bình khi nào làm cái gì. Liền như vậy vô thanh vô tức mà đem cái này làm cho bọn họ rất là đau đầu sự tình giải quyết. Khâu Duyên Bình thập phần hưởng thụ cố văn nghiệp kinh ngạc lại khó có thể tin biểu tình, hắn treo lên một cái sung sướng giả cười, dối trá khiêm tốn nói, cố tướng quân dụng không như vậy kinh ngạc, người am hiểu trình chiến, ta tự cũng có ta am hiểu. Lời nói về chính đề, hôm nay buổi sáng, ta ở cùng lao hiệu trưởng nói chuyện với nhau chung biết được nhà ăn kia chỗ cánh rừng đều không phải là vẫn luôn tồn tại mà là trước đó không lâu phó gia người tới trong học viện làm ở mỹ đem kia chỗ nguyên bản rừng đào hủy hoại mới thỉnh nghề làm vườn sư phó một lần nữa làm cánh rừng nay cũng liền giải thích vẫn luôn bối rối ta một cái nghi hoặc vì cái gì học sinh bạo động cảm xúc thẳng đến gần nhất mới liên tiếp phát sinh nguyên lai like long ngọa âm dương cục đều không phải là sáng sớm liền ở trong học viện ảnh hưởng học sinh khâu duyên bình tiếp tục nói cố văn nghiệp gật gật đầu nói chuyện này ta biết phó gia người vẫn luôn cho rằng là vương ca hại phó dương thăng Hơn nữa vương ca sau lại trụ vào trường học, bọn họ vô.